Đại Chu tiên lại không một chương không một khởi tử hoàn sinh quyển một. Dương khâu tiểu lại chương không một. Khởi tử hoàn sinh cơ. Bê. Dương. Tất cả mọi người rời tay thêm máy dung tim một lần nữa. Lý mộ ý thức tái biến mất. Hắn ước lượng thật phải chết. Đối mặt tử vong. Hắn cũng không có bao nhiêu sợ sệt. Cùng tiếp tục tiếp nhận ốm đau tra tấn. Chết. Chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Từ phụ mấu qua đời về sau, hắn ở thế giới này liền không có vướng víu. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Bác sĩ lo lắng tiếng gào dần dần nhỏ xuống, lý mộ ý thức chìm vào vô tận vực sâu. Tổ châu, Trung quốc, bắc quận núi hoang, bãi tha ma trước. Vài cỏng cây dương thưa thớt đứng ở nơi đó. Lá cây bị gió thu thổi soạt rung động. Quả đen ở trên không xoay quanh mấy vòng đằng sau. Rơi vào trên mộ mã nhô ra. Một đoạn thời khắc trên phần mộ kiếm ăn quả đen đột nhiên hù dọa kích động cánh bay lên bầu trời. Một trận thanh âm sàn sạc qua đi, hai bóng người từ trên đường núi đi tới. Hai người một cao một thấp, một béo một gầy. Đều là người mặt màu xanh nhạt trang phục tạo lại. Một đường đi đến bãi Tha Ma trước. Đem một cái chiếu rơm rách buông xuống. Trong đó cao to thở phào một hơi. Nói ra. Cuối cùng đã tới. Bộ khoái thấp lùn nhìn một chút phía trước nhô ra một mảnh mồ mả. Nhìn không được run rẩy một chút. Nói ra. Tranh thủ thời gian đào đi. chôn song song trở về. Đây cũng không phải là địa phương tốt gì. Ta luôn cảm thấy phía sau lạnh sưu sưu. Giữa ban ngày. ngươi sợ cái gì cao to đặt mông tỏa hạ. Thoải mái tựa ở trên một thân cây Nói ra Mệt chết Trước nhì một lát lại nói ngươi nói hai chúng ta làm sao lại bày ra loại việc phải làm không may này Đừng nói như vậy Người lùn nhìn xem thi thể trên đất Buồn từ đó đến Nói ra Lý mộ mới không may Hôm qua còn rất tốt Làm sao lại bỗng nhiên Cao to nhìn chung quanh một chút Thần bí nói, nghe nói là bị yêu tà câu hồn Yêu tà người lùn nghe vậy giật mình Người nghe ai nói cao to nuốt nước miếng một cái Nói ra Câu lan thuyết thư không đều nói như vậy Người sống tam hồn thất phách Đối với yêu tà là vật đại bổ Có chút yêu tà Chuyên môn câu người hồn phách nuốt tu luyện Ngay cả ngỗ tác đều nghiệm không ra nguyên nhân cái chết của hắn Không phải yêu ta làm loạn là cái gì Gió thổi lá cây rầm rầm rung động Lại liên tưởng đến kinh khủng yêu ta Người luồn chỉ cảm thấy chung quanh âm phong trận trận Vội vàng nói Đừng nói nữa Nhanh làm việc Làm xong về sớm một chút Hai người cầm lấy thủng sắt tuyển một khối đất trống bắt đầu đào hố Lý mộ không có thân nhân Lại là một kẻ nghèo rớt mồng tơi Đặt mua không dậy nổi quan tài. Xem ở về mặt tình cảm ngày bình thường cùng một chỗ cộng sự. Hai người hùn vốn xuất tiền mua một tấm chiếu rơm. xử lý hắn hậu sự. Đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý mộ mở mắt ra thời điểm. Phát hiện chính mình thân ở một chỗ không biết tên núi hoang. Bên cạnh. Hai người mặc đồng phục cổ trang nam nhân ngay tại đào hố. Hắn cũng đã chết rồi. Coi như không chết mà nói. Cũng hẳn là tại bệnh viện. Nơi này là địa phương nào hai người kia đang làm gì muốn chôn sống hắn sao cho dù là hắn đã không có tiền lại thanh toán tiền thuốc. Cũng không trở thành bị chôn sống đi. Hắn phản xạ có điều kiện ngồi xuống. Sau đó liền khẽ giật mình. Bệnh lâu nằm trên giường. Để hắn tại nửa năm trước đó. Liền không thể làm ra động tác này. Có thể giờ phút này. Hắn lại cảm nhận được trong thân thể ẩm chứa. Đát lâu lực lượng. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện hắn mặc rất kỳ quái. Giống như là trong kịch truyền hình bộ khoái hoặc là nha dịch trang phục. Quần áo cùng bên người hai nam nhân giống nhau như đúc. Tựa hồ là ý thức được cái gì. Hắn bắt đầu dò xét mình hai tay. Hai tay làn ra thô giáp. Tay phải hổ khẩu có kén. trên ngu bàn tay vết xẻo khi còn bé vô ý tạo thành kia không thấy đây không phải tay của hắn sâu cỡ nửa người hố đất đã đào xong hai người chuẩn bị đem lý mộ thi thể bỏ vào quay đầu liền thấy được ngồi tại trên chiếu rơm lý mộ lý mộ cũng quay đầu nhìn về phía bọn hắn hắn há to miệng đang muốn hỏi chút gì màng nhĩ bỗng nhiên truyền đến một trận nhói nhói má ơi trá thi loảng xoảng hai tiếng Hai người ném trong tay thùng sắt Một bên kêu to Một bên lộn nhào biến mất Tại Lý Mộ trong tầm mắt Lý Mộ lần nữa cúi đầu nhìn qua Hai tay, một mặt mờ mịt Hồi lâu sau, một bóng người Mới xuất hiện tại trên đường núi Lý Mộ trên khuôn mặt Vẫn như cũ có một tia mê mang Nhưng hắn đã biết chuyện gì xảy ra Hắn nắm chặt lại quyền Có thể cảm nhận được Thể nổi khí lực Nói cách khác Linh hồn của hắn. Chiếm cứ thân thể người khác. Lý mộ là kẻ vô thần. Nhưng cũng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết làm tiêu khiển. Đối với xuyên qua loại chuyện này. Cũng không lạ lắm. Thân thể của hắn hoàn toàn chính xác đã chết. Nhưng linh hồn. Lại chiếm cứ một bộ thân thể khác. Lý mộ vừa mới thu được bộ thân thể này một chút vụn vặt ký ức. Biết được người này cũng gọi Lý mộ. Tuổi tác vừa qua khỏi 18 Là một tên bộ khoái Hôm nay vừa mới bỏ mình Về phần nguyên nhân của cái chết Lý mộ tạm thời chưa có trở về nhớ lại tới Nơi này là một chỗ gọi đại chu Cụ thể là chu triều Bắc chu Hậu chu Hay là võ chu Lý mộ cũng không biết Căn cứ hai người kia cùng mình mặt Hắn thân ở hiện đại tỷ lệ không lớn Những chuyện này Chỉ sợ muốn tìm người xác nhận mới biết được. Lý mổ tả hấu tứ phương. Phát hiện nơi này là một cái bãi tha ma. Trung quanh tất cả đều là nhô ra ngôi mộ, Cho dù là giữa ban ngày nhìn. Cũng làm cho người khắp cả người phát lạnh. Hắn phân biệt một chút phương hướng. Đi xuống chân núi. Bước chân của hắn rất chậm. Cũng rất nặng nề. Đây là bởi vì lâu dài nằm trên giường. Hắn còn không thể lập tức thích ứng giống người bình thường một dạng đi đường. Bất quá rất nhanh cước bộ của hắn liền nhẹ đứng lên. Tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh. Trải qua sinh tử. Còn có cái gì không thể tưởng tượng sự tình không có khả năng đối mặt Lý Mộ đứng tại trên sơn đảo. Hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ. Cảm thụ được trong thân thể phun trào lực lượng. Cảm khái nói. còn sống thật là tốt. Díu dít. Hắn đang muốn xuống núi bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng kêu. Thanh âm này nghe giống như là chó sủa Nhưng lại có chỗ khác biệt. Trong thanh âm ẩn chứa thống khổ. Lý mộ vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cuối cùng xác định thanh âm nơi phát ra. Hắn rời đi đường núi. Phía bên trái bên cạnh đi vài chục bước. Đẩy ra một mảnh rậm rạp bụi cỏ. Đập vào mi mắt là một đoàn màu trắng. Nhìn kỹ. mới phát hiện trong bụi cỏ chính là một con hồ ly hồ ly này toàn thân trắng như tuyết hai con ngươi đen nhánh trong suốt nhìn về phía lý mộ trong ánh mắt ẩm chứa sợ hãi cực độ Bạch hồ chân sau bị một cái bẫy kẹp thú kẹp lấy máu tươi nhuộm đỏ ra lông lộ ra đặc biệt trướng mắt nhìn thấy lý mộ đến gần thân thể của nó bắt đầu dãy rua lại như cũ không cách nào tránh thoát vết thương xé sách chảy ra càng nhiều máu tươi, không biết có phải hay không là ảo giác. lý mộ vậy mà từ hồ ly trong con mắt như đá quý thấy được nhân tính hóa cảm xúc, đó là một loại ánh mắt tuyệt vọng. Cách này khiến lý mộ hồi tưởng lại bệnh tình của hắn từng ngày chuyển biến xấu, lại chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, trơ mắt đi hướng tử vong thời gian. nhìn qua hồ ly tuyệt vọng hai con ngươi, lý mộ lòng sinh chắc ẩn, lắc đầu nói, Yên tấm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Bạch hồ thân thể run lên tựa hồ là nghe hiểu hắn, vậy mà không giãy rua nữa. Lý mộ trong lòng lấy làm kỳ. Hồ ly này thế mà như thế thông nhân tính. Hắn vươn tay, dùng sức tách ra mấy gẹp thú. Đem bạch hồ từ bên trong cứu ra. Bạch hồ nằm nhoài trên đồng cỏ, miệng vết thương còn tại chảy ra máu tươi, phát ra rất nhỏ thú minh. Lý mộ tử ốm tay áo của mình kéo xuống một cây vải. Đơn giản giúp nó băng bó một chút vết thương. Bạch hồ vết thương không chảy máu nữa. Đầu tại trên tay hắn cỏ sát. Phát ra díu dít tiếng kêu. Đi thôi, về sau nhớ ký cẩn thận một chút. Lý mộ vỗ vỗ đầu của nó, đang muốn rời đi bên tai chợt truyền đến thiếu nữ dễ nghe êm tai thanh âm. Đa tạ công tử ăn cứu mạng. Không khách khí. Lý Mộ khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng. Sau một khắc, động tác trên tay của hắn ngừng một lát, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đại Chu Tiên lại không một chương không hai lấy thân báo đáp trên đường núi uốn lượn quanh co, một đảo bỏ mạng đi nhanh thân ảnh, mang theo một đường khói bụi, không biết chạy bao lâu. Phía trước đã thấy ẩn hiện thôn xóm, Lý Mộ dừng lại, vịn ven đường một cách cây Xoay người miệng lớn thở dốc. Sau một hồi lâu, hắn quay đầu nhìn một cái, mới phát hiện hắn sớm đã chạy tới ở dưới chân núi. Sau đó hắn liền lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Hắn mới vừa rồi là không phải sinh ra nghe nhầm. Hồ Ly làm sao có thể mở miệng nói chuyện có phải hay không là có người tại trò đùa quái đàn mặc dù vẫn như cũ cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại mượn hắn mười cách lá gan. Lý mộ cũng không dám quay trở lại tìm tòi hư thực Hắn còn không có làm rõ ràng Đã tử vong hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này Cùng loại chuyện này so sánh Một con hồ ly biết nói chuyện Cũng liền không có gì ly kỳ. Nhỉ ngơi một hồi Lý mộ ngồi dưới tàng cây Bắt đầu chỉnh lý trong đầu ký ức Bị hồ ly kia giật nảy mình Trong quá trình một đường phi nước đại Trong đầu của hắn lại nổi lên một chút giải rác ký ức tổ châu chu quốc bắc quận dương khâu huyện lý mộ mặt lộ nghi ngờ trong trí nhớ những tin tức này cùng hắn quen thuộc bất kỳ một cách triều đại nào đều không trùng hợp theo ký ức tiếp tục chỉnh lý lý mộ trên mặt biểu lộ dần dần ngốc trệ thập châu tam đảo u đô dường vực vạn yêu chi quốc tứ hải thủy tục đạo pháp thần thông yêu dược tinh quái đây đều là thứ gì cũng không chờ lý mộ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần phía trước trên quan đảo đã có mấy đảo bóng người đi nhanh mà đến người chưa tới âm thanh tới trước yêu nhiệt to gan dám xâm chiếm huyện nha công nhân vong khu còn không mau mau rời đi nói chuyện chính là lý mộ vừa mới thấy qua muốn chôn sống hắn tên mật mạc kia Hắn đứng ở đằng xa cảnh giác nhìn xem lý mộ Lại cũng không tới gần Lý mộ đang muốn há miệng Chợt có một đảo bạc quang từ trong đám người bắn ra Đánh vào trên người hắn Vừa mới nghe được hồ ly mở miệng Hiện tại lại nhìn thấy một màn rượu dị này Lý mộ trong lòng giật mình Theo bản năng lui lại mấy bước cúi đầu nhìn mình ngực bị bạc quang đánh trúng địa phương Nhưng lại chưa phát hiện cái gì gì thường Một tên dáng người cao gầy nữ tử áo xanh từ trong đám người đi ra Sắc mặt hơi có khẩn trương Từ trên xuống dưới đánh giá lý mộ một phen Mới thở phào nhẹ nhõm Lắc đầu nói Không phải yêu tà phụ thân Một tên thanh niên khác cầm trong tay một la bàn lớn chừng bàn tay Quay chung quanh lý mộ đi một vòng Kinh ngạc nói Làm sao có thể Sáng sớm ta kiểm tra thực thư qua Hắn rõ ràng đã chết. Mà tên trung niên nhân ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn trầm chầm, chầm Lý Mộ kia. trầm rãi thu tầm mắt lại. Trong mắt quang dần dần tán đi. Nói ra. Tam hồn còn tại. hẳn là chỉ là tạm thời ly thể mà thôi. Bất quá còn phải lại xác nhận một phen. Nói xong. Hắn lần nữa nhìn về phía Lý Mộ. Hỏi. ngươi tên là gì Lý Mộ thành thật trả lời. Lý Mộ. Trung Niên Nhân tiếp tục hỏi, thân phận của ngươi là cái gì Lý Mộ nói, Dương Khâu huyện nha, bộ khoái Lý Mộ. Trung Niên Nhân một chỉ nữ tử trẻ tuổi kia, hỏi, nàng là ai Lý Mộ nói, Lý Thanh, đầu nhi. Nơi này trong mọi người. Lý Mộ chỉ nhớ rõ vị nữ tử trẻ tuổi này. Nàng là nguyên thân người lãnh đạo trực tiếp. Cũng là hắn một mực âm thầm hâm mộ đối tượng. Cái này có lẽ chính là Lý Mộ Duy chỉ có nhớ kỹ nàng nguyên nhân. Bọn hắn đâu trung niên nhân vừa chỉ chỉ mặt khác mấy tên bộ khoái Lý mộ lắc đầu không nhớ rõ Trung niên nhân nhìn lý mộ một chút Cuối cùng hỏi Ngươi còn nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao cũng không nhớ rõ Trung niên nhân từ trong ngực lấy ra một khối gương đồng Nói với lý mộ nhìn xem nó Lý mộ nhìn xem gương đồng kia Trên gương đồng bóng loáng chiếu dọi ra một tấm tuấn lãng khuôn mặt Trung niên nhân đưa tay một đạo bạc quang đánh vào gương đồng. Sau đó ánh mắt liền nhìn tròng trọc vào gương đồng. Gặp chi hồi lâu cũng không hề biến hóa. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Đem gương đồng thu hồi. Nói ra. Tam hồn ly thể mặc dù không phổ biến. Nhưng cũng có khi phát sinh. Trên thân không có yêu tả chi khí. Pháp khí không có phản ứng. Có thể hồi ướt lên thường ngày sự tỉnh. Không phải là bị yêu tà chiếm cứ thân thể Cũng không phải đoạt xá trùng sinh Hắn nhìn xem lý mộ Lần nữa nói ra Tam hồn ly thể quá lâu Sẽ mất đi một bộ phận ký ức Nhưng bất kể như thế nào Còn sống liền tốt Những ngày gần đây Người trước tiên ở trong nhà tính dưỡng Không dùng để huyện nha Nói xong Hắn đối với một đám nha dịch phất phất tay Nói ra không sao đều trở về đi xác nhận lý mộ không phải là bị yêu tà phụ thể đằng sau đám người tâm tình rõ ràng dễ dàng hơn một béo một gầy hai tên bộ khoái đi tại lý mộ bên cạnh mập lùn vị kia một bàn tay dừng lấy lý mộ bả vai hỏi lý mộ còn nhớ rõ chúng ta sao lý mộ lắc đầu cái gì ngươi thậm chí ngay cả chúng ta đều quên mập lùn bộ khoái trên mặt lộ ra vẻ thất vọng Thiệt thòi chúng ta hai huyên để cách ví ngươi nhặt xác Còn cho ngươi mua chiếu sơm Mệt gần chết nhất ngươi đến trên núi Ngươi là không biết Chiếu sơm kia đáng quý Muốn 50 văn một tấm Ngươi biết không ngờ 50 văn tiền này ta hôm qua muốn có bao nhiêu khó Trên đường trở về, Lý mộ biết được hai tên bộ khoái này danh tự mập lùn vị này gọi Trương Sơn Cao gầy vị kia gọi Lý Tứ Hai người giống như Lý Mộ, đều là huyện nha bộ khoái. Lý Mộ hậu sự chính là bọn hắn hỗ trợ xử lý. Tuy nói hắn kém chút bị hai người chôn sống, nhưng đây đều là hiểu lầm. Lý Mộ đối với hai người chắp tay, nói ra, phiền phức hai vị, đều là đồng liêu hẳn là Trương Sơn phất phất tay. Sau đó lại nói, mới vừa nói đến chiếu dơm một tấm chiếu năm 50 văn tiền. Vừa rồi có nói đến chiếu dơm sao không có sao. Xuyên thẳng qua tại đầu đường trong đám người rộn rộn ràng ràng, ràng lý mộ biểu lộ có chút hoảng hốt. Một giờ trước đó, hắn còn tại trong phòng bệnh tràn ngập mùi nước khử trùng. Bên người là tràn ngập hiện đại hóa khí tức dùng cổ thiết bị. Giờ phút này nhìn thấy trước mắt. Lại đều là phong cách cổ xưa kiến trúc, cổ trang đám người, rộn ràng phố xá sầm uất, phản phất đặt mình vào mộng cảnh đồng dạng. Nếu như đây quả thật là mộng, Lý Mộ hy vọng hắn mãi mãi cũng không cần tỉnh lại. Thế giới chân thật, với hắn mà nói càng tàn khốc hơn. Trương Sơn cùng Lý Tứ đi theo Lý Mộ bên cạnh bởi vì Lý Mộ về nhà phải trả bọn hắn tiền tấm chiếu rơm kia. Lý mộ sở dĩ để bọn hắn đi theo Thứ nhất là thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa Thứ hai thì là bởi vì Hắn căn bản không nhớ nổi nhà ở nơi nào Đương nhiên còn có một cách nguyên nhân trọng yếu nhất Hắn cần từ trong miệng hai người Hỏi thăm một chút liên quan tới lý mộ Liên quan tới thế giới này tin tức Lý mộ thân thế rất đơn giản mẫu thân tại hắn khi còn bé liền qua đời phụ thân của hắn là huyện nha một tên bộ khoái hai năm trước đó bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ lý mộ thừa kế nghiệp cha tại một năm trước đó cùng trương sơn lý tứ trở thành đồng liêu về phần thế giới này tại lý mộ nói bóng nói gió hỏi thăm xuống trong đầu những ký ức vụn vặt kia cũng dần dần được chứng thực đây là một thế giới huyền bí màu sắc sặc sỡ Có tu sĩ truy tìm trường sinh chi đạo. Có thể làm đạo pháp thần thông. Cũng có yêu dưỡng hoành hành quấy phá. Có thể sử dụng yêu pháp dưỡng thuật. Trên biển có thập châu tam đảo, Chu quốc ở vào tổ châu. Thập châu phía trên. Trừ quốc gia nhân tộc bên ngoài. Còn có đô dưỡng vực. Vạn yêu chi quốc. Trong tứ hài. Thì là thủy tộc lãnh địa. Người tu hành có thể kỳ tình đảo vũ tá phong bố vũ. tu hành trí cao chỗ sâu còn có thể di tinh hoán đầu quay vần tạo hóa những yêu duyện đạo hạnh cao thâm kia cũng phi thường lợi hại ngay cả người tu hành cũng không phải đối thủ của bọn nó câu người hồn phách yêu duyện tinh quái nghe có chút đáng sợ nhưng làm một cách từ nhỏ thủ hoa hạ thần thoại văn hóa hôn đúc yêu duyện thần tiên những vật này không chỉ có không thể để cho lý mộ lòng sinh sợ hãi ngược lại để hắn cảm thấy kích thích Nơi này chính là nhà ngươi. Trương Sơn chỉ vào bên đường một tòa trạch viện, Lý mộ từ bên hông lấy ra chìa khóa, mở ra tòa nhà đại môn. Tòa trạch viện này là Lý gia tổ trạch. Ở vào huyện thành phồn hoa khu vực. Mặc dù diện tích không lớn, chỉ có tiến. Nhưng Lý mộ một người ở lại cũng đầy đủ. Trương Sơn cùng Lý Tứ đứng ở trong sân, Lý mộ nói các ngươi chờ một chút, ta đi lấy tiền. Hắn lần theo ký ức. Từ phòng ngủ dưới giường lấy ra một cái dương. Có thể trong dương. Ngoại trừ khế nhà khế đất bên ngoài. Giống tuyết. Trong phòng tỉ mỉ tìm tòi một lần. Lý mộ quả thực là một đồng đều không có tìm tới. Thậm chí ngay cả vài gạo đều là trống không. Hắn đi đến trong viện. Đối với hai người ấy nấy nói ra. Thật có lỗi. Ta quên tiền để ở nơi đâu. Nếu không chờ hai ngày nữa phát lương tháng trả lại các ngươi không có hai ngày chính là phát lương tháng thời gian. Trương Sơn nhẹ gật đầu. Nói ra. Được. Vậy chúng ta đi trước tuần nhai. Lý mộ giữ lại nói ăn cơm xong hãy đi a. Lý tứ ngẩng đầu nhìn ngã về tây mặt trời. Nói ra cũng tốt. Vừa vặn đến giờ cơm. Hai người vào trong phòng đi đến thời điểm. Lý mộ mỉm cười nói. Trong nhà giống như không có gạo Nếu không các ngươi lại cho ta mượn ít tiền Bước chân của hai người đột nhiên đình trệ Trương Sơn quay đầu lại Đối với Lý Mộ chắp tay Ta chợt nhớ tới Nương Tử đang ở trong nhà chờ ta ăn cơm Lý tứ nói tiếp Ta cũng có một kiện chuyện trọng yếu Cáo từ Cáo từ Trương Sơn cùng Lý tứ cũng không quay đầu lại rời đi Lý Mộ thu hồi 20 cách đồng tiền Đứng ở trong sân Nhìn qua phía tây sắp rơi xuống mặt trời, biểu lộ mê mang, ánh mắt rời rạc, thời gian ngắn ngủi, hắn đã trải qua bao quát tử vong ở bên trong, một loạt chuyện không thể tưởng tượng nổi, hắn cần đầy đủ thời gian điều chỉnh tâm tính, đi đối mặt sắp đến nhân sinh mới, ngay tại Lý Mộ mê mang con đường phía trước đồng thời, Dương Khâu huyện bên ngoài, Thâm sơn nơi nào đó ít ai lui tới u cốc mấy con hồ ly tại bên dòng suối trong bụi cỏ nhảy nhót chơi đùa trong miệng phát ra ríu rít vui sướng tiếng kêu ngươi chúng thở săn bấy dập một kẻ nhân loại công tử cứu được ngươi bên dòng suối dưới một gốc cây già một con lão hồ ly hinh nói tiếng người trên đùi có tổn thương tiểu hồ ly nằm ngoài trên đồng cỏ nhẹ gật đầu nói ra hắn vì ta băng bó vết thương còn để cho ta về sau cẩn thận cái này có thể phiền toái lão hồ ly trên mặt lộ ra ưu sầu biểu lộ nói ra ăn cứu mạng đây là đại nhân quả a tiểu hồ ly ngẩng đầu hỏi mố mố ngài thường nói hồ tiên bộ tộc có ăn tất báo ta hẳn là báo đáp thế nào hắn đâu một con hồ ly nhảy qua đến cười đùa nói đương nhiên là lấy thân báo đáp a đi đi đi Lão hồ ly đuổi đi nó Lúc này mới thở dài Hồ tiên bộ tục Muốn tu thành cửa vĩ thiên hồ liền muốn toàn thế gian nhân quả kia Mạng sống chi ăn Chính là thiên đại nhân quả Không thể không có báo Có thể ngươi bây giờ đạo hạnh quá nhỏ bé Hay là trước tiên ở trong núi chuyên tâm tu luyện Báo ăn sự tình Đợi đến ngày sau hãy nói Đại chu tiên lại không một chương không ba muốn tin hay không dương khâu huyện. Chính là buổi trưa. Trong thành các hộ gia đình đều dâng lên khói bếp Trong phòng bếp chật chội Lý mộ ngồi xổm ở lò trước, nhìn qua trong khoang nhảy lên hỏa diễm theo thói quen ngẩn người ra. Lại tới đây đã ba ngày. Ba ngày trước đó, hắn cầm mượn tới hai mươi văn tiền. Ra đường mua một chút gạo. Hai lượng dưa muối. Vượt qua đi qua ba ngày. Trong ba ngày qua, hắn lần lượt đạt được mặt khác một chút ký ức. Cũng đối với chính mình thân ở thế giới này, có càng thêm trực quan cùng rõ ràng nhận biết. Nơi này rõ ràng là một thế giới tại ngôn ngữ văn tự dân phong dân tục, thậm chí tôn giáo tín ngưỡng. Đều cùng cổ đại hoa hạ có nhất mạch truyền thừa. Nơi này cũng có đạo gia, cũng có Phật môn. Mặc dù cùng Lý Mộ hiểu biết Phật đạo lịch sử có chỗ khác nhau. Nhưng hai giáo này tư tưởng giáo nghĩa Nhưng cũng không có khác biệt Đây là một thế giới hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Trải qua ba ngày bình tĩnh Lý mộ miễn cưỡng tiếp nhận tình cảnh trước mắt Tiếp nhận linh hồn của hắn đi vào thế giới kỳ dị này Mới thân phận mở ra nhân sinh mới Dù sao Cùng bệnh lâu tại giường cùng tử vong so sánh Nắm giữ một cái khỏe mạnh thể phách Có thể giống người bình thường một dạng còn sống Chính là hắn hạnh phúc lớn nhất Trong ba ngày này Lý mộ suy nghĩ rất nhiều Tiếp nhận đoạn nhân sinh mới này đằng sau Hắn đầu tiên cần suy tính Là tương lai của mình Làm một tên bộ khoái Tầm thường qua hết cả đời này Hiển nhiên không phải hắn muốn Đây là đối với hắn lần thứ hai sinh mệnh vô cùng lãng phí huống chi Ở thế giới này Bộ khoái nghề nghiệp này Mặc dù cũng tính được là là ăn công lương công chức Nhưng nguy hiểm hệ số Cũng muốn lớn xa hơn Lý Mộ nhận biết Nơi này yêu dù hoàn hành Tại trong một vụ án Hắn cần đối mặt phạm nhân Cũng không nhất định là người Mặc dù Lý Mộ đến bây giờ Cũng không có nhớ tới hắn tiền thân là thế nào chết Nhưng không cần đầu óc nghĩ cũng biết Chắc chắn sẽ không là bình thường sự kiện Lý mộ mộng tưởng là trở thành hô phong hoán vũ, thôn vân thổ vụ người tu hành. Đây là thời trẻ con của hắn mộng tưởng. Cũng là hiện tại, thế giới thần kỳ này đem hắn đã từng không thiết thực mộng tưởng biến thành khả năng. Chỉ bất quá, đối với như thế nào bước vào tu hành thế giới, hắn còn không có bất cứ manh mối nào. Trước kia lý mộ cũng không có tiếp xúc qua những thứ này. Mặc dù không muốn làm cả đời bộ khoái Nhưng ít ra trước mắt Hắn còn cần thành thành thật thật làm xong bản chức làm việc Đến một lần đây là hắn duy nhất thu nhập nơi phát ra Thứ hai Trong huyện nha rõ ràng có người tu hành Đây là trước mắt Lý Mộ duy nhất có thể tiếp xúc đến lĩnh vực này cơ hội Khục Lý Mộ che miệng lo khan vài tiếng Trong lòng không khỏi có chút lo lắng Hắn giống như có chút bị cảm Cái này ở đời sau cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Nhưng ở nơi này, có thể sẽ muốn mệnh của hắn. Không chỉ có như vậy. Trong ba ngày này, Lý Mộ phát hiện, có lẽ là bởi vì khởi tử hoàn sinh nguyên nhân. Hắn bây giờ bộ thân thể này, tựa hồ còn ra một chút phương diện khác vấn đề. Hắn muốn đi tìm đại phu nhìn xem. Nhưng bây giờ hắn người không có đồng nào. Hai ngày trước mượn Trương Sơn cùng Lý Tứ hai mươi văn tiền. Toàn bộ mua lương thực. Lại không phát lương tháng. Hắn ngày mai liền đoạn lương. Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Lý mộ đi qua mở ra cửa viện đứng ngoài cửa không phải Trương Sơn cùng Lý Tứ. Mà là một nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy. Đại mi tinh mâu. Hình dạng thanh lệ xuất chúng. chỉ là khuôn mặt có chút thanh lãnh, một bộ áo xanh, biểu lộ bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, chu gốc cảnh nội, mặc dù là nhân tộc tổ cư chỗ, nhưng cũng thường xuyên có yêu ruột quấy phá. người bình thường không đối phó được những tà vật này, bởi vậy trong các đại nha môn đều có người tu hành thường trú, bọn hắn hoặc do triều đình cắt cử, có thể là các đại tôn môn tu hành để tử nhập thế lịch luyện. Lý Mộ đối với nữ tử này hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết là nàng tên là Lý Thanh. Là một tên người tu hành. Cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Lý Mộ, Trương Sơn, Lý Tứ, là Lý Thanh lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Gặp cửa viện mở ra. Lý Thanh đem một cái túi chiếu nặng đưa cho Lý Mộ. Nói ra. Đây là ngươi hai tháng lương tháng. Trong đó một tháng là đối với ngươi bồi thường. Lý mộ loại cấp bậc này bộ khoái. Mỗi tháng lương tháng là 500 văn. Hai tháng chính là một ngàn văn. Trả lại cho Trương Sơn Lý tứ 70 văn. Còn thừa lại rất nhiều. Tiết kiệm một chút. Thời gian rất lâu đều không cần lo lắng cản lương thực vấn đề. Lý mộ tiếp nhận túi tiền, khách khí nói tạ ơn đầu nhi. Khục Lý Thanh nhìn nhiều hắn một chút. Hỏi. ngươi ngã bệnh Lý mộ gật gật đầu. Nói ra Hẳn là chịu một chút phong hàn Một hồi liền đi lấy thuốc Lý Thanh tử bên hông tay lấy ra trồng lên lá bùa Đưa cho hắn Nói ra Hóa thành phù thủy Uống liền có thể khỏi hẳn Lý mộ tiếp nhận lá bùa đằng sau Nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi Lý mộ đưa mắt nhìn nàng đi xa Vị nữ cấp trên này Mặc dù thái độ lãnh đảm điểm Nhưng đối với cấp dưới là thật sự quan tâm. Hắn cầm lá bùa. Từ trên xuống dưới đánh giá rất nhiều lần. Cũng không có nhìn ra môn đạo gì. Cuối cùng. Lý mộ tìm đến một bát nước. Đem lá bùa nhóm lửa. Ném vào trong nước. Sau đó đem phù thủy uống một hơi cạn sạch. Hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm. Dọc theo yết hầu. Khuyết tán đến thân thể các ngõ ngách. Hắn một cái giật mình đằng sau. Lập tức liền cảm giác được thân thể dễ dàng không ít. Thần kỳ như vậy. Lý mộ nhìn không được mở miệng trong lòng tấm tắt lấy làm kỳ lạ. Nếu như hắn cũng có loại bản lãnh này. Về sau chẳng phải là mắc bệnh bất xâm không biết tu tiên có thể hay không tích tốc. Nếu như có thể mà nói. Ngay cả tiền cơm đều có thể trực tiếp bớt đi. Người tu hành có cần hay không ăn cơm Lý mộ không biết. Nhưng hắn chính mình không ăn một bữa đều sẽ đói. Hai mươi văn tiền mua một chút gạo. Dòng giã uống ba ngày cháo hoa. Bây giờ hầu bao hơi nâng lên đến một chút. Tự nhiên muốn hào hào cải thiện cải thiện thức ăn. Hôm nay cơm trưa Lý Mộ không có ý định trong nhà làm. Dương Khâu huyện thành mặc dù không lớn. Nhưng là giao thông yếu đảo. Trong thành tiểu lâu không ít. Lý Mộ chọn lấy rời nhà gần nhất một cái tiểu tiểu lâu. Điểm một mình trà nước. Chút thức ăn. Tưởng lâu đồ ăn hương vị mặc dù so ra kém hậu thế các món ăn ngon. Nhưng cũng so cháo hoa cùng bệnh viện dinh dưỡng bữa ăn tốt hơn nhiều. Ăn cơm xong. Lý mộ đi vào một chỗ y quán. Mấy ngày nay. Thân thể của hắn xuất hiện một chút triệu chứng. Không chỉ có mất ngủ nhiều mộng. Còn khi thì ngột ngạt khó thở. Tinh thần hoảng hốt. Uống một bát phù thủy kia đằng sau Những bệnh trạng này mặc dù có chỗ giảm bớt Nhưng không có hoàn toàn biến mất Hắn vẫn là có ý định tìm đại phu nhìn xem Một lát sau Bên trong y quán Lão giả râu tóc bạc trắng thu hồi khoác lên lý mộ trên cổ tay ngón tay Nói ra Công tử mạch đập hữu lực Không giống nhiễm bệnh Công tử trên thân đến cùng chỗ nào không thoải mái lý mộ nghĩ nghĩ Nói ra, gần đây đêm không thể say giấc, ngẫu nhiên có lòng buồn bực cảm giác, tinh thần khó mà tập trung, thường xuyên thất thần. Lão giả suy nghĩ sau một lát, nâng bút viết xuống một cái phương thuốc. Nói ra, lão phu tạm thời vì công tử mở một cái thanh tâm an thần đơn thuốc, công tử lại nuốt vào vài phục, lại xem hiệu quả về sau. Thân thể của hắn triệu chứng cũng không làm sao nghiêm trọng. Chỉ là từng có ở kiếp trước kinh lịch đằng sau. Để lý mộ đối với thân thể cực kỳ quan tâm. Bộ thân thể này dù sao cũng chết qua một lần. Khởi tử hoàn sinh. Ai biết có hay không lưu lại cái gì án tật. Phát một ngàn văn tiền công cải thiện một trận thức ăn. Bắt vài uống thuốc còn lại dòng giá 800 văn. Bắt xong thuốc. Hắn liền rời đi y quán. Chuẩn bị đi mua chút lương thực giao quả. Đi ngang qua một chỗ vắng vẻ góc đường thời điểm. Bước chân không khỏi dừng lại. Chỉ gặp góc đường nơi nào đó mặt đất trải một khối vải trắng. Trên vải trắng vẽ lấy một cái bát quái đồ án. Góc tường còn dựng thẳng một tấm cờ xí. dâng thư thần cơ diệu toán bốn chữ lớn. Lý mộ bước chân dần dần chậm, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Vải trắng hậu phương. Một người mặc sách dưới đảo bào. Hoa dâm dâu ria lão đạo Chính tướng một tấm giấy trắng đặt ở trên lửa nướng. Mà theo giấy trắng từ từ di động. Trên tờ giấy trắng kia. Từ từ hiện ra chữ viết. Thần tích, thần tích a Tại trước người hắn một tên nam tử nhìn không được lên tiếng kinh hô Sau đó hắn liền quỳ dạp xuống đất. Đem một thỏi bạc đặt ở trên vải trắng. Lớn tiếng nói. Tiểu nhân thành hôn 10 năm. Còn không có con nối dõi Còn xin lão thần tiên giúp ta sinh con trai. Lão đạo sĩ từ trong ngực móc ra một viên bùa vàng đưa cho hắn, nói ra: "Về nhà đằng sau, đem phù này đốt đi, dung nhập một bát thanh thủy, uống xong phù thủy, lão phu bảo đảm ngươi sang năm liền có thể ôm nhi tử." Trung niên nam nhân lại là một phen dập đầu, cầm bùa vàng kia, hoan thiên hỉ địa rời đi. Một màn này để lý mộ nhìn cảm khái không thôi. Thỏi bạc kia nói ít cũng có mười lượng. Đầu năm nay. Thật đúng là không thiếu người ngốc nhiều tiền oan đại đầu. Ngày nào nếu như chính mình thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi. Cũng tại đầu đường bày như thế một cái sạp hàng. Tùy tiện biểu hiện ra một tay giấy trắng sinh chữ tay giò chảo dầu loại hình pháp thuật. Nhưng so sánh khi bộ khoái đến tiền nhanh hơn. Người đều có nói. Lý mộ cũng không muốn lấy vạt trần hắn. Đang chuẩn bị lúc rời đi. Lão đảo ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Bỗng nhiên mở miệng. Công tử. Xin dừng bước. Lý mộ dừng bước lại. Hỏi. Đảo trưởng có việc lão đảo vút ve chính mình sợi dâu hoa dâm. Nói ra. Không phải bần đảo có việc. Là công tử có việc. Đây là giang hồ phiến tử quen dùng mánh khóe. Rất hiển nhiên, lão đạo này đã đem chủ ý đánh vào trên người hắn Lý Mộ bao hàm thâm ý nhìn hắn một cái Hỏi Chẳng lẽ đạo trưởng ngươi nhìn ra ta ấm đường biến thành màu đen Ít ngày nữa tất có họa sát thân ngươi cho rằng lão phu là những giang hồ phiến tử kia Sao lão đạo khinh thường giật giật khóe miệng Nói ra Lão phu mặc dù nhìn không ra ngươi gần đây có hay không họa sát thân Nhưng lại nhìn ra ngươi thất phách mất hết Nếu không có chuyện ngoài ý muốn Định sống không quá nửa năm Ta nhổ vào lý mộ nhìn không được gì hắn một ngụm Hắn so những giang hồ phiến tử kia càng thêm đáng hận Giang hồ phiến tử chỉ là chú người có họa sát thân Lão ra hỏa này thế mà chú hắn chết Lão đảo liếc mắt nhìn hắn Ngươi không tin ta tin ngươi cái dù muốn tin hay không Lão đảo lắc đầu Đem trên mặt đất vải trắng chồng đứng lên Đặt ở trong ngực Lại nâng lên cái kia viết thần cơ diệu toán lá cờ Hiển nhiên là dự định rời đi Hắn từ lý mỗi bên người đi qua Đi vài bước Bước chân lại một trận quay đầu lại Nhàn nhạt nói ra thôi Thôi Lão đảo nhắc lại ngươi một câu Ngươi tam hồn mặc dù tại Thất phách mất hết Nếu không có cơ duyên Trong vòng nửa năm Nhất định mệnh tang hoàng tuyền Lão phu từ trước tới giờ không chiếm người tiện nghi Nhưng cũng từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi Hôm nay chỉ điểm ngươi một câu Vì ngươi mang đến một chút hy vọng sống Thu ngươi 800 văn không quá phận A lý mổ theo bản năng sờ về phía bên hông túi tiền Lại sờ soảng một cách không Hắn ngẩng đầu Phát hiện túi tiền của mình xuất hiện ở lão đạo kia trong tay không chỉ có chú chính mình chết còn muốn thuận đi toàn bộ tài sản của hắn lý mộ giận dữ nói lão ra hỏa chả hắn lời còn chưa dứt liền im mặt mà dừng phanh lão đảo kia thân ảnh tại hắn nhìn soi mói hóa thành một đảo khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa đại chu tiên lại không một chương không bốn nguy hiểm đến tính mạng lão đảo ngay trước mặt lý mộ tới một cách đại biến người sống Lý mộ một người ngơ ngác đứng tại chỗ. Nơi đây góc đường. Trừ hắn ra. Đã không có một ai. Hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người kịp phản ứng đằng sau. Lập tức lớn tiếng kêu gọi. Đạo trưởng chân nhân tiên sư ngươi trở về à ta tin. Ta thật tin ngươi đem nói chuyện rõ ràng lại đi a. Lý mộ kêu vài tiếng. Không người đáp lại. Đứng tại chỗ đợi đát lâu. Đợi đến hai chân của hắn cũng bắt đầu run lên thời điểm. Lý mộ mới ý thức tới. Lão đạo kia đi thật. Trước khi đi, hắn còn cuốn đi lý mộ túi tiền, đó là hắn hai tháng bổng lộc cũng là hắn toàn bộ tài sản. Hiện tại hắn lại người không có đồng nào. Lão đạo không có, lương tháng không có, cả người cả của đều không còn, lý mộ hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Trên thân một văn tiền đều không có. Hắn một tháng này còn thế nào chịu cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là, lão đảo kia tại Lý Mộ hình tượng trong lòng, đã từ giang hồ phiến tử biến thành cao nhân đắc đảo. Hắn nói mình tam hồn mặc dù tại thất phách mất hết, còn nói hắn sống tối đa bất quá nửa năm. Lý Mộ thật bắt đầu luống cuống. ngươi ở chỗ này làm cái gì ngay tại trong lòng của hắn kinh hoàng lúc. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đảo thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu lại thấy được một đạo người mặc áo xanh thân ảnh. Ta, ta đi ra mua chút đồ vật. Gặp tuần nhai Lý Thanh. Lý mộ cùng nàng cùng đi trở về lúc. Đột nhiên hỏi. Đầu nhi. Người thật sự có tam hồn thất phách sao Lý Thanh thản nhiên nói. ngươi không phải người trong tu hành. Hỏi cái này chút làm cái gì Lý mộ nói. Hiếu kỳ. Lại đi một khoảng cách Lý Thanh mới tiếc chữ nói ra có. Lý Mộ lại hỏi, nếu như đã mất đi hồn phách, người sẽ như thế nào? Lý Thanh bước chân dừng lại, tựa hồ là minh bạch cái gì, nói ra, yên tâm, người tam hồn mặc dù đã từng ly thể, nhưng tam hồn vốn cũng không phụ thuộc nhục thể, chỉ cần thời gian không phải quá lâu, liền không có gì đáng ngại. Phàm nhân ly hồn sự tỉnh thường xuyên phát sinh. Lý Mộ tiếp tục hỏi. Vậy nếu như đã mất đi phách đâu Lý Thanh nói Phách cùng hồn khác biệt Hồn có thể rời đi nhục thể mà tồn tại Nhưng phách không thể Phách phụ thuộc vào nhục thể Nhục thân tử vong Thất phách sẽ tiêu tán theo Nếu như chỉ là đang mất đi phách Nhục thể tuy không có lập tức tử vong Nhưng đồng dạng sống không quá nửa năm Nói cách khác Hồn một khi chết rồi Người liền chết Người đã chết Phách cũng sẽ tiêu tán Dù sao cũng là chết qua một lần người Nghe đến đó Lý mộ tâm lý đã có chút thấp phẩm Hỏi Ta đã từng chết qua một lần Ta thất phách có thể hay không tiêu tán Hẳn là sẽ không Lý thanh an ủi hắn nói Tam hồn ly thể đằng sau Thất phách cần 7 ngày mới có thể tiêu tán Người ly hồn bất quá mấy canh giờ Không cần lo lắng cái này. Mặc dù có Lý Thanh an ủi. Nhưng này lão đảo lời nói. Hay là tại Lý Mộ trong lòng quanh quẩn. Hắn nhìn xem Lý Thanh. Nói ra. Đầu nhi. Ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem. Ta thất phách còn ở đó hay không Lý Thanh lắc đầu. Nói ra. Ta tu vi không đủ. Không cách nào xem xét người khác thất phách. Đang lúc Lý Mộ thất vọng lúc. Nàng lại bỗng nhiên nói ra Bất quá Thất phách cùng nhục thể tương quan Nếu là bị mất một phách nào Cũng có thể thông qua nhục thể biểu hiện suy đoán Lý mộ vội vàng hỏi Làm sao suy đoán người có thất phách Tên thi cầu Phục thị Tước âm Thôn tặc Phi độc trừ ế Xú phế Thất phách này chủ nhục thể tinh thần Lý thanh nhìn xem hắn Nói ra Thi cầu Chủ cảnh giác Cảm giác Thi cầu phách tán thì người cảm giác cùng cảnh giác giảm xuống Chìm vào giấc ngủ đằng sau Rất khó bị ngoại vật đánh thức Mà người tu đạo luyện hóa thi cầu chi phách đằng sau Cho dù là ngủ say Cũng có thể cảm ứng được chung quanh Lý mộ hơi biến sắc mặt Hắn mấy ngày nay chìm vào giấc ngủ rất khó Ngủ đằng sau Lại lúc mở mắt. Bình thường là giữa trưa đằng sau. Sáng sớm bên ngoài lại ồn ào. Hắn cũng không hề hay biết. Lý Thanh cũng không phát giác. Tiếp tục nói ra. Phục thị. Là mệnh hồn. Chủ ý thức. Phục thị phách tán. Người nhiều thất thần. Lý mộ cảm giác trong ngực mũi tên. Sắc mặt tái nhợt một phần. Thôn tặc. Chủ trừ tà. Có thể tiêu diệt hư tà gió thổi qua khe hở. Thôn tặng phách tán. Thì tà phong rất dễ nhập thể. Nhiều người bệnh hoạn. Lý mộ che miệng ho một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phi độc chủ giấc ngủ, phi độc phách tán, thì đêm không thể say giấc. Lý thanh mở miệng lần nữa, nhìn thấy Lý mộ nồng đậm mắt quầng thân lúc, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Trừ ý khu trừ nổi ý Xu phế chủ nổi hơi thở Xú phế phách tán Thì hô hấp không khoái Lý mộ sờ lên khó chịu ngực Trong lòng chỉ còn lại có một tia hy vọng Gian nan hỏi Vậy tước âm đâu tước âm Lý thanh cũng không lập tức giải thích Ánh mắt nhìn qua hắn Hồi lâu mới nói tước âm Tại nam từ chủ chủ Lý mộ không kịp chờ đợi nói Chủ cái gì chủ thần tinh Lý thanh rời ánh mắt Mặt không chút thay đổi nói, ngươi, ngươi cái kia. Cái kia sáng sớm có thể đứng dậy sao dậy không nổi. Lý mộ lắc đầu, nói ra, ta gần đây đã khui mới có thể vào ngủ, buổi trưa đằng sau mới tỉnh. Giấc ngủ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, dẫn đến gần đây hắn một ngày đều là từ giữa chưa bắt đầu. Lý thanh ánh mắt phiêu hốt, hạ giọng nói, ta không phải nói cái này, ta nói là cái kia. Cái nào? Lý mộ nghi ngờ đặt câu hỏi sau đó giống như là ý thức được cái gì cả người như bị sét đánh. Lý thanh từ trong ánh mắt của hắn đã được đến đáp án. Làm sao có thể? Lý thanh đứng run nguyên địa. Mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi không phải bình thường ly hồn. Mà là có yêu tà quấy phá. Nếu không thất phách làm sao có thể nhanh như vậy tiêu tán? Tiền thân là thế nào chết? Lý mộ đã không cần thiết. Hắn chỉ là dùng vô kỳ hạn đợi ánh mắt nhìn Lý Thanh. Hỏi. Đầu nhi. Ta còn có thể cứu sao Lý Thanh lông mày nhíu lên. Từ bên hông lần nữa móc ra một tấm gấp lại phù lục. Nói ra. Thất phách mất hết. Mặc dù sẽ không lập tức bỏ mình. Nhưng không có thất phách bảo hộ. ta Phong rất dễ nhập thể. Tấm này khu tà phù có thể bảo đảm ngươi không bị ngoại tà chỗ xâm. Ngươi nhất định phải thiếp thân mang theo. Lý mộ đem tấm phủ lục kia thiếp thân cất kỹ, nói ra tạ ơn đầu nhi. Không khách khí, đừng quên ngươi là của ta thuộc hạ. Lý thanh nhìn hắn một cái, nói ra ta về trước huyện nha tìm đọc điển tịch ngươi ở nhà chờ ta. Lý thanh về trước huyện nha. Lý mộ một người ủ rũ cúi đầu đi ở trên đường. Vốn cho rằng đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Ai biết hay là không thoát khỏi được kiếp trước vận mệnh. Chỉ có chừng nửa năm tuổi thọ. Đã đủ thảm. Thảm hại hơn chính là. Người không có đồng nào hắn. Ngay cả buổi chiều tiền cơm đều không có. Sớm biết vừa rồi liền lại hướng đầu nhi mượn chút tiền. Thất phách sự tình. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Thanh. Lý mộ chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Là trước kiếm lời chút tiền. Đem chuyện ăn cơm giải quyết. Ngơ ngơ ngắc ngắc đi tới cửa Hai bóng người từ tiền phương chào đón Trương Sơn nhìn xem Lý Mộ Kinh ngạc nói Ha <cười> Hạ, Lý Mộ Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi cùng đầu nhi đi cùng một chỗ Ngươi trước kia không phải sợ nhất đầu nhi sao Lúc nào lá gan biến lớn như vậy Ai Giống như hôm nay phát bổng lục Nói đến bổng lục Lý Mộ ngươi trước mấy ngày cho chúng ta mười văn tiền Còn có tấm chiếu dơm kia Các ngươi tới vừa vặn Lý mộ nắm cả bả vai của hai người Nói ra Ta vừa rồi đi ra ngoài không cẩn thận Hai tháng bổng lục đều bị người đánh cắp Các ngươi có thể hay không lại cho ta mượn điểm Chờ ta tháng sau phát lương tháng Quấy giày cáo từ sau một lát Lý mộ ước lượng trong tay bạc vụn Đối với bóng lưng sắp biến mất hai người phất phất tay Cảm ơn Đại chu tiên lại không một chương không năm lựa chọn khó khăn trương Sơn cùng Lý Tứ hai vị này đồng liêu. Keo hiệt về keo hiệt. Nhưng Lý mộ chân chính gặp phải khó khăn. Bọn hắn cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Lý mộ trong tay bạc vụn có chừng hai tiền tiêu tiết kiệm một chút, vượt qua một tháng hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, một tháng này, nếu như không có con đường phát tài khác, hắn chỉ có thể cùng cháo loãng cùng dưa muối làm bạn Không có thất phách. Thân thể của hắn vốn là so với thường nhân suy yếu, Cứ thế mãi. Thân thể tình huống tất nhiên sẽ kém hơn. Việc cấp bách. Là trước lời ít tiền. để cao chất lượng sinh hoạt. Không cầu mỗi ngày thịt cá. Nhưng cũng muốn cam đoan thân thể cần thiết dinh dưỡng. Nhưng mà từ xưa đến nay. Kiếm tiền đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh. Mặc dù lý mộ bị bệnh liệt dường những năm kia. Nhàn dối nhàm chán chỉ có thể dùng đọc sách xếp thời gian. Tri thức xử chứ phong phú, như trong tiểu thuyết mạng mặt khác người xuyên việt một dạng, chơi đùa một chút kiếm tiền đồ vật, cũng không phải việc khó. Nhưng đại chu luật quy định, phàm đại chu quan lại, vô luận phẩm cấp, đều không đến kinh thương. Vẹn vẹn đầu này, liền để hắn rất nhiều ý nghĩ biến thành bọt nước. Này cũng cũng không phải kỳ thị thương nhân. Thứ nhất là quan lại tay cầm quyền hành Như nhúc tay thương sự Rất khó cam đoan không lấy thiên vị Phá hư thị trường công bằng Dẫn đến xã hội dung chuyển Thứ hai Cũng Là vì để các quan lại đem càng nhiều tâm tư dùng tại trên chức vị chính Thượng tầng quan viên Tự nhiên có biện pháp chui luật pháp chỗ chống Lý mộ bất quá là một kẻ tiểu lại Trái với luật lệ kết quả Nhẹ nhất cũng là cách trước điều tra Vì bạc ném đi việc phải làm Cũng không có lời Dù sao Lý mộ lý Tường Cũng không phải làm một tài chủ gia tài bạc triệu Ở thế giới tràn ngập huyền bí dụ hoạn này Không tu cách tiên đều có lỗi với hắn chết một lần này huống chi Trước mắt hắn sinh cơ duy nhất Ngay tại lý thanh nơi đó Hắn nhất định phải lưu tại bên người nàng Mới có cơ hội sống sót Không có khả năng kinh thương Lấy thân phận của hắn Hám hại lừa gạt đương nhiên cũng được không thông Khổ tư không có kết quả đằng sau Lý mộ hay là quyết định đi ra ngoài trước đi một chút Đến một lần tìm xem kiếm tiền linh cảm Thứ hai cũng nghĩ thử thời vận Nhìn xem có thể hay không gặp lại lão đạo kia Chỉ tiết Hắn đem huyện thành đi khắp cũng không có thấy lão đạo kia bóng dáng không tìm được người cũng không nghĩ tới kiếm tiền phương pháp đứng tại đầu đường lý mộ thở dài bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận quát lớn thanh âm tháng trước nói tháng này tháng này còn nói tháng sau ngươi chơi ta đây một tháng liền biệt xuất ba hàng chữ chén cơm này còn có thể hay không ăn ngày mai lại không giao bản thảo có tin ta hay không đem ngươi đầu chó vặn rơi. một gian cửa hàng sách trước cửa. thư sinh trẻ tuổi nghe trưởng quỹ răn dạy. sắc mặt xấu hổ. giải thích. viết sách loại chuyện này. muốn nhìn linh cảm. trưởng quỹ gắt một cái. mắng. cầu thí linh cảm. cho ngươi thêm ba ngày thời gian. ba ngày không nộp ra bản thảo. ngươi liền đợi đến bồi thường tiền đi có nhục nhã nhặn. Có nhục nhãi nhận, thư sinh trẻ tuổi cảm thán hai câu, gật gù đắc ý đi. Cửa hàng sách này nhìn làm ăn khá kham, Lý Mộ đứng tại cửa ra vào, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Mặc dù hắn không thể làm ăn, nhưng thông qua thể lực cùng trí nhớ thu hoạch của chính mình. Bổng lột bên ngoài thu nhập, lại là hợp lý lại hợp pháp. Viết sách ngược lại là một cái không tệ kiếm tiền đường tắt, không trái với luật pháp. Cũng càng thêm thể diện. Vấn đề ở chỗ. Lý mộ mặc dù nhìn qua không ít sách. Nhưng hắn không hề giống mặt khác người xuyên Việt tiền bối như thế. Hắn chưa từng có mắt không quên năng lực. Trong đầu cũng không có thư viện. Tại dưới tình huống không có tận lực đọc thuộc lòng. Vẹn vẹn bằng vào đọc qua một lần ký ức. Căn bản không có khả năng sẽ lấy nhìn đằng trước qua nội dung hoàn chỉnh thuật lại đi ra. Hắn chỉ có thể thông qua một chút miễn cưỡng nhớ ký cố sự mạch lạc, lại chính mình ra công một phen. Mà trước lúc này, hắn còn muốn cần làm một lần điều nhiên thị trường. Lý mộ dạo chơi đi vào cửa hàng sách. Cửa hàng sách này không nhỏ. Trong cửa hàng bày đầy từng dãy giá sách. Các loại thư tịch. Phân loại bày ở trên giá sách. Thấy có người vào cửa hàng. Một tên cửa hàng sách tiểu nhì chào đón. Cười hỏi Khách quan Muốn mua sách gì Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề hỏi Các ngươi nơi này sách gì bán tốt nhất đó là đương nhiên là những thoại bản tiểu thuyết này Tiểu nhị đem Lý Mộ dẫn tới một loạt lớn nhất giá sách trước Nói ra Nơi này đều là mới nhất được hoan nghênh nhất cuốn vở Khách quan xem trước một chút Cùng mặt khác kinh sử loại thư tịch so sánh Tiểu thuyết càng gần sát sinh hoạt mà lại đọc lấy đến không có như vậy buồn tẻ không thú vị lý mộ đi tới thời điểm có không ít người ở chỗ này trước kể sách quanh quẩn một chỗ lý mộ dùng một khắc đồng hồ đem hàng giá sách này thư mục xem một lần đằng sau trong lòng đã không sai biệt lắm nắm chắc cửa hàng sách này dễ bán thư mục cơ hồ đều là chút liên quan đến thần tiên ma quái yêu dù chí quái tiểu thuyết trong sách miêu tả Cũng phần lớn là huyền bí linh dị hoang đường cố sự. Thỉnh thoảng xem lẫn một chút diễm tình có thể là tình yêu nguyên tố. Làm hấp dẫn người mánh lưới. Cái này cũng không gì quái. Hắn bây giờ vị trí thế giới. Vốn là huyền bí dụng dị. Yêu dụng tinh quái tại một thế giới khác là tiểu thuyết huyến tưởng. Ở chỗ này. Lại là gần sát sinh hoạt ghi lại sự thật cố sự. Mọi người đại nhập cảm mạnh hơn. tự nhiên cũng càng được hoan nghênh rời đi cửa hàng sách lý mộ trong lòng đã có bước đầu ý nghĩ hắn tại chợ bán thức ăn mua chút hủ tiếu giao quà đi trở về nhà thời điểm xa xa liền thấy lý thanh đứng ở nơi đó lý mộ bước nhanh đi lên mong đợi hỏi đầu nhi tìm tới biện pháp sao lý thanh nhẹ gật đầu nói ra vào nói đi hai người đi vào sân nhỏ lý thanh quay đầu nhìn xem hắn nói ra thất phách là nhục thân chi cơ mất đi thất phách nhục thân sẽ ngày càng suy bại tam hồn cũng sẽ thủ nhục thân sở lui ngày bỏ mình hồn tiêu thời điểm đến lúc đó liền hết cách xoay chuyển thần tiên khó cứu ngươi vừa mới mất đi thất phách không lâu muốn sống sót có hai con đường có thể lựa chọn Cụ thể tuyển cách nào một đầu Cần chính ngươi quyết định Lý mộ vội vàng hỏi Cách nào hai đầu thứ nhất chính là tu đạo Thế gian sinh linh Đều có thể tu hành Tu hành sự tình Yêu có yêu đạo Từ có dược đồ Nhân tộc phương pháp tu hành Cũng là đủ loại Ta tu chính là đạo môn chi pháp Đạo môn tu hành để nhất cảnh Gọi là luyện phách Lý Thanh nhìn xem lý mộ chậm rãi nói ra Thất phách chủ nhục thân Luyện hóa thất phách liền có thể chủ đạo nhục thân Mách bệnh bất xâm Vạn tà không vào Lý Thanh giảng huyền diệu khó giải thích Phía sau lý mộ đã không thế nào có thể nghe hiểu Nhưng là kết hợp hắn biết đến liên quan tới thất phách tri thức Phía trước vài câu Hắn không sai biệt lắm đã lý giải Người có thất phách, chức năng không giống nhau Thi cầu một phách, chủ cảnh giác, cảm giác Luyện hóa thi cầu đằng sau liền có thể tùy tiện cảm giác nguy hiểm Gặp được nguy cơ Cho dù là trong giấc mộng cũng có thể lập tức tỉnh lại Phi độc một phách, chủ giấc ngủ Luyện hóa phi độc đằng sau Có thể tùy thời chìm vào giấc ngủ Cũng nhưng tại trong lúc ngủ mơ bài trừ nóng lạnh chi độc Thôn tặc một phách, chủ quản hệ thống miễn dịch Luyện hóa thôn tặc Thì bách bệnh bất xâm Vạn tà khó nhập Xú phế một phách Chủ nội tức Luyện hóa xú phế Có thể điều tiết hô hấp nhịp tim Giảm xuống thân thể cơ năng Đạt tới thời gian dài tích tốc hiệu quả tước âm Chủ sinh sản Luyện hóa tước âm Phương diện nào đó năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng Ngày lý vạn cơ Đêm ngự mười nữ không nói chơi Lý Thanh giản yếu cho hắn giới thiệu tu hành sự tình đằng sau. Lần nữa nhìn về phía hắn. Nói ra. Người bình thường tu đạo. Cần luyện hóa thất phách. Người thất phách mất hết. Thì cần muốn trước ngưng tổ thất phách. Ngưng tủ thất phách độ khó. Muốn lớn xa hơn luyện hóa. Nhưng chỗ tốt là. Người thất phách là chính người ngưng tổ ra. Ngưng tụ đằng sau liền có thể tự nhiên khống chế. Không cần lại đi luyện hóa. Nói xong. Lý Thanh lại nhắc nhở hắn nói. Con đường này mười phần gian nan. Vô cùng có khả năng thất bại. Một khi thất bại. Ngươi sẽ không còn cơ hội. Mặc dù ngày Lý Vạn. Mặc dù bách bệnh bất xâm. Vạn tà không vào nghe có chút mê người. Nhưng cũng không thể không cân nhắc phong hiểm. Lý Mộ hay là quyết định so sánh một chút mới quyết định. Hỏi. con đường thứ hai đâu lý thanh nói tại ngươi tam hồn bị nhục thể liên lụy trước đó vứt bỏ nhục thể chuyển thành ruột tu từ đây lấy linh hồn trạng thái tồn tại ở thế gian đó chính là làm ruột rồi tối thiểu có thể lấy một loại phương thức khác còn sống ngưng tụ thất phách thật quá khó khăn vạn nhất thất bại ngươi sẽ triệt để hồn phi phách tán ngay cả làm ruột cơ hội đều không có Lý mộ trầm tư hồi lâu, khẽ thở dài, nói ra, ta tuyển đầu thứ nhất. Thật vất vả sống lại một lần, ở dưới tình huống còn có cơ hội làm người, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn làm việc. Lý thanh nhìn xem hắn. Lần nữa nói ra. Một lần nữa cô đọng thất phách rất khó. Chuyện này liên quan đến tính mạng của ngươi. Ta cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc. Lý mộ kiên định nói. Không cần suy tính ta liền ra thích khiêu chiến khó khăn Đã ngươi lựa chọn tu đạo, ta tôn trọng quyết định của ngươi Lý Thanh nhẹ gật đầu Nói ra Thất phách sinh tại trong thất tình Mỗi một phách ngưng tụ phương pháp khác biệt Ngươi muốn trước ngưng tụ một phách nào lý mộ gãi đầu một cái Nói ra Mấy ngày nay giấc ngủ cực kém Lây nhiễm phong hàn Cũng hầu như không thấy khá. Lý Thanh hỏi cho nên ngươi muốn trước ngưng tổ phi độc hay là thôn tạc tước âm. Đại Chu tiên lại không một chương không sáu một chút hy vọng sống Lý mộ phòng ngủ trên giường. Lý Thanh đứng tại trước giường. trầm rãi nói ra. Thất phách sinh tại trong thất tình. "Hỉ, Nộ. Ai. Cụ. Ái. Áp. Dục. Thất tình này bẩm sinh. Là thất phách đàn sinh căn cơ. Ước âm chi phách, sinh tại ai tình, ta không thể dạy cho ngươi môn phái bí thuật, nhưng có thể dạy ngươi cơ sở dẫn đường chi pháp, chờ ngươi học xong luyện khí thổ nạp có được pháp lực đằng sau, liền có thể luyện hóa thất tình, từ từ ngưng tủ thất phách. Lý mộ chính bản thân ngồi ở trên giường, lấy ngũ tâm hướng thiên tư thí đối mặt Lý Thanh ngồi xếp bằng. Dẫn khí từ mũi vào bụng, đủ thì đình chỉ cảm thấy khí muộn lúc, lại từ trong miệng tinh tế phun ra. Lý thanh dối ra ngón tay. Đụng vào tại lý mộ mi tâm. Một khắc này. Lý mộ chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm từ mi tâm tràn vào thân thể. Tại quanh thân không ngừng du tẩu. Loại cảm giác thoải mái này. Để hắn có chút tâm viên ý mã Lý Thanh trầm giọng nói ra tập trung chú ý bảo vệ chặt tâm thần thử dùng ý niệm đi dẫn đạo tia pháp lực này. Việc quan hệ tính mạng của mình. Lý mộ vội vàng dứt bỏ tạp niệm. Dựa theo Lý Thanh nói tới phương pháp hô hấp. Hết sức chăm chú đi dẫn đạo thể nổi một tia khí lưu kia. Trong cơ thể hắn không ngừng du tẩu. Một khắc đồng hồ đằng sau. Sắc mặt hơi có tái nhợt Lý Thanh. Tu hồi chống đỡ Lý mộ cách chán ngón tay. Nói ra. Ta đã lưu lại một tia pháp lực tại trong cơ thể của ngươi. Về sau ngươi phải chăm chỉ dẫn đạo. Tu hành không thể có nửa điểm lười miếng. Chỉ có dạng này. Ngươi mới có một chút hy vọng sống. Nhìn xem hư nhược Lý Thanh. Lý mộ miếng môi. Nói ra đầu nhi. Ta thật không biết. Làm như thế nào cảm ơn ngươi. Lý Thanh khoát tay áo. Nói ra. Ta đi, ngươi tốt nhất tu luyện, mặc dù ta đã dạy cho ngươi luyện hóa thất tình phương pháp, nhưng như thế nào thu thập thất tình, ta cũng không giúp được ngươi. Lý Thanh đang muốn rời đi, Lý Mộ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đầu nhi, chờ một chút. Lý Thanh quay đầu lại, hỏi, còn có chuyện gì Lý Mộ từ trên giường xuống tới? Ngượng ngùng nói. Ta quên chính mình đem để giành được bổng lộc để ở nơi đâu. Đầu nhi có biện pháp gì hay không? Có thể làm cho ta nhớ tới sự tình trước kia Lý Thanh nghĩ nghĩ. Hỏi. Có giấy vàng cùng chu sa sao? Lý Thanh đã rời đi. Lý mộ cầm một tấm lá bùa màu vàng tinh tế tường tận xem xét. Trong nhà không có giấy vàng cùng chu sa. Lý mộ đặc biệt bỏ ra mấy chục văn tiền ở bên ngoài mua một chút trở về. Lý Thanh đang nói hai thứ này đồ vật thời điểm, Lý Mộ liền biết nàng là muốn vẽ bùa. Đạo môn là một cái rộng rãi phạm vi. Trong đó lưu phái không giống nhau. Có môn phái giỏi về luyện đan. Có môn phái giỏi về vẽ bùa. Còn có môn phái tinh thông trận pháp. Lúc trước mấy lượng lần kinh lịch đến xem. Lý Thanh tựa hồ đối với phù lục rất tinh thông. Lý Mộ đem tờ phù lục này dán tại cái chán. Chỉ một thoáng liền cảm giác một trận ý lạnh tràn vào. Để trong đầu của hắn trước nay chưa có thanh minh. Hắn chỉ là một chút hồi tưởng, liền có vô số một đoạn ký ức từ trong đầu từng cái hiện lên. Hắn nhìn thấy trước đó hai ngày, chính mình rời giường sau khi rửa mặt, ngồi ở trong sân ngẩn người. Hắn nhìn thấy một tháng trước, chính mình người mặc màu xanh trang phục bộ khoái. Cùng Trương Sơn Lý Tứ cùng một chỗ tại đầu đường tuần tra. Sớm hơn một chút thời điểm Hắn nhìn thấy một chính mình khác Đem một cây dùng trong bao chứa lấy đồ vật Giấu ở vài gạo phía dưới Phòng biết Lý mộ phí sức dịch chuyển khỏi vài gạo Cậy mở một khối gạch xanh Từ gạch xanh bên dưới lấy ra một cái bao bố Mở ra đằng sau Nhìn thấy bên trong một đống tán toái bạc Nói ít cũng có bốn năm lượng nhiều Mấy ngày nay Lý mộ một mực hiếu kỳ. Một cái không có bạn gái độc thân bộ khoái. trừ ăn cơm ra. Căn bản không có mặt khác dư thừa chỗ tiêu tiền. Làm sao có thể không có một chút tích xúc. Nguyên lai like hắn là đem tiền giấu ở nơi này. Có những bạc này, hắn liền không cần mỗi ngày cháo hoa dưa muối, còn có thể trả hết nợ trương sơn lý tứ tiền nợ. Đắc ý cất kỹ bạc, lý mộ thử nghiệm hồi ớt bỏ mình buổi tối hôm đó, trong đầu dần dần có hình ảnh hiện hiện. Đó là một ban đêm không có trăng sáng Hắn giống thường ngày Tuần tra xong sau Chuẩn bị trở về nhà đi ngủ Đi đến nào đó con phố ngõ hẻm lúc Trong một chỗ đường phố đen kịp Bỗng nhiên truyền đến gì động Người nào ở bên trong làm một tên bộ khoái Tại lòng trách nhiệm xu thế dưới Hắn rút ra bội đao Từ từ đến gần ngõ tối Ký ức đến nơi đây liền không có Lý mộ vuốt vuốt mi tâm, xem ra bộ khoái lý mộ chết, hẳn là hắn đi vào ngõ tối đằng sau phát sinh sự tình. Hắn không chỉ có chết rồi. Tam hồn ly thể. Thất phách cũng khác thường tiêu tán. Rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi có phải hay không đụng phải cái gì yêu tà. Thế giới này, người tu hành luyện hóa thiên địa linh khí tu luyện, cũng có bộ phận tà ma yêu dược, chuyên làm khiếp người hồn phách sự tình. Ở chỗ này Không nên hiếu kỳ sự tình không cần hiếu kỳ Không nên đụng náo nhiệt Tốt nhất đừng đụng Tờ phủ lục này hiệu dụng Có thể tiếp tục dòng giá 12 canh giờ Chỉ dùng tìm đến bạc quá lãng phí Lý mộ vội vàng đi vào thư phòng Mang tới giấy bút Tại một thế khác trong trí nhớ tìm kiếm một phen đằng sau Bắt đầu đặt bút Cho tỷ trưởng chi tổ tống công húy đào Một ngày bệnh nằm gặp lại người cầm điệp Dắt bạc điên mã đến Nói xin mời phó thí Cất chép sách kiếm tiền ý nghĩ đằng sau Hắn vẫn nhớ thương chuyện này Lúc đầu cần chính mình một lần nữa biên soạn nội dung Có tờ phủ lục này đằng sau Thì biến mười phần đơn giản Yêu dược tinh quái Thần tiên trí gì loại hình tiểu thuyết Lý mộ nhìn qua không ít Trong đó kinh điển nhất Thuộc về lưu trai. Thế giới này các loại loại hình trí quái tiểu thuyết tầng tầng lớp lớp. cạnh tranh lẫn nhau không nhỏ. Lý mộ thật cũng không nghĩ đến dựa vào chép sách phát tài. Chỉ là tầng dưới chót tiểu lại bổng lục thực sự ít ỏi Tại trong phạm vi luật pháp cho phép. Có thể nhiều kiếm lời một chút là một chút. Viết một canh giờ, lý mộ vuốt vuốt chua sót cổ tay, đem trên trán phù lục hái xuống. Loại phù lục này cũng không phải là duy nhất một lần Tại nó phía trên linh khí hao hết trước đó Còn có thể tái sử dụng mấy lần Lý mổ đem bản thảo sửa sang lại một chút để ở một bên Cùng kiếm tiền so sánh tu hành đối với hắn quan trọng hơn Lý Thanh nói thất phách sinh tại trong thất tình Muốn một lần nữa ngưng tụ thất phách Liền muốn trước luyện hóa thất tình Không chỉ có như vậy Thất tình này Còn phải cùng chính hắn có quan hệ. Thất tình già. Thị. Nộ. Ai. Cụ. Ai. Áp. Dục. Nói cách khác. Cần phải có người đối với hắn hoặc bởi vì hắn sinh ra bảy loại tình cảm này. Hắn mới có một lần nữa ngưng tụ thất phách hy vọng. Khó trách Lý Thanh nói con đường này mười phần gian nan. Một người có thể cho rất nhiều người chán phép. Để rất nhiều người e ngại. Nhưng muốn thu hoạch được rất nhiều người yêu. Thậm chí là dục Cái này nói nghe thì dễ trừ phi hắn dựa vào là mặt xài đến coi như tuấn tiếu này. Không được bán nhục thể loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Đem trong lòng trùng điệp ưu phiền đè xuống. Lý mộ ngồi xếp bằng. Điều chỉnh hô hấp. Bắt đầu luyện tập lý thanh giao cho hắn đạo dẫn chi thuật. Đạo dẫn chi thuật. Chính là luyện khí phương pháp thổ nạp. là cơ sở nhất phương pháp tu hành, có thể dẫn như là linh khí, âm khí, quán khí các loại giữa thiên địa các loại năng lượng nhập thể, muốn luyện hóa thất tình cũng không thể rời bỏ thuật này. Hắn vừa mới dẫn đạo lý thanh lưu tại trong cơ thể hắn pháp lực tại quanh thân du tẩu một vòng. Bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Lý Mộ từ trên giường xuống tới, đi đến cửa viện trước, mở ra đại môn. Trương Sơn đứng ở ngoài cửa, nói ra, đầu nhi nói ngươi ngã bệnh, ta tới nhìn ngươi một chút, ngươi không sao chứ không có việc gì. Lý mộ phất phất tay, sau đó lại nói, ngươi tới vừa vặn, ta trong nhà tìm được một chút bạc, sáng sớm tìm ngươi mượn tiền có thể trả lại ngươi. Trương Sơn sườn sốt một chút, sáng sớm vừa mới cho mượn đi bạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Mộ muốn tốt mấy tháng mới có thể trả hết nợ Ai biết kinh hỉ tới đột nhiên như vậy Lý Mộ cũng sườn sốt Ngay tại vừa rồi Ngay tại hắn nói phải trả Trương Sơn bạc thời điểm Trương Sơn cả người Ở trong mắt Lý Mộ Bỗng nhiên tản mát ra yếu ớp hồng quang Thất tình bày sắc, vui là màu đỏ Đó là vui sướng cảm xúc trương sơn vui sướng bắt nguồn từ Lý Mộ, cũng chỉ có Lý Mộ có thể nhìn thấy. Đây chính là hắn cần thất tình một trong lấy lại tinh thần đằng sau. Lý Mộ lập tức triển khai đạo dẫn chi thuật. Sau đó, hắn liền cảm giác được có đồ vật gì bị dẫn sắt Tiến nhập thân thể của hắn. Chỉ là thứ này quá mức yếu ớt tiến vào Lý Mộ thân thể đằng sau, hắn cũng không có đặc biệt rõ ràng cảm thụ. cái này cũng nói rõ, hắn muốn ngưng tổ thứ nhất phách cần luyện hóa tâm tình vui sướng, là khổng lồ cỡ nào. Trương Sơn dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Lý Mộ. Lý Mộ đang định lấy ra bạc. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng. Nói ra, những bạc kia có trọn vẹn năm lượng. Thế nhưng là ta vừa rồi đi ra ngoài không cẩn thận. Lại làm mất rồi. a Trương Sơn nghe vậy thất vọng. Lý mộ lại nhìn xem hắn tiếng nói nhất chuyện may mắn là có một đứa bé nhặt được bạc. Trương Sơn vỗ vấu ngực thở phào một hơi, khói miệng lại lộ ra dáng tươi cười. Lý mộ lại cảm nhận được loại vui sướng kia. Dẫn sắt bọn trúc tiến vào thể nội. Hắn nhìn xem Trương Sơn một chút. Lại nói. Nhưng hắn nhặt không phải bạc của ta. Về sau mới phát hiện là ta đi ra ngoài quên mang theo. Còn tốt, còn tốt, sau đó thì sao về sau ta liền tỉnh phát hiện đây chỉ là một giấc mộng. Mộng sau đó ta đi trong mộng địa phương tìm quả nhiên tìm tới năm lượng bạc. Thi cầu làm phách thứ nhất. Chủ cảnh giác. Từ trong tâm tình của vui sướng sinh ra. Hấp thu đại lượng tâm tình vui sướng. Lý mộ đã cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn đang muốn mở miệng lần nữa. Trương Sơn vội vàng khoát tay áo. hắn sắc mặt trắng bệch, vịn tường, hữu khí vô lực mở miệng, bạc sự tình một hồi lại nói, trước hết để cho ta đi vào nghỉ một lát, ta cảm giác đầu có chút choáng, thân thể giống như bị móc sống, đại chu tiên lại không một chương không bảy ban ngày thấy ma lý mộ cuối cùng vẫn từ bỏ tiếp tục thu hoạch trương sơn tâm tình vui sướng, liền xem như hao lông dây cũng không thể tổng bắt lấy một con dê không thả, huống chi là người, Vì đền bù tổn thất tinh thần của hắn Lý mộ đặc biệt nhiều trả hắn vài văn tiền Trương Sơn hoan thiên hỷ địa đi Thế là Lý mộ lại thừa cơ thu hoạch được một đợt Từ trên thân Trương Sơn thu hoạch, Để Lý mộ đối với như thế nào thu thập thất tình có khắc sâu hơn nhận biết Cái này tựa hồ không phải cái gì phi thường huyền diệu sự tình Trương Sơn ái tài Lý mộ trả tiền của hắn Trương Sơn lòng sinh vui vẻ Loại vui sướng này Bởi vì lý mộ mà lên Cho nên có thể đủ bị hắn hấp thu Nếu như hắn có thể làm cho càng nhiều người sinh ra vui sướng cảm xúc Chẳng phải là rất nhanh liền có thể ngưng tổ ra phách thứ nhất trả tiền niềm vui Được trợ giúp niềm vui Cảm kích niềm vui Những này có lẽ đều có thể để hắn hấp thu Nghĩ thông suốt điểm này lý mộ liền có chút ngồi không yên Tuy nói nha môn thả hắn một tháng nghỉ ngơi. Trong một tháng này, hắn hoàn toàn có thể ở nhà tính dưỡng. Nhưng đối với hắn mà nói, thời gian so bất kỳ vật gì đều quý giá. Tuổi thọ chỉ có chưa tới nửa năm. Nơi đó cho phép nửa điểm lãng phí để cho người khác sinh ra vui sướng cảm xúc. Biện pháp đơn giản nhất chính là giúp người làm niềm vui. Sống hai đời. Lý mộ chưa từng có sống như bây giờ chính năng lượng qua. Một lòng chỉ muốn trợ giúp người khác. Mặc dù mục đích không quá thuần túy. Nhưng quá trình. Lại tràn đầy đều là chân thiện mỹ. Dưới mắt với hắn mà nói. Dễ dàng nhất tiếp tục thu hoạch tâm tình vui sướng. Chính là trả tiền. Trả sạch trương sơn nợ. Còn thiếu lý tứ một nhiều tiền bạc. Lý mộ không có nửa điểm trì hoãn thay đổi đồng phục bộ khoái đằng sau. Liền tới đến trên đường cái. Lý mộ cửa nhà con đường này. Tên là Vị ương Nhai. Vị ương Nhai từ Nam Chí Bắc Dương Khâu huyện Thành. Là Lý mộ phụ trách khu quản hạt Trên con đường này phát sinh sự tình. Đều thuộc về Lý mộ quản lý. Trước mấy ngày hắn bởi vì tai nạn lao động xin phép nghỉ con đường này hiện tại là do Lý Tứ thay quản hạt. Lý mộ rất dễ dàng đã tìm được Lý Tứ. Hắn đang muốn đi vào một tòa thanh lâu. Bị Lý Mộ tại cửa ra vào ngăn lại. Lý Mộ đem thiếu Lý Tứ một nhiều tiền bạc trả lại hắn. Vì thu hoạch hắn tâm tình vui sướng. Còn nhiều trả hắn mười mấy văn. Cảm ơn. Lý Tứ thu hồi bạc. Đối với hắn phất phất tay. Nói ra. Đã ngươi thân thể không có việc gì. Con đường này về sau chỉ một mình ngươi để ý tới. Ta còn có việc muốn làm. đi trước, nhìn xem Lý Tứ nhanh chân đi tiến thanh lâu, Lý Mộ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sự tình phát triển cùng hắn dự liệu phát sinh một điểm nho nhỏ xuất nhập. Theo lý thuyết, hắn trả tiền cho Lý Tứ, hắn liền xem như không giống Trương Sơn cao hứng như vậy, cũng không trở thành ngay cả một chút mừng thầm đều không có, trừ phi hắn không thích tiền. Lý Mộ hồi ức đằng sau mới nhớ tới. Bên cạnh hắn hai vị này đồng liêu. Trương Sơn tham tài. Lý Tứ háo sắc. Bạc đối với Lý Tứ rủ hoạt Kém xa đối với Trương Sơn. Lần này có thể phiền toái. Lý mộ cũng không thể mời hắn đi dạo thanh lâu. Hắn vậy trước bồng lục. Đến thanh lâu. Ngay cả cái thủy phiêu đều không đánh nổi. huống chi. Lý Tứ đi dạo thanh lâu. Cho tới bây giờ đều là không bỏ tiền. Có đôi khi còn có thể đổ kiếm lời chút bạc. Từ lý tứ nơi này hao không đến lông dê chỉ có thể tìm mặt khác đối tượng. Lý mộ ở trên đường vòng vo một canh giờ. Tại trong vòng một canh giờ này. Hắn rút hai cái hùng hài tử lấy xuống treo ở trên cây con diều. Đưa một vị lạc đường lão ở về đến nhà. Cho một cái tải dưới mặt trời chói chang le lưới chó vườn đưa một bát nước. Kết quả bi ai phát hiện. Hắn từ con chó kia trên thân lấy được tâm tình vui sướng lại là nhiều nhất. Đây cũng chỉ là tương đối mà thôi, chỉnh thể tới nói, hắn hấp thu tâm tình vui sướng, hay là ít đến thương cảm. Tiếp tục như vậy, hắn đến ngày tháng năm nào mới có thể ngưng tụ ra phách thứ nhất tới. Xem ra ngươi đã tìm tới biện pháp. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Lý mộ quay đầu kinh ngạc nói, đầu nhi. Lý thanh vẫn như cũ một thân áo xanh. Nhìn xem Lý Mộ. Ánh mắt dần dần chuyển thành kinh ngạc. Nói ra. Ngươi dẫn khí bất quá mấy canh giờ. liền đã có thể cảm giác thất tình. Tiến cảnh làm sao lại nhanh như vậy. Lý Mộ lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết. Lý Thanh giống như là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên hỏi. Ngươi ngày sinh tháng đẻ là cái gì Lý Mộ một chút hồi ức, Nói ra. Mậu thần. Canh ngọt. bĩnh ngọt Nhâm thìn Lý Thanh sắc mặt giật mình Nói ra tứ trụ thuần dương khó trách Lý mộ không có nghe rõ Hỏi Cái gì thuần dương Lý Thanh giải thích nói Tứ trụ thuần dương giả Chính là dương năm dương tháng dương Ngày dương lúc sở sinh thuần dương chi thể Từ thân liền có thể hấp dẫn tổ lại linh khí Học xong đạo dẫn chi thuật Bước vào con đường tu hành về sau Tốc độ tu hành liền sẽ viến siêu thường nhân. Lý mộ nghe kiến thức nửa vời. Nhưng miễn cứng minh bạch. Hắn về việc tu hành. Giống như rất có thiên phú. Thiên phú càng tốt. Là hắn có thể sớm ngày ngưng tụ thất phách. Cách này tự nhiên là một chuyện tốt. tựa hồ là xem thấu ý nghĩ của hắn. Lý thanh lại nhìn hắn một chút. Nói ra. Chớ cao hứng trước quá sớm. thuần dương chi thể cố nhiên thích hợp tu hành nhưng cũng không hẳn vậy đều là chuyện tốt thuần dương thuần âm ngũ hành chi thể đối với yêu tà là vật đại bổ đồng dạng cũng sẽ dẫn tới tà tu ngấp nghé một khi bại lộ liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng lý mộ trong lòng một điểm kia đắc ý đã sớm không thấy trong lòng nhìn không được suy đoán tiền thân chết Có thể hay không cũng là bởi vì cái này Thuần dương chi thể hồn phách là yêu tà thuốc bổ Trước khi hắn tới Lý mộ tam hồn thất phách cũng đều vô cớ biến mất Trăm phần trăm là gặp yêu tà Hắn nhìn không được hướng Lý Thanh bên người nhích lại gần Nói ra đầu nhi Vậy ta phải làm gì Lý Thanh nhìn xem hắn An ủi Yên tâm đi Chỉ cần ngươi không đem ngày sinh tháng để nói cho người khác biết Không ai có thể nhìn ra ngươi là thuần dương chi thể Mà lại nơi này là huyện thành Những yêu tà kia cho dù có lá gan lớn như trời Cũng không dám ở chỗ này quấy phá Lý mộ trong lòng đậu đen giao muống, Rõ ràng đã có yêu tà quấy phá qua một lần Ai biết có còn hay không có lần thứ hai Đương nhiên câu nói này hắn không thể nói ra được Dù sao Thừa nhận yêu tà nuốt lý mộ tam hồn thất phách Chẳng khác nào thừa nhận hắn không phải lý mộ. Một khi bị huyện nha biết. Chỉ sợ hắn cũng sẽ trực tiếp bị xem như yêu tà xử lý. Lý Thanh cuối cùng nhìn hắn một cái. Nói ra. Tốt. Đi tuần tra đi. Chờ ngươi luyện hóa đầy đủ thất tình. Ta sẽ dạy ngươi ngưng tụ thất phách phương pháp. Đi ở trên đường, lý mộ tâm tình so ngay từ đầu dễ dàng rất nhiều. Mặc dù hắn thất phách mất hết tính mệnh nhận uy hiếp, nhưng cũng đã có giải cứu chi pháp, có cố gắng phương hướng. Trong thất tình, tâm tình vui sướng dễ dàng nhất thu hoạch, giúp người làm niềm vui, thu thập tâm tình vui sướng. Ngưng tổ phách thứ nhất, chính là hắn ngắn hạn mục tiêu. Lý mộ ánh mắt ở trong đám người liếc nhìn, không chuẩn bị từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào. Một đoạn thời khắc trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên tìm được mục tiêu kế tiếp. Đó là một cái quần áo một mạc phụ nhân. Nàng đứng ở trung ương đường phố. Tựa hồ là gặp phiền toái gì. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nàng từng cách ngăn lại người qua đường. Giống như là muốn tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Nhưng bên người người qua đường. Lại đều đối với nàng làm như không thấy. Nàng đứng tại biển người chen trúc đầu đường. nhìn qua mười phần bất lực lại bi thương, Thói đời ngày sau thói đời ngày sau a, nhìn xem lãnh huyết vô tình người đi đường, lý mộ thở dài, bước nhanh đi lên trước, hỏi, vị đại tỷ này, ngươi có gì cần trợ giúp sao? Phụ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem lý mộ, khó có thể tin nói, đại nhân, ngài. ngày là tại cùng dân phụ nói chuyện sao lý mộ im lặng nói ngoại trừ ngươi còn có ai phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ cao hứng lý mộ đang muốn mở miệng một tên người qua đường từ trước mắt của hắn đi qua kinh ngạc nhìn hắn một chút ánh mắt phi thường cổ quái lý mộ còn đang nghi hoặc liền nhìn thấy người đi đường kia từ phụ nhân trong thân thể xuyên qua trói trang liệt nhật lý mộ đứng tại biển người chen trúc đầu đường bỗng nhiên cảm giác lưng phát lạnh phụ nhân nhìn xem lý mộ mừng rỡ hỏi đại nhân ngài nhìn thấy dân phụ không nhìn thấy lý mộ ngẩng đầu quan sát trời lau mồ hôi lạnh trên trán lắc đầu nói ra mặt trời hôm nay quá chói mắt đâm ta cái gì đều không nhìn thấy đại chu tiên lại không một chương không tám âm linh xin giúp đỡ đại nhân Cầu ngài giúp đỡ dân phủ đi. Chỉ có ngài khả năng giúp đỡ dân phủ phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Muốn bắt lấy Lý Mộ cánh tay. Hai tay nhưng từ thân thể của hắn xuyên qua. Lý Mộ thấy thế dùng mình một cái. Không hề nghĩ ngợi hướng Lý Thanh biến mất phương hướng đuổi theo. Biết thế giới này có yêu dược. Cùng mình gặp được hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lý Mộ chính mình còn phiền phức quấn thân. Không cho rằng hắn khả năng giúp đỡ ruột giúp cái gì. Một hơi chạy thật xa. Hắn phồng lên dũng khí quay đầu nhìn một cái. Phát hiện xa xa phố xá sầm uất đầu đường. Phụ nhân kia đã không thấy. Xa xa nhìn thấy Lý Mộ chạy tới. Lý Thanh đi đến bên cạnh hắn. Hỏi. Thế nào nhìn thấy Lý Thanh lúc? Lý Mộ không hiểu an tâm. Nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đầu nhi. Ta vừa rồi nhìn thấy vượt Lý Thanh ánh mắt ngưng tụ. Hỏi. Ở đâu là ở chỗ này Lý Mộ chỉ chỉ nơi xa. Nói ra. Mới vừa rồi còn ở. Hiện tại không biết đi nơi nào. Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía hắn chỉ phương hướng. Nói ra. Nàng chính ở chỗ này. Cái gì Lý Mộ giật này cả mình. Ta tại sao không thấy được Lý Thanh nói. Đem pháp lực vận hành đến con mắt. Lý Mộ lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi hắn nhìn thấy phổ nhân kia thời điểm. Pháp lực tựa hồ vừa vặn vận hành đến con mắt. Hắn lần nữa dẫn đường pháp lực vận hành đến phần mắt. Quả nhiên lại thấy được tên phổ nhân kia. Nàng giống vừa rồi một dạng. Không ngừng ý đầu ngăn cản người qua đường. Lại chỉ có thể từ trong thân thể của bọn hắn xuyên qua. Dù vậy, hắn hay là một lần lại một lần. Không sợ người khác làm phiền. Lý Thanh nhìn hắn một cái, nói ra, không cần sợ hãi, nàng chỉ là cấp thấp nhất âm linh, hẳn là vừa mới chết đi không lâu, không thể gây tổn thương cho người, cũng không thể hiện hiện tại người trước. Lý Mộ lập tức yên tâm, giải thích nói, ta không có sợ sệt, chỉ là, chỉ là có chút đột nhiên. Lý Thanh cúi đầu nhìn một chút cổ tay của nàng, Lý Mộ lập tức buông tay ra, nói sang chuyện khác. Đầu nhi, người sau khi chết đều sẽ biến thành âm linh sao Lý Thanh lắc đầu. Nói ra, cũng không phải là tất cả mọi người sau khi chết đều sẽ biến thành âm linh. Nếu là tự nhiên chết già có thể là bệnh chết. Tam hồn chậm rãi bị nhục thể liên lụy. Không có lực lượng lại ngưng tụ trở thành âm linh. Trừ phi là nàng khi còn sống có lớn lao chấp niệm không yên tĩnh Có thể là tâm nguyện chưa hết. Mới có một tia trở thành âm linh cơ hội. Lý mộ nghĩ nghĩ. Hỏi. Nàng vừa rồi tại cầu ta hỗ trợ. Chẳng lẽ là có tâm nguyện chưa hết Lý Thanh hướng phụ nhân kia phương hướng đi đến. Nói ra. Đi qua hỏi một chút liền biết. Đối phương dù sao không phải người. Lý mộ mặc dù trong lòng vẫn là có một tia tự nhiên sợ hãi. Nhưng vẫn là đi theo Lý Thanh sau lưng. phụ nhân kia gặp hắn lần nữa đến gần im ốm quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói đại nhân van cầu ngài giúp đỡ dân phụ dân phụ kiếp sau làm châu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại nhân đại an đại đức có lý thanh ở bên người lý mộ trong lòng an định không ít đứng ở đằng xa nhìn xem phụ nhân kia hỏi ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì phụ nhân vội vàng dập đầu mấy cái Nói ra, cầu xin đại nhân mau cứu dân phủ hải tử. Dương khâu huyện Thành Thành Bắc, một chỗ rách nát dân cư. Trên giường phủ nhân váy gai đã không có khí tức. Mấy tháng lớn hải nhi nằm tại nàng còn có một tia nhiệt độ cơ thể trong lồng ngực ngủ ngon ngọt. Lý mộ đứng tại trước giường. Quay đầu nhìn một chút Lý Thanh. Hỏi, đầu nhi, nàng còn có thể cứu sao nàng cùng ngươi không giống với... Lý Thanh lắc đầu Nói ra Nàng đã chết Nàng tam hồn Cũng chỉ là dựa vào một cố chấp niệm tại trèo trống Khi cố chấp niệm này tán đi thời điểm Chính là nàng tiêu tán thời điểm Một đạo thân ảnh hư ảo đứng tại đầu giường Dùng chiều mến ánh mắt nhìn đang ngủ say Hải nhi Nàng vươn tay Muốn kiểm tra Hải nhi mặt Bàn tay lại xuyên qua thân thể của hắn Lý mộ nhìn xem một màn này ở trong lòng thở dài khẩu khí. Một nhà này cô nhi quả mẫu, mẫu thân ngoài ý muốn qua đời. Tại dưới tình huống không có người phát hiện. hài tử cũng sống không được bao lâu. Đây chính là nàng lo lắng ngăn cản người qua đường tìm kiếm lý mộ hỗ trợ nguyên nhân. Đối mặt nàng âm linh. Lý mộ đáy lòng đã không có một tia sợ hãi. Nhìn về phía thân ảnh hư ảnh kia. Hỏi. Trưởng phu của ngươi đâu phụ nhân lắc đầu. Không nói gì. Nghĩ đến trưởng phu của nàng hẳn là cũng không có ở đây. Lý Mộ lại hỏi. Trong nhà còn có người nào sao phụ nhân kia nói. Công công bà bà nửa năm trước qua đời. Trong nhà chỉ có dân phụ cùng tiểu nhi. Dân nữ có vị huyên trưởng Tên là Vương Đông. Nhà ở thành Tây Vương Gia Thôn. Thỉnh cầu đại nhân đem tin tức mang cho hắn. Dân phủ vô cùng cảm kích, Lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Ta sẽ giúp ngươi đem tin tức đưa đến Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa giúp sau phủ nhân lắc đầu Nói ra Dân phủ lo lắng Chỉ có còn tại trong tá lót tiểu nhi Hiện tại đã có thể an tâm đi Nàng lúc nói chuyện thân ảnh càng phát thư ảo Lý mộ thở dài một tiếng lên đường bình an Dân phụ trương vương thì cảm tạ đại nhân đại an đại đức đại nhân an tình Dân phụ kiếp sau lại báo Phụ nhân cuối cùng đối với hắn thi cách lễ Ánh mắt thâm tình nhìn về phía trên giường hải nhi Thân ảnh triệt để biến mất giữa thiên địa Một tia hồng mang từ nàng biến mất địa phương chống sống xuất hiện tràn vào lý mộ thể nội Lý mộ tinh thần chấn động Lần nữa cảm nhận được vui sướng cảm xúc Đến từ phụ nhân này tâm tình vui sướng. Muốn viến siêu lý mộ trước đó thu tập được tất cả vui sướng chi hòa lý thanh đứng tại bên cạnh hắn. Tựa hồ cũng đã nhận ra một tia dị dạng. chậm rãi nói ra. Đây là nàng đổi ơn niềm vui. Nguồn gốc từ một cách mẫu thân đối với hài tử bảo vệ. Coi như nàng bỏ mình. Cũng không thể buông xuống loại chấp niệm này. Ngươi hoàn thành tâm nguyện của nàng. Nàng tặng cho ngươi đổi ơn niềm vui. Đã báo đáp ngươi. Lý mộ nhìn xem trên giường mẹ con thở dài, nói ra ta đi thông chi huyên trưởng của nàng. Vương Đông là một cách nhìn qua rất thuần phát hán tử. Nghe nói mũi mũi tin chết đằng sau. Bi thương không thôi. Lý mộ đem Hải Nhi gia giao cho hắn. liền rời đi nơi đó. Vốn cho rằng giường hồn loại hình là thứ rất đáng sợ. Không nghĩ tới hắn lần thứ nhất kiến thức đến Lại là như vậy tình hình Trong hiện thực rượu hồn cùng hắn tưởng tượng tựa hồ có chút không giống nhau lắm Lý mộ hỏi một bên Lý Thanh nói Đầu nhi Âm linh cùng rượu hồn không sợ ánh nắng sao Lý Thanh nói Ai nói bọn chúng sợ ánh nắng rồi ta từ trên sách nhìn thấy Hoang đường nói như vậy không đủ để tin Lý mộ không có xoắn xuýt vấn đề này Hồi tưởng một phen sự tình hôm nay, lại hỏi, đầu nhi, ngươi mới vừa nói Trương Vương thì là cấp thấp nhất âm linh, chẳng lẽ dù cũng có đẳng cấp đương nhiên. Lý Thanh nhìn xem hắn, nhắc nhở nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ruột vật đều là ngươi hôm nay nhìn thấy như thế. Nếu như ngươi gặp phải không phải âm linh, mà là oán linh, có thể là ác linh. Hôm nay ngươi không nhất định có mệnh tại. Quán Linh đã có thể sử dụng âm khí công kích, Áp Linh càng là có thể ngưng tụ thực thể. Pháp lực thấp người trong tu hành cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Lý mộ âm thầm ghi tạc trong lòng về sau gặp được yêu dược đồ vật hay là trốn xa chừng nào tốt chừng đó tốt. Lý Thanh nhắc nhở hắn một phen đằng sau. Lại nói, bất quá yêu dược cũng không hoàn toàn là hại người tà mị. Trong đó không thiếu có người lương thiện. Ngươi không cách nào phân biệt bọn chúng đối với ngươi là có hay không có ác ý. Ngày bình thường gặp phải. Kính nhi viễn chi là được. Coi như nàng không nhắc nhở. Lý mộ cũng muốn đối với những vật này kính nhi viễn chi. Tiếc là không làm gì được hắn luôn luôn trong lúc vô tình gặp gỡ. Trương Vương Thị âm linh. Còn có con hồ ly biết nói chuyện kia. Lúc này. Lý Thanh lại nói. Ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tìm được thu thập thất tình phương pháp. Hôm nay chính là nguyệt vọng. Mỗi tháng nguyệt sóc. Nguyệt vọng. Nguyệt hối chi tịch. Chính là luyện hóa thất phách thời cơ tốt nhất. Ta hiện tại dạy ngươi chế phách khẩu quyết. Từ đêm nay bắt đầu. Ngươi liền có thể nếm thử ngưng phách. Lý mộ trong lòng vui mừng. Vội nói tạ ơn đầu nhi. Đêm đó, giờ tí. lý mộ khoanh chân ngồi trên giường ngũ tâm hướng thiên một bên dẫn đạo pháp lực vận chuyển bình thường thấp giọng thi thảo tố khí cửa hồi chế phách tà gian thiên thú thủ vệ kiều nữ chấp quan thất phách cùng nhu cùng ta tưởng an không được vọng động nhìn xem xét hình nguyên trong thân thể hắn Hồng quang có chút ẩn hiện, cuối cùng triệt để hóa vào nhục thể, biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm, Lý Mộ đang ngủ say, bên tai chợt truyền đến một trận tiếng ca. Ba phen mấy bận, liền xem như dùng chăn mền che đầu cũng không làm nên chuyện gì. Hôm qua tu luyện tới sau nửa đêm, mới vừa vặn nằm ngủ không lâu. Cho dù là nữ tử kia tiếng ca uyển chuyển linh hoạt kỳ ảo, êm tai thoải mái, tại lý mộ trong tay cũng cùng tạp âm không khác. hắn từ trên giường đứng lên, mơ mơ màng màng đi đến trong viện. đối với tường bên kia hô, vừa sáng sớm, gào cây ruột gì, còn có để hay không cho người hảo hảo đi ngủ nói xong, hắn sườn sốt một chút, trong nháy mắt tỉnh táo lại. từ khi bị mất thất phách, nhục thể đã mất đi cảnh giác đằng sau. hắn mỗi sáng sớm đều là ngủ đến giữa trưa bên ngoài cho dù là lại ồn ào hắn cũng không có chút nào phát giác hôm nay còn là lần đầu tiên bị người đánh thức chẳng phải là nói hắn phách thứ nhất đã tại dần dần ngưng tụ không đợi lý mộ cao hứng ngoài tưởng liền truyền đến một đạo nổi giận thanh âm đều sở gì còn đang ngủ ngươi là heo sao cảm tạ vỏ đạn tuyết nhi Phong thất nguyệt, đường ngưng ngưng minh chủ khen thưởng, thu đi đi về đông gió tiếc hận, xã hội dơ. Béo, tự uống uống một mình tự tiêu dao ký ức thức, chống không vạn thường, minh chủ sẽ ở lên giá về sau tăng thêm. Còn có rất nhiều thư hữu khen thưởng không có khả năng từng cách liệt kê, ở chỗ này cùng nhau cảm tạ mọi người. đại chu tiên lại không một chương không chín hàng xóm mới ngoại trừ thanh âm tức giận kia bên ngoài lý mộ còn cảm nhận được một cỗ tức giận cảm xúc hắn lập tức thi triển đạo dẫn chi thuật đem một chút tức giận chi tình kia hấp dẫn tới phách thứ hai phục thì chủ ý thức từ tức giận sinh ra nhằm vào hắn bất kỳ tâm tình gì đều có chỗ cần dùng không có khả năng lãng phí đối phương nhiễu dân còn lý luận. Lý mộ đối với tường mặt khác. Nói ra. Ta muốn ngủ đến giờ nào liền ngủ đến giờ đó. Ngươi quản ta nữ nhân thuận hắn nói. Ta tại nhà ta trong viện hát khúc. Ngươi quản ta lý mộ ý đồ cùng nàng giảng đạo lý. Ta đi ngủ không có quấy giày người khác. Ngươi quấy giày đến ta. Vì cái gì người khác không có bị quấy giày. Hết lần này tới lần khác quấy giày đến ngươi. Sự thật chứng minh. Hắn ý đồ cùng nữ nhân này giảng đạo lý Vốn chính là sai lầm Cũng không phải là tất cả nữ nhân đều giống lý thanh như vậy thông tình đạt lý Hắn đem nữ nhân kia phấn nộ cảm xúc toàn bộ dẫn đường đi qua Sau đó đắc ý trở về phòng ngủ bù Ngưng tụ thất phách rất khó Hắn chỉ là bước ra một bước nhỏ Bộ túc giấc ngủ đằng sau Hắn còn phải đi ra ngoài giúp người làm niềm vui Tiếp tục thu hoạch vui sướng cảm xúc. Tranh thủ trong vòng một tháng. Đem phách thứ nhất triệt để ngưng tổ ra. Hắn về đến phòng đóng cửa kỹ càng đắp chăn rất nhanh liền lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cách nhau một bức tường sân nhỏ. Một tên dáng người thước tha nữ tử Mỹ mạo dầm chân. Cắn răng nói. Tức chết ta rồi chảy lấy hai búi tóc thiếu nữ từ bên trong phòng chạy đến. Hỏi. Tiểu thư. làm sao vậy ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện đâu cùng một con lợn đối diện đã không có thanh âm truyền đến liễu hàm yên tức giận nói một câu cũng không có luyện cuống họng tâm tư hỏi tiểu nha hoàn nói đồ vật đều đưa đến sao thiếu nữ nhẹ gật đầu nói ra chỉ còn lại chút ta bên trái hàng xóm ta hiện tại liền đi đưa liễu hàm yên phất phất tay cả giận nói nhà kia không đưa a Vì cái gì thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Các nàng vừa mới đem đến nơi này hai ngày. Nghĩ đến hai cái xứ khác con gái yếu ớt. Người ở đây sinh địa không quen. Ngày bình thường trên sinh hoạt có lẽ sẽ có nhiều mặt không tiện. Thế là liền mua chút bánh ngọt mứt loại hình tiểu lễ vật. Cho hàng xóm đưa đi một chút. Thuận tiện cùng bọn hắn làm quen một chút. Về sau gặp sự tình gì. Cũng tốt mời người ta hỗ trợ. Người chung quanh đều đưa Duy chỉ có không tiến khoảng cách gần nhất hàng xóm Thiếu nữ có chút không rõ ràng cho lắm Liễu hàm yên mặt không chút thay đổi nói Không tại sao ta nói không đưa liền không đưa Vì không quấy dày hàng xóm Nàng giờ tỷ mới bắt đầu luyện cuống họng Người bình thường giờ mão liền bắt đầu rời giường bận rộn Nào nghĩ lấy thế mà lại có người ngủ đến giờ tỉ Còn nói nàng ca hát là dù kêu Một hơi này Nàng làm sao đều nhìn không xuống? Làm sao có thể lại đi tặng hắn lễ vật nha? Gặp tiểu thư tựa hồ tâm tình không tốt, thiếu nữ vùng trộm nhìn sát vách tường viện một chút, cũng không dám hỏi nữa. Lý mộ ngủ một giấc đến buổi trưa, chợt cảm thấy thần thanh khí sàng, đây là hắn mấy ngày gần đây ngủ. Thoải mái nhất một cái cảm giác, nếu như nửa đường không có bị người đánh thức, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. nói lên nữ nhân vừa sáng sớm ca hát kia lý mộ nhớ kỹ sát vách dãy sân nhỏ kia trước kia vẫn luôn bỏ trống không biết lúc nào có người ở tới hơn nữa thoạt nhìn hay là cái không dễ chọc bát phụ lý mộ tại cùng nàng ngắn ngủi trong lúc giao thủ ở vào hạ phong chỉ hy vọng về sau đừng có lại cùng nàng có cái gì liên lụy hắn trước đem liêu trai bộ phận sơ thảo sao chép mấy lần Phân biệt đầu cho mấy cái cửa hàng sách Những cửa hàng sách này quy cổ cơ bản giống nhau Từ gửi bản thảo ngày lên Sau 7 ngày Có thể thư đến trải hỏi thăm bản thảo phải trang bị tuyển dụng Cùng văn phú võ tu hành càng là một kiện chuyện đốt tiền Lá bùa chu sa bản thân giá cả liền không tiện nghi Tu hành dùng đến đã có tuổi thiên tài địa bảo Càng là giá trên trời thúng chi lý mộ còn muốn sinh hoạt tốt một chút chỉ dựa vào hắn mỗi tháng năm trăm văn bổng lộc là không thể cam đoan những này ném xong bản thảo đằng sau lý mộ lệ cũ tính ở trên đường tuần tra bắt lấy hết thầy thu thập thất tình cơ hội tuy nói ngưng phách chi lộ bắt đầu tiến triển thuận lợi nhưng lý mộ nhưng xưa nay đều không có vì vậy mà thư giãn hỉ nộ ai cụ ấy Dục. Trong thất tình này Dễ dàng nhất lấy được chính là vui Hắn lợi dụng bộ khoái thân phận chừng phạt ác dương tốt Chóc gian trừ ác Cũng là thu thập người khác vui sướng cùng cảm kích đường tắt Nhưng ngoại trừ vui bên ngoài Còn lại lục tình muốn làm sao thu hoạch được Lại phải giúp trở người khác thu hoạch được vui sướng cùng cảm kích Lại muốn cho người đối với hắn sinh ra phẫn nộ Chán ghét thậm chí sợ hãi đây là mâu thuẫn lẫn nhau mà ai tỉnh lý mộ còn không có bất cứ manh mối nào phiền toái nhất chính là muốn hắn phải nên làm như thế nào mới có thể để cho người đối với hắn sinh ra mãnh liệt đầy đủ dục vọng những chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút liền để đầu hắn thương yêu không dứt cho dù là vui sướng cảm xúc thu thập cũng không có lý mộ dự đoán thuận lợi như vậy dương khâu huyện chỉ là một cái thành nhỏ Trong thành cũng không phải là mỗi ngày đều có đại sự phát sinh Trong huyện không có trọng đại vụ án phát sinh thời điểm Bọn bộ khoái kỳ thật đều rất nhàn Mỗi ngày ở trên đường tượng trưng tuần ra hai vòng liền coi như là không có bỏ rơi nhiệm vụ Hôm nay không có hùng hải tử chơi diều Cũng không có lạc đường lão ẩu Trong ngõ nhỏ con chó vườn kia ngược lại là vẫn còn Lý mộ bỏ ra vài văn tiền Mua một cách đùi gà đưa cho nó. mấy từ trên người nó dẫn đường đến ít đến thương cảm tâm tình vui sướng. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. y theo tốc độ như vậy chỉ sợ hắn đến lúc đó hay là được làm vượt. Ở trên đường tuần tra hồi lâu. Không có tìm được giúp người làm niềm vui cơ hội. Cũng không có đụng phải một con ruột tâm nguyện chưa hết. Mắt thấy giờ cơm đến. Lý mộ đành phải về nhà trước nấu cơm. đi đến cửa nhà thời điểm trùng hợp sát vách cửa viện có người đi tới đó là một tên khuôn mặt đoan trang nữ tử có tiểu xào mặt trái xoan hai con ngươi cắt nước mũi ngọc tinh xào ngạo nghễ ướn lên môi đỏ trơn bóng niên kỷ nhìn dáng vẻ chừng hai mươi không chỉ dung mạo suốt chúng dáng người đường cong càng là thước tha uyển chuyển khắp nơi lộ ra thành thục hương vị nữ tử bưng một cái chậu gỗ Lúc đầu không có chú ý tới Lý Mộ, nhưng gặp hắn đứng tại sát vách trước cửa, từ trong ngực lấy ra chìa khóa thời điểm, tựa hồ là ý thức được cái gì, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia tức giận. Soạt nàng đem nước trong chậu gỗ rồi đến ngoài cửa, suýt nữa văng đến Lý Mộ trên chân. Một tên 16, 17 tuổi thiếu nữ từ bên trong chạy đến, vội vàng nói: "Tiểu thư những chuyện lặt vặt này để cho ta làm là được rồi nữ tử đem chậu gỗ phóng tới trên tay nàng đối với lý mộ hừ lạnh một tiếng quay người đi trở về sân nhỏ lý mộ mặc dù cũng không nhận ra nữ tử này nhưng từ nàng thái độ đối với chính mình cũng không khó đoán ra sáng sớm tại sát vách sân nhỏ mắng hắn hẳn là nàng trải qua chuyện hồi sáng này hai người mặc dù còn không có chính thức nhận biết nhưng cầu oán ngược lại là trước kết hắn đi đến trong viện nghe được sát vách truyền đến thiếu nữ kia thanh thúy dễ nghe thanh âm tiểu thư nguyên lai hàng xóm của chúng ta là một tên bộ khoái đại nhân về sau cũng không cần sợ người xấu khi dễ chúng ta nữ tử hừ lạnh một tiếng nói ra ngươi liền không sợ hắn khi dễ ngươi thiếu nữ không tin nói làm sao có thể Hắn nhìn một chút đều không giống người xấu Mà lại hắn dáng dấp đẹp như thế Lý mộ thầm nghĩ tiểu nha hoàn ánh mắt không sai Bên tai liền truyền đến nữ từ kia hử lạnh Nào có người sẽ đem người xấu hai chữ viết lên mặt Muộn muộn ngươi nhớ kỹ Càng là đẹp mắt nam nhân Liền càng sẽ gặp người Có ít người nhìn xem hình người dáng người Kỳ thật sáng sớm ngay cả giường đều dậy không nổi thiếu nữ nhu thuận nói, a, ta đã biết. lý mộ hiển nhiên đánh giá cao nữ nhân kia ý chí, ý chí của nàng cùng ngực của nàng căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp, vẹn vẹn bởi vì quê nhà ở giữa một điểm nhỏ mâu thuẫn. ngay tại phía sau chửi mới nói xấu hắn. thiếu nữ kia nhìn đơn thuần như vậy, quả nhiên bị hắn lừa gạt. tiểu thư, chúng ta buổi chiều ăn cái gì? lý mộ trong lòng tức giận bất bình lúc. Lại nghe thấy thiếu nữ thanh âm Nữ tử kia sau đó nói ra Ngươi ra ngoài mua chút đồ ăn đi Không cần phải để ý đến ta Thiếu nữ lo lắng nói Tiểu thư, ngươi lại không ăn cơm a Nữ tử kia nói Buổi chiều ăn cơm dễ bị mập Ta phải gìn giữ dáng người Thiếu nữ không nói gì thêm Sau đó lý mộ liền nghe được Một trận vui sướng bước chân Cùng nữ tử kia căn dặn Ngươi ở bên ngoài ăn no rồi trở lại Đừng để ta nhìn thấy. Cũng đừng để cho ta ngửi được. Sát vách sân nhỏ không có âm thanh truyền đến. Lý mộ đi vào phòng bếp. Chuẩn bị nấu cơm. Hắn lúc đầu dự định tùy tiện nấu điểm cháo. Lâm thời lại đổi chủ ý. Hắn tìm đến một khối phiến đá. Rửa giấy sạch sẽ đằng sau. Đặt ở trong viện. Dùng mấy khối tảng đá đềm lên. Chuẩn bị thịt nướng. Đại chu tiên lại không một chương 10 ngày sau tất báo tư. Ướp gia vị tốt thịt trâu Tiếp xúc đến nóng bỏng nóng hồi phiến đá Phát ra từ từ tiếng vang Đợi thật mỏng thịt trâu bắt đầu xoay tròn Lại dài lên đặc chế hương liệu Cắn xuống một cách đi Nước thịt tại trong miệng bắn tung tóe Trước kia sinh bệnh thời điểm Lý mộ chỉ có thể ăn thanh đạm thức ăn lòng Nồi lẩu Thịt nướng những mỹ thực này Với hắn mà nói đều là sờ không thể thành mộng Vì bệnh tình sau khi khỏi hẳn có thể đền bù đoạn thời gian này tổn thất. Hắn làm chuẩn bị đầy đủ. Các món ăn ngon thực đơn nhìn một đống lớn. Trên trạm nào đó âm nào đó mỹ thực dẫn chương trình. Càng là chú ý mười mấy cái. Độc môn ướp gia vị thủ pháp. Tăng thêm bí chế độ chấm. Thịt nướng phiến đá này hương vị mười phần không sai. Hắn lập tức liền không đau lòng tiền thịt cùng tiền hương liệu. Đương nhiên. Lấy hắn thu nhập. Tại trên ăn cơm tốn tiền nhiều như vậy. Không thể không nói là xa xỉ lãng phí. Nhưng lý bộ làm như thế. Cũng không phải là hoàn toàn vì thỏa mãn ăn uống chi dục. Hắn hướng một cách hướng khác nhìn một cái. Cũng không có cảm nhận được cái gì gì thường. Một chút suy nghĩ đằng sau. Lại cầm lấy cây quạt đem mùi thơm hướng phương hướng kia phẩy phẩy. Cách nhau một bức tường nho nhỏ sân nhỏ. Liễu hàm yên từ trong phòng đi tới. Hỏi thiếu nữ kia nói. Vãn vãn. Ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì thiếu nữ hít mũi một cái. Kinh ngạc nói. Tiểu thư. Mùi vị gì? Thơm quá à. Liễu hàm yên thở sâu. Một cỗ mùi thơm mê người thẳng vào phế phủ. Nàng thật vất vả mới nhìn xuống đi cảm giác đói bụng cảm giác. Lần nữa dâng lên. yết hầu không bị khống chế giật giật. Nàng lập tức quay người đi trở về gian phòng Đóng cửa kỹ càng Nhưng một cố mùi thơm kia Lại tựa hồ như cũng không bị ngăn cách Như cũ tại nàng trong mũi quanh quẩn Liễu hàm yên lần nữa đi đến trong viện Xấu hổ nói Thứ gì Làm sao lại thơm như vậy Thiếu nữ đưa tay chỉ chỉ sát vách sân nhỏ Nói ra Tiểu thư Tựa như là từ nơi đó truyền tới Lý mộ vừa mới đem một khối thịt ba chỉ đặt ở trên phiến đá nướng. Bỗng nhiên lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn về tường viện phương hướng. Cách đó không xa trên tường viện mọc ra hai cái đầu. Tên nữ tử Mỹ Mạo kia cùng nha hoàn xinh đẹp ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Một ánh mắt tràn ngập phấn nộ, một đôi mắt khác tràn ngập hiếu kỳ. Nữ tử Mỹ Mạo nhìn xem Lý mộ. Lớn tiếng hỏi. Ngươi đang làm gì lý mộ một bên hấp thu cơn giận của nàng. Một bên nói ra. Ăn cơm à. Không nhìn ra được sao liễu hàm yên đương nhiên biết hắn là ăn cơm. Chỉ là hắn ăn cơm liền ăn cơm. Hết lần này tới lần khác làm cho hương khí bốn phía. Mùi thịt đều bay tới nàng sân nhỏ. Cái này khiến đã mấy tháng không biết vị thịt nàng làm sao chịu nổi liễu hàm yên gương mặt xinh đẹp hàm sát. Không khách khí nói. Ngươi đến nơi khác đi ăn dựa vào cái gì Lý Mộ lắc đầu nói Nơi này là nhà của ta Ta tại nhà ta ăn cơm thế nào ngươi ảnh hưởng đến ta liễu hàm yên càng thêm tức giận Dùng Lý Mộ sáng sớm lời nói phản kích Vì cái gì không có ảnh hưởng người khác Hết lần này tới lần khác ảnh hưởng đến ngươi Lý Mộ cũng lấy đạo của người trả lại cho người Trong lòng chờ đợi nàng khí có thể tuyệt đối đừng tiêu Phách thứ hai có thể hay không ngưng tụ, có thể toàn bộ nhờ nàng. Ngươi hỗn đản, ngươi hung hăng càn quấy ngươi là cố ý ta tại nhà mình ăn cơm cũng có lỗi rồi ngươi chính là vì trả thù buổi sáng hôm nay sự tình xem như ta không đúng. Để tỏ lòng ái náy của ta, nếu không ta hôm nay xin mời hai vị cô nương ăn cơm. Tiểu nha hoàn mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn xem trên phiến đá thịt nướng cao hứng nói tốt tốt. Lý mộ thuận tiện đưa nàng tâm tình vui sướng dẫn đường tới. Liễu hàm yên tức giận nhìn xem hắn. Nói ra. Ta liễu hàm yên cho dù chết. Từ nơi này nhảy xuống. Cũng sẽ không ăn một miếng đồ vật của ngươi. Liễu hàm yên ở trong sân khí sơ chân. Ngực chập trùng không chừng. Sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Thở dốc nói. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Hắn là cố ý. Hắn nhất định là cố ý thiếu nữ. ngẩng đầu, vô tội nói tiểu thư thế nhưng là ta cảm thấy hắn nói cũng không sai a Liễu hàm yên tức giận nhìn xem nàng, ngươi đến cùng giúp ai ta đương nhiên giúp tiểu thư. Thiếu nữ vội vàng giúp nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh ngực, nói ra tiểu thư đừng nóng giận, chọc tức thân thể sẽ không tốt. Liễu hàm yên ngực tiếp tục chập trùng. Hiển nhiên tức giận không nhẹ. Bỗng nhiên vìn cái chán. Nói ra. vãn vãn, diều ta trở về phòng nghỉ ngơi, ta cảm giác đầu có chút choáng, sát vách cuối cùng không có thanh âm truyền đến, lý mộ cũng hấp dẫn không đến một chút nổ khí, chầm rãi ngừng đạo dẫn chi thuật, vốn cho rằng tâm tình phấn nộ muốn so tâm tình vui sướng càng thêm khó thu hoạch được, không nghĩ tới nữ nhân tức giận lên dễ dàng như vậy, nếu như nữ tử tên là liễu hàm yên kia, mỗi ngày đều đối với hắn tức giận như vậy. hắn phách thứ hai, chẳng phải là so phách thứ nhất còn sớm hơn ngưng tụ đương nhiên. Phàm là đều cần có độ. Lý Mộ cũng không thể bắt lấy nàng một người hút mạnh. Thất tình mặc dù là nhân chi thường tình, nhưng cũng tổn hại sức khỏe. Đại hỉ đại bi đại nộ đều đối với thân thể vô ích. lấy Lý Mộ loại hút pháp không thêm tiết chế này. Sẽ cực kỳ tiêu hao thân thể của nàng. Không có mấy ngày liền sẽ đưa nàng ép khô. Để nàng ngay cả giường đều dậy không nổi. Vừa phải dẫn đường là vì tu hành. Quá độ nghiền ép chính là thải âm bổ dương. Hết thầy cũng là vì cách mạng nhỏ của mình suy nghĩ. Chỉ có thể ủy khuất ủy khuất vì cô nương kia. Để tỏ lòng ái náy của mình, Lý Mộ cố ý nướng tràn đầy một bàn thịt gõ sát vách cửa viện. Mở cửa là Tiểu Nha hoàn mặt trứng ngống cái cằm có một ít mập múm mím kia. Nàng nhìn xem Lý Mộ trong tay thịt nướng, nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, Mới sợ hãi mà hỏi: "Công tử, Ngày có chuyện gì không?" Lý Mộ mỉm cười nói: "Tại hạ Lý Mộ là đặc biệt hướng Liễu cô nương bồi lễ nói xin lỗi. Đây là một điểm nho nhỏ lễ vật, hy vọng nàng có thể nhận lấy." Đem bàn kia thịt nướng đưa cho tiểu nha hoàn Lý mộ liền về tới sân nhỏ của mình Cách nhau một bức tường địa phương Tiểu nha hoàn đẩy ra liễu hàm yên cửa phòng Nói ra Tiểu thư Vị kia gọi lý mộ công tử vừa rồi tới chịu nhận lỗi Đây là hắn đưa cho ta Liễu hàm yên không nhìn được phất phất tay Nói ra lấy đi lấy đi Ta không muốn nhìn thấy hắn đồ vật nha Tiểu nha hoàn thấp giọng trả lời một câu. Một người đi tới trong viện. Ngồi tại trước bàn đá. Nếm một khối thịt ba chỉ về sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ liền dừng lại. Tốt, tốt lần. Nàng hai tay bưng lên đĩa. Lại đặng đặng đặng chạy trở về liễu hàm yên gian phòng. Nói ra. Tiểu thư. Ngươi nếm thử đi. Ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Liễu Hàm Yên lườm nàng một chút, nói ra, ta không ăn, chỉ cần là có thể ăn đồ vật ngươi cũng nói ăn ngon. Tiểu nha hoàn đem đũa đưa cho nàng, nói ra, là thật, tiểu thư, ngươi nếm thử nha. Liền nếm một mảnh. Nếm một mảnh là sẽ không mập. Liễu Hàm Yên muốn tiếp tục cự tuyệt, nhưng tay phải lại không bị khống chế đưa ra ngoài, bắt được đũa. Nàng đã ròng rã một ngày không có ăn cái gì. Trong bụng đa sớm đói khát khó nhịn Vật trước mắt mùi thơm. Lại một mực trêu chọc lấy tâm tư của nàng. Tại mùi thơm này dẫn dồ phía dưới. Nàng trong nháy mắt này. Thậm chí quên đi chính mình phải gìn giữ dáng người. Quên đi bộ khoái đáng giận kia. Nàng chậm rãi vươn tay gắp lên một mảnh thịt nướng. Sau đó là mảnh thứ hai. Mảnh thứ ba. Tiểu thư tiểu thư. Tiểu thư, ngươi đã ăn xong Ô ô tiểu thư, ta chỉ ăn một mảnh Thẳng đến tiểu nha hoàn trong ủi khuất Mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm truyền đến trong tai của nàng Liễu hàm yên mới bỗng nhiên tỉnh dậy Nàng sờ lên bụng của mình Rốt cuộc ý thức được Nàng thật vất vả kiên trì mấy tháng kế hoạch Ngay tại vừa rồi Triệt để tuyên cáo thất bại Nàng bưng bít lấy bụng của mình Bi phấn nói Họ lý, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta lý mộ đứng ở trong sân, nhìn xem sát vách nổ khí trùng thiên kia, đưa chúng nó một tia không lọt dẫn đường đi qua. Hắn vì thu thập tâm tình vui sướng, không biết phí hết bao nhiêu tâm tư, mới thu tập được ít ỏi một chút, từ liễu hàm yên nơi này lấy được phấn nộ, đã vượt qua vui chi tình tự còn hơn gấp hai lần. phục thị đản sinh tại nộ tình chủ quản ý thức là trong thất phách trọng yếu nhất một phách đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại lý mộ đem liếu hàm yên tức giận đều hấp dẫn bình phục tâm tình đằng sau đối với sát vách sân nhỏ phương hướng chắp tay khom người chân thành nói ra cô nương đại ăn Ngày sau tất báo đại chu tiên lại không một chương 12 hòa thượng ngọa tào đột nhiên gặp như thế kinh hãi. Lý mộ toàn thân phát lạnh. Ngay cả trái tim đều ngừng một nhịp. Bản năng bước nhanh lui lại. Cùng mặt dừa kia kéo dài khoảng cách. Trong đêm tối, mặt dừa kia nhích miệng cười một tiếng bỗng nhiên hướng về phía trước thổi ngụm khí. Lý mộ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh trải mặt. Tựa hồ đem hắn linh hồn đều đông lại một dạng. Hắn muốn thoát đi. Lại ngay cả đơn giản phóng ra bước chân đều không thể làm đến. Lý mộ ý thức được, hắn thật gặp được rượu. Không phải cấp thấp nhất âm linh, một con này là có thể điều khiển âm khí công kích ác rượu. Lý mộ không cách nào khống chế thân thể. Nhìn xem rượu vật kia chậm rãi đến gần. Trong lòng vô cùng nóng này. Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được ngực một trận ấm áp. Nơi đó có Lý Thanh Giao cho hắn một viên lá bùa, Lý Mộ nghe nàng lời nói, một mực thiếp thân mang theo. Ngực phương hướng truyền đến dòng nước ấm tràn vào thân thể của hắn. Đuổi đi trong cơ thể hắn hàn ý. Cũng làm cho hắn trở lại thu được thân thể quyền chi phối. Lý Mộ không chút do dự, dùng hắn đời này tốc độ nhanh nhất, vung ra chân hướng huyện nha chạy như điên. tư ảnh kia đứng sau lưng Lý Mộ, nhích miệng cười nói, ngươi chạy không thoát. trong đêm tối lý mộ hướng về huyện nha phương hướng bỏ mạng phi nước đại hơi có chút đảo hạnh duyện vật đều không phải là người bình thường có thể địch nổi thường nhân có thất sách hồ thể bình thường duyện vật không dám tới gần hắn có thể không có cái gì huống chi có thể nôn âm khí công kích nói rõ đối phương chí ít cũng là oán linh cấp bậc ác duyện vừa mới bước vào tu hành giới lý mộ Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đối phó. Cho dù biết mình không địch lại, Lý Mộ còn đánh giá thấp vượt vật kia lời hại. Hắn chỉ chạy ra hơn 10 bước, liền cảm giác toàn thân lần nữa phát lạnh, không thể nhúc nhích. Vượt vật kia bay tới trước mặt hắn. Thâm trầm nói. Đúng là gặp được một người không có thất phách. Không có thất phách. Ngươi cũng sống không được bao lâu. Hôm nay ta nuốt ngươi tam hồn. Giúp ta đạo hạnh tiến thêm một bước A-di-đà Phật Lý mộ lòng nóng như lửa đốt kiệt lực sáy rua lúc bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiểu Thiền âm lọt vào tay Lý mộ chợt phát hiện Hắn lần nữa nắm trong tay thân thể chủ quyền Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước Dưới ánh trăng Một tên hòa thượng tay trái cầm bát Tay phải cầm một cây thiền trưởng chính hướng bên này chậm rãi đi tới lý mộ thật nhanh chạy đến hòa thượng này bên cạnh từ hắn vừa rồi phá giải chính mình hiểm cảnh một tay kia liền có thể nhìn ra hòa thượng này nhất định có có chút tài năng tối thiểu so với chính mình lợi hại hơn nhiều tuệ vật nhìn thấy hòa thượng kia trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn âm trầm nói từ đâu tới giá hòa thượng dám can đảm hỏng chuyện tốt của ta hòa thượng ung dung nói a di đà phật bần tăng huyền độ đến từ kim sơn tự không phải giã hòa thượng kim sơn tự cái tên này nghe liền có một loại không hiểu cảm giác an toàn lý mộ trong đầu không khỏi hiện ra một cách xét niệm đại uy thiên long hòa thượng áo trắng ngay vào lúc này chung quanh bỗng nhiên lên một trận âm phong nhiệt độ chợt hạ Tử vật thanh âm càng thêm âm trầm Quản ngươi là kim sơn tử ngân sơn tử Hôm nay ngươi như hỏng chuyện tốt của ta Ta ngay cả hồn phách của ngươi cũng nuốt lý mộ bị trận này âm phong thổi thân hình bất ổn Hòa thượng thân thể sừng sững bất động Thương xót nói ra Người có người nói Tử có dược đồ Ngươi vì tự thân tu luyện Đoạt hồn phách người Là thiên đạo chỗ không dung Đã phạm phải nghiệp chướng Nếu như không để cho bần tăng đấu ngươi một lần Tiêu trừ nghiệp chướng Cũng tốt vãng sinh cực lạc Vượt vật kia tựa hồ biết hòa thượng này không dễ chọc Hét lên một tiếng đằng sau Trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hắc vụ Đưa nó thân hình bao phủ Hắc vụ quay cuồng không ngừng Lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra phía ngoài Trong trước mắt liền đem lý mộ cùng hòa thượng này bao phủ tại trong đó. Chỉ là. Khi hắc vụ này sắp chạm đến bọn hắn thời điểm. Lại giống như là gặp trở ngại gì. Không có khả năng lại hướng trước mày may. Hòa thượng một tay nâng bình bát. Một tay nắm thiền trưởng. Thất vọng nói. Ngươi thật không muốn để cho bần tăng đấu ngươi sao vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không trong hắc vụ truyền đến sắc nhọn thanh âm. Hòa thượng thở dài một tiếng. Đem trong tay bình bát giao cho Lý mộ. Nói ra. Tiểu thi chủ. Có thể hay không thay mặt bần tăng đảm bảo một lát hắc vụ quay cuồng không ngừng. Lý mộ lúc nào gặp qua loại trận thế này. Hắn được không dễ lần thứ hai sinh mệnh. Có thể toàn hệ tại hòa thượng này trên thân. Hắn không chút do dự tiếp nhận bình bát này. Chỉ là bình bát này không biết là làm bằng vật liệu gì. so với hắn tưởng tượng còn nặng hơn nhiều lắm lý mộ một chút không có cầm chắc suýt nữa tuột tay gian nan đem bưng lên đến hoàn toàn không giống hòa thượng một tay nắm bát nhẹ nhàng như vậy hòa thượng nắm thiện trưởng nhìn về phía hắc vụ cuối cùng hỏi bần tăng hỏi lại ngươi một câu ngươi đến cùng có để hay không cho bần tăng đậu ngươi trong hắc vụ không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì Nhưng lại quay cuồng càng thêm kịch liệt. Từng cái do sương mù ngưng tù hắc trào. Hướng hòa thượng cùng Lý mộ trên thân chộp tới. Lý mộ trong tay bình bát bỗng nhiên tản mát ra quang mang màu vàng nhạt móng vuốt vươn hướng hắn dễ dàng sụp đổ. Lý mộ lại nhìn về phía hòa thượng kia chỉ gặp hắn trên mặt loài biểu lộ. Trách trời thương dân kia không còn, ngược lại có chút tức hồn hển, hai tay nắm lấy thiền trưởng nhào vào trong hắc vụ. Sau đó, Lý Mộ liền nghe được trong hắc vụ lách cách một trận vang cùng hòa thượng dẫn mắng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lão. Bần tăng có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi cho mặt đồ không cần cũng không đi ra hỏi thăm một chút ta huyền độ danh hào. Bần tăng muốn độ ngươi. Đó là nể mặt ngươi. Bao nhiêu người cầu bần tăng đổ bần tăng cũng không đổ. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lúc này bần tăng trước lưu ngươi một cách mạng chó. Một hồi ngươi nếu là còn gian ngoan không thay đổi. Bần tăng để cho ngươi hồn phi phách tán. Lý mộ hai tay nâng bình bát, mắt thấy hắc vụ kia từ sôi trào quay cuồng trạng thái dần dần lắng lại tiêu tán. Hắc vụ tán đi. Hòa thượng thân ảnh lần nữa hiện hiện ra. Hắn một tay nắm lấy thiền trưởng. Trên mặt lại khôi phục trách trời thương dân biểu lộ. đi đến lý mộ bên người tiếp nhận mình bát mỉm cười nói đa tạ thí chủ lý mộ nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói không không tạ ơn hòa thượng lại niệm một tiếng Phật hiểu a di đà Phật thí chủ không cần lo lắng áp duệ kia đã bị bần tăng thu phục bần tăng sẽ dùng Phật pháp độ hóa nó dẫn đạo nó đi đến chính đạo nói đi Hắn liền quay người rời đi, không đi hai bước, lại như là nhớ lại cái gì. Quay đầu lại, đưa tay trên cổ tay một chối Phật Châu lấy xuống, đưa cho Lý Mộ. Nói ra, bần tăng xem thí chủ thất phách mất hết. Nhưng nhục thân lại nổi lẩn buồn vui chi tình, xác nhận tu đạo môn tông Pháp. Nhưng thí chủ Pháp lực bé nhỏ, chấn không được những si mị võng lượng này. chuối Phật châu này tặng cho thí chủ có thể bảo vệ thí chủ không bị bình thường tà mị yêu vật cận thân Lý Mộ lúc này mới kịp phản ứng vội vàng tiếp nhận Phật châu khom người nói đa tạ đại sư ăn cứu mạng A Di Đà Phật giúp người tức là giúp ta Hòa thượng thanh âm nhỏ dần cuối cùng hoàn toàn biến mất Lý Mộ đứng ở trên không không một người trên đường phố ác duyên không có hắc vụ không có Hòa thượng cũng mất Nếu như không phải chối Phật Châu này còn tại trên tay Hắn thậm chí coi là vừa rồi sinh ra ảo giác Ác dự là thật, hắc vụ là thật, hòa thượng cũng là thật kém chút không có chính là hắn Vừa tới thế giới này không có mấy ngày Lý mộ liền lại một lần nữa đã trải qua hung hiểm nguy cơ sinh tử Tối nay kinh lịch để ý thức hắn đến Hắn không thể tiếp tục như vậy được nữa Không có thất phách hắn tại ruột vật trong mắt Chính là tiếp tục phát sáng hải đăng. Đang ngưng tủ ra thất phách trước đó, sự tình hôm nay rất có thể sẽ lần nữa phát sinh. Lần này hắn trùng hợp gặp được hòa thượng gặp chuyện bất bình. Lần tiếp theo. Lần tiếp theo nữa đâu hắn không có khả năng mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Ngày mai nhất định phải hỏi một chút Lý Thanh. Có biện pháp gì hay không? Có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng cường thực lực. Lần sau nếu như gặp lại yêu dù chi lưu Cũng không trở thành không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ Hắn từ ngực móc ra lá bùa kia Đã trải qua vừa rồi một chuyện Trong lá bùa ẩm chứa pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn Lý mộ đem cất kỹ Sau đó đem chuối Phật châu này đeo ở trên cổ tay Đi về phía nhà Một đêm không ngủ Sắc trời mới vừa hừng sáng Lý mộ liền từ trên giường đứng lên Đơn giản sau khi rửa mặt Đứng tại cửa ra vào chờ đợi Lý thanh có luyện tông buổi sáng thói quen Cửa ra vào con đường này là nàng con đường phải đi qua Chỉ là sáng sớm hôm nay lên sương mù Mấy chục bước bên ngoài Chính là một mảnh trắng xóa Trên đường phố một cái người đi đường cũng không có Cũng không biết nàng hôm nay có còn hay không tới Lý mộ đứng một hồi, không đợi đến Lý Thanh, sát vách cửa viện ngược lại là mở ra. Tên là Liễu Hàm Yên nữ tử đem một chậu nước bẩn rồi tại cửa ra vào. Vẫn không có cho Lý mộ sắc mặt tốt. Hừ lạnh một tiếng đằng sau. Lại đi trở về trại viện. Trùng điệp đem cửa viện đóng lại. Lý mộ bây giờ căn bản không có tâm tư trêu chọc nàng nổ khí. Tối hôm qua kinh hồn táng đảm phía dưới. Hắn một đêm không ngủ. sợ trước giường lại xuất hiện cái gì âm linh lệ duyệt sáng sớm ngồi tại cửa ra vào trên thềm đá bối rối ngược lại là từng trận đánh tới không biết qua bao lâu tâm hắn sinh cảm ứng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy đã dần dần tiêu tán trong xương mù dày đặc rốt cuộc xuất hiện một đạo thân ảnh mảnh khảnh cảm tạ bán báo tiểu lang quân minh chủ khen thưởng có cơ hội ngủ chung đại chu tiên lại không một chương mười ba đạo thuật lý mộ đứng người lên, vội vàng nói, đầu nhi lý thanh hôm nay hiếm thấy mặt một bộ quần trang màu trắng, một tay cầm kiếm, một tay khác cầm quyển sách, nghiêng đầu nhìn lý mộ một chút, chạy chậm bước chân chậm rãi dừng lại, hỏi, ngươi ở chỗ này chờ ta lý mộ sắc mặt nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề nói ra, đầu nhi, ta tối hôm qua lại gặp được dược. Lý Thanh Kinh ngạc nói, lại có âm linh tìm ngươi hỗ trợ không phải. Lý Mộ lắc đầu, đem tối hôm qua gặp được ác dược kia tình hình kỹ càng miêu tả một lần. Lý Thanh sắc mặt ngưng lại, không tin chắc nói, nó có thể điều khiển âm khí công kích, thậm chí có thể dùng âm khí ngưng tụ dược chào đó là ta tận mắt nhìn thấy. Lý Mộ gật gật đầu, lại hỏi, đầu Nhi ta đêm qua là gặp được oán linh sao thông qua lý thanh hắn đại khái giải dược vật cùng dược tu đẳng cấp cấp thấp nhất dược vật chính là giống trương vương Thị như thế âm linh bọn chúng thực lực thấp Vẹn vẹn có thể duy trì linh thể trạng thái không cách nào đả thương người thậm chí không có khả năng lộ ra tại người trước âm linh phía trên thì là oán linh oán linh đã có được thực lực nhất định Có thể điều khiển âm khí đà thương người. Huyện nha hàng năm trong vụ án. Có không ít là oán linh quấy phá. Là oán linh. Lý Thanh nhẹ gật đầu. Nói ra. Nhưng không phải bình thường oán linh. Có thể điều khiển âm khí ngưng tụ thành ruột trào. Đạo hạnh của nó đã cực cao. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể trở thành đệ tam cảnh ác linh. Áp linh lý mộ giật nảy mình. Quán Linh mặc dù có thể đả thương người Nhưng người bình thường có thất phách hộ thể Nhưng cũng không thế nào e ngại Ác Linh lại khác Đó là có thể ngưng tụ thực thể Đối với người tạo thành chân thực tổn thương cao dai ruột vật Mỗi một lần xuất hiện ác Linh Huyện nha đều sẽ vạn phần coi trọng Lý Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ Nói ra để cho ta nhìn xem chối Phật Châu này Lý Mộ đem trong tay Phật Châu hái xuống đưa cho nàng. Lý Thanh cầm lấy chuối Phật Châu này. Cảm ứng một phen. Nói ra. Đơn thuần pháp lực. E là cho dù là ta. Cũng không phải oán linh kia đối thủ. May mà có vị kia Phật môn cao nhân. Bằng không. ngươi hôm nay đã không gặp được ta. Ở trong mắt Lý Mộ. Lý Thanh đã là trong truyền thuyết cao nhân. Ngay cả nàng đều không phải ruột vật kia đối thủ Cái này khiến tim của hắn lập tức chìm đến đáy cốc Hắn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi Chẳng lẽ không có khắc chế những ruột vật kia biện pháp sao có Mặc kệ là Phật môn hay là Đạo môn Đều có khắc chế yêu ruột phương pháp Lý Thanh nhìn xem hắn Nói ra Nhưng pháp lực của ngươi quá mức thấp Học tập không được bất luận thần thông nào Mà đạo thuật Lý Thanh lắc đầu Nói ra Thi triển đạo thuật mặc dù không cần thâm hậu bao nhiêu pháp lực Nhưng đạo thuật tại bất luận cái gì tôn phái Đều là chỉ có số người cực ít mới có thể nắm giữ bí thuật Ta cũng không hiểu Mà lại phàm người học tập đạo thuật Đều muốn phát hạ đạo thể Bản môn đạo thuật không được tự mình truyền ra ngoài Đạo thể không giống với phàm nhân lời thể Mà là cùng loại với một loại nào đó thần thông Trái với đạo thể Tất Thù thiên khiển, Là người trong tu hành kiêng kỷ nhất sự tình một trong Con đường này xem như đi không thông Lý bộ nghĩ nghĩ Lại hỏi Vậy có hay không biện pháp nhanh chóng tăng cường pháp lực lý thanh bỗng nhiên nhìn về phía hắn Biểu lộ biến cực kỳ nghiêm túc Cơ hồ là khiển trách nói ra Ngươi phải nhớ kỹ tu hành không có bất kỳ cái gì đường cắt một mực truy tàu tu hành tốc độ không phải hại người khác chính là hại chính ngươi đây là lý thanh lần thứ nhất dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn lý mộ sưởng sốt một chút đằng sau liền gật đầu nói ra ta đã biết lý thanh nhìn một chút hắn ngữ khí hơi chậm nói ra ta chỉ là không muốn ngươi ngộ nhập lạc lối tu hành chi đạo Gian khổ gì thường Có vô số người tu hành Không chịu nổi tu hành tịch mịch Đi lên tà đạo Bọn hắn vì tu hành Không từ thủ đoạn Đoạt hồn phách người Lấy người tinh huyết Loại tà tu này Tại tu hành giới Người người có thể chu diệt Mặc kệ bọn hắn tu vi cao bao nhiêu Đều khó thoát chế tài Một tháng trước Một tên đồng huyền cảnh tà tu Bị Phật đạo hai phái cao thủ liên thủ diệt sát Ngay cả hồn phách đều không thể lưu lại Lý mộ vỗ vỗ lồng ngực Bảo đảm nói Đầu nhi yên tâm Ta mặc dù thực lượng thấp Nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý này Nếu tu hành không đường tắt Cùng lắm thì từ hôm nay trở đi Hắn ăn ở đều tại huyện nha Hắn cũng không tin những thứ dù kia dám vào huyện nha hải người dù sao đã làm tốt dự tính xấu nhất. Lý mộ trong lúc nhất thời cũng không quan tâm cái gì yêu dù. Một lần nữa nhìn về phía Lý Thanh. Hỏi. Đầu nhi. Đạo thuật là cái gì thần thông Lý mộ biết? Đam sơn cấm thủy. Tá phong bố vụ. ẩn hình nặc tung. Những này đều thuộc về đạo gia thần thông. Khi tự thân pháp lực tích lũy đến cảnh giới nhất định, liền có thể tu tập những thần thông uy lực bất phàm này. Mà đạo thuật, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, thần thông cùng đạo thuật kỳ thật đều là pháp thuật. Lý Thanh giải thích nói, chỉ bất quá, thần thông là người tu hành lấy tự thân pháp lực thi triển pháp thuật. Người tu hành pháp lực càng thâm hậu, thì thần thông uy lực càng lớn. Mà đạo thuật. là dẫn thiên địa chi lực thi pháp đối với người tu hành đạo hạnh yêu cầu cũng không cao uy năng lại càng thêm cường đại đạo thuật cùng thần thông so sánh đối pháp lực yêu cầu thấp hơn uy lực càng lớn lý mộ đương nhiên càng muốn học hơn tập người trước chỉ bất quá lý thanh vừa rồi cũng đã nói ngay cả nàng cũng không biết đạo thuật lý mộ cũng liền không nhớ thương là Ta cân nhắc không chu toàn, mới khiến cho ngươi gặp được nguy hiểm. Lý Thanh nghĩ nghĩ, đem bội kiếm của mình đưa cho Lý Mộ, nói ra cầm. Lý Mộ sưởng sốt một chút, trong ký ức của hắn Thanh kiếm này, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không rời người. Lý Thanh nói, kiếm tên Thanh Hồng, là một thanh pháp khí, mang theo nó. Bình thường yêu dụt, ngươi liền không cần e sợ. Cái này nhiều không có ý tứ. Cầm. Lý Thanh ngữ khí không thể nghi ngờ. Lý Mộ đành phải tiếp nhận bội kiếm của nàng. Quyển sách này cũng cho ngươi. Lý Thanh lại đem sách trong tay đưa cho hắn. Nói ra. Phía trên này ghi chép một chút tu hành giới sự tình. Ngươi có thời gian nhìn xem. Đây đều là ngươi nên biết. Cùng Lý Thanh trong lúc nói chuyện với nhau. Lý Mộ ý thức được. Hắn đối với tu hành giới sự tình. Biết đến hay là quá ít Tiến biệt Lý Thanh đằng sau Hắn lúc này liền tựa ở trên cửa Không kịp chờ đợi mở ra huyền sách trên tay Tu hành cửa cảnh Hạ tam cảnh Trung tam cảnh Thượng tam cảnh Hạ tam cảnh chính là luyện phách Ngưng hồn Tu thần Trung tam cảnh là thần thông Tạo hóa Động huyền thần hành phù dẫn lôi phù tầm dược phù con diều truyền tin tiên nhân chỉ đường hô phong chú dẫn lôi chú huyết sát chú đạo kinh đạo trang đạo thuật trong quyển sách này không chỉ có ký càng ghi chép đạo môn cảnh giới tu hành còn có mấy cái đặc thù công dụng phù triện thủ ấm trường quyết các loại cùng đạo môn phát triển lịch sử hơn ngàn năm trước bách gia tranh phong đạo môn chỉ là một nhà trong đó về sau vì đạo môn truyền thừa cùng phát triển sớm nhất đạo môn tiền bối hợp lực biên soạn ra một bộ đạo kinh kinh này ẩm chứa vô số đạo môn bí điển cũng đã trở thành về sau người trong đạo môn tu hành cương lính đạo kinh phân nổi ngoại hai thiên ngoại thiên nội dung hỗn tạp liên quan đến phù lục luyện đan trận pháp xem bói thần thông Là bây giờ đạo môn các đại chi nhánh căn cơ đạo kinh nổi thiên Ghi lại là chân chính có đại uy lực đạo ra chân ngôn Phối hợp thủ ấm thi triển Chỉ cần yếu ớt pháp lực liền có thể dẫn phát thiên địa cổng minh Hậu nhân xưng là đạo thuật đạo kinh ngoại thiên rộng mà truyền thế Người người đều có thể tu tập Cũng không phải là bí mật gì Mà ghi lại đông đảo đạo thuật nổi thiên lại bị đạo môn các tôn ẩm nấp từ trước tới giờ không tùy tiện gặp người cho nên cho dù là đạo môn thủ ấm lưu truyền cực lớn phi thường dễ dàng thu hoạch được nhưng không biết nổi thiên chân ngôn không cách nào dẫn đồng thiên địa cộng minh cũng là uổng công lý mộ thở dài đạo kinh hắn chưa thấy qua đạo đức kinh ngược lại là có thể có lên vài câu không biết tên sách kém một chữ nội dung còn có tác dụng hay không duyệt thần xui khiến hắn đem quyển sách kia để ở một bên bắt trước trên sách miêu tả cách nào đó đạo thuật thủ ấm đem một tia pháp lực yếu ớt kia vận chuyển tới phần tay nhỏ giọng thầm thì đạo oanh hắn chỉ nói ra một chữ một cố khó mà hình dung lực lượng cường đại bỗng nhiên từ trong hư không hiện lên lý mộ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi Sau đó liền mắt tối sầm lại Cái gì cũng không biết Cùng một thời gian Dương khâu huyện nha Lý Thanh bỗng nhiên tay vấu ngực Cảm nhận được một loại không hiểu tim đập nhanh Chu bộ đầu tử nha phòng đi tới Trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt Huyện bên ngoài vắng vẻ thôn xóm Một tên lôi thôi lão đảo ngay tại cho mấy tên nông phụ biểu diễn giấy trắng sinh chữ Thân thể bỗng nhiên chấn động Bỗng nhiên ngẩng đầu Nhìn về phía bầu trời mắt lộ ra vẻ kinh hãi bắc quận bạch vân sơn Đường kim đạo môn tổng cộng có ba phái ba tông trong đó phù lục phái tổ đình liền ở vào bạch vân sơn đỉnh bạch vân sơn thiên phong cảnh nhiên mây mù lượn lờ từng dãy rộng lớn như cung điện kiến trúc tại trong mây mù như ẩm như hiện trong ly cung lờ mờ khả biện bóng người ông một tiếng đột ngột chung vang phá vỡ yên tĩnh Trong núi mây mù cũng bắt đầu quay cuồng không ngừng. Tựa như sôi trào. Cắt điện một mảnh xôn sao. Không bao lâu. Lần lượt từng bóng người liền từ các nơi đạo cung bay ra. Tề tổ cao nhất chủ phong. Đã xảy ra chuyện gì đạo trung vì sao vô cớ vang lên chẳng lẽ có đạo thuật mới xuất thí. Không biết là vị nào sư thúc. Đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa. Một lão giả dâu tóc bạc trắng. Tiên phong đảo cốt chống giống xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gặp qua trưởng giáo, lão giả xuất hiện đằng sau đám người nhau nhau chắp tay hành lễ. Một người trung niên đạo sĩ đi lên trước, nghi hoạt hỏi: trưởng giáo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đạo trung vì sao bỗng nhiên vang lên? Lão giả lật tay một cái, một tấm phong cách cổ xưa trang sách bỗng nhiên lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn không. Mọi người thấy trang sách kia Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ Này trang chính là đạo kinh tàn thiên Trên đó ghi lại rất nhiều chân ngôn đạo thuật Là phủ lục phái lập giáo chi cơ Được xưng là đạo trang Chỉ là Ngày bình thường bọn hắn phụng làm thánh vật đạo trang Giờ phút này lại soạt rung động Tựa hồ là đang run rẩy Dẫn tới nơi đây thiên địa linh khí hỗn loạn tưng bừng Vô số người mặt lộ kinh ngạc. Rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể làm cho cùng đạo kinh nhất mạch tương thừa đạo trang run rẩy đạo trung vô tứ vang lên. Đạo trang chợt phát sinh dị tưởng Loại tràng cảnh tượng dị này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Không biết qua bao lâu, Trung quanh hỗn loạn thiên địa chi lực chậm rãi lắng lại. Lão giả trong tay đạo trang cũng dần dần bình tĩnh. ánh mắt của hắn xa xăm nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói đạo kinh run rẩy chưa từng nghe thấy không biết là phúc là họa dương khâu huyện huyện thành liễu hàm yên cùng tiểu nha hoàn đi ra đại môn tiểu nha hoàn ánh mắt cong lên chỉ vào cửa ra vào một bên trên mặt đất kinh ngạc nói tiểu thư nơi đó nằm cá nhân Đại Chu tiên lại không một chương 14 phòng đoán một chỗ tràn ngập hương thơm chi khí gian phòng. Liễu hàm yên đứng tại trước giường. Nhìn một chút nằm ở trên giường lý mộ. Quay đầu hỏi. Đại phu. Hắn thế nào kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Lão giả thu hồi khoát lên lý mộ trên cổ tay ngón tay. Nghi ngờ nói. Vị công tử này mạc đập trầm mùng hữu lực. Không giống có tật. Liễu hàm yên kinh ngạc nói Nhưng hắn làm sao lại thổ huyết té xỉu từ trên mạch tượng nhìn Thân thể của hắn hoàn toàn chính xác không việc gì Chỉ là có chút thiếu máu khí vư Lão giả nghĩ nghĩ Nói ra Người thiếu máu khí vư Choáng váng chính là chuyện thường Thể nội tích tù thổ huyết Cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu Nếu không dạng này Lão Phu trước mở cho hắn liều thuốc dưỡng khí bổ huyết đơn thuốc. Đợi hắn nuốt vào hai ngụm đằng sau. Lại xem hiệu quả về sau. Liễu Hàm Yên nhẹ gật đầu, nói ra cũng chỉ đành dạng này. Lão già vuốt vuốt sợi dâu. Lại hỏi. Như vậy xin hỏi cô nương. Phương thuốc này. Lão Phu là mở thượng đẳng phương. Trung đẳng phương. Hay là hạ đẳng phương Liễu Hàm Yên hỏi. Có khác nhau sao tự nhiên là có. Lão giả giải thích nói. Thượng đẳng phương sử dụng. Đều là dược liệu quý báu. Trung đẳng phương dược liệu. Dược hiệu muốn kém một chút. Hạ đẳng phương lại kém một chút. Đương nhiên. Càng tốt đơn thuốc. Giá cả cũng càng đắt đỏ. Liễu hàm yên nhìn lý mộ một chút. Một đôi mắt đẹp chớp chớp. Nói ra. Vậy liền thượng đẳng phương đi. Càng quý càng tốt. Vãn vãn. ngươi đi theo đại phu đi tiệm thuốc bốc thuốc. Lý mộ tỉnh lại thời điểm đầu còn đau đến lời hại. Hắn nhớ mang máng. Hắn đang dùng đạo đức kinh thay thế đạo kinh. Nếm thử thi triển đạo thuật thời điểm. Phát sinh một chút ngoài ý muốn. Hắn ngay cả câu đầu tiên đạo khả đạo đều không thể nói ra. Liền bị mãnh liệt phản phệ thổ huyết té xỉu ở cửa nhà. Mà hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh không hề giống là đường cái. Lý mộ phí sức mở to mắt. Phát hiện hắn nằm ở trên giường. Che kín một giường có được nhàn nhạt mùi thơm màu hồng chăn mền. Một cách nữ nhân xinh đẹp đứng tại trước giường. Mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Liễu hàm yên bình tĩnh nhìn Lý mộ, nói ra, ngươi đã tỉnh. Lý mộ từ trên giường ngồi xuống. Hỏi. Ta tại sao lại ở chỗ này?" Liễu Hàm Yên nói. "Ngươi vừa rồi té xỉu ở bên ngoài, chúng ta giúp ngươi kêu đại phu." Lý Mộ Từ trên giường xuống tới, chân thành nói cảm tạ, "Đa tạ cô nương." Hắn nguyên lai tưởng rằng Liễu Hàm Yên bụng dạ hẹp hòi, nghĩ không ra ý chí của nàng thế mà cùng ngực một dạng rộng rãi, có thể bất kể hiềm khích lúc trước, xuất thủ cứu giúp, ngược lại là chính mình lòng tiểu nhân. cái này khiến lý mộ hổ thẹn đến cực điểm liễu hàm yên khoác tay áo cũng không thể thấy chết không cứu lý mộ lần nữa chắp tay vẫn là phải tạ ơn cô nương một chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến liễu hàm yên lắc đầu lại nói bất quá đại phu tiền xem bệnh cùng tiền thuốc vẫn là phải chính ngươi giao ta vừa rồi đã giúp ngươi ứng ra qua ngươi trực tiếp cho ta là được Hẳn là Lý mộ từ bên hông lấy ra túi tiền Hỏi bao nhiêu tiền liễu hàm yên nói Tiền xem bệnh một tiền Một tiền bạc cũng không mắc Lý mộ từ trong túi tiền lấy ra một khối bạc vụn Ước chừng lấy có một nhiều tiền Đặt ở đầu giường trong ngăn tủ Lý mộ lại hỏi Tiền thuốc bao nhiêu liễu hàm yên không biết Từ nơi nào xuất ra một cái bàn tính bạc ngọc Lút bút một trận gãy đằng sau Nói ra tiền thuốc mười lượng ba tiền số lẻ cho ngươi lau ngươi trả cho ta mười lượng là được lý mổ ngây ra một lúc cho là mình nghe lầm không tin chắc nói bao nhiêu mười lượng liễu hàm yên đem vài bao thuốc đưa cho hắn lại đưa cho hắn một cái toa thuốc nói ra đây là phương thuốc nếu như ngươi không tin có thể đi tiệm thuốc hỏi thăm chỉ là vài bao thuốc lại để cho mười lượng bạc Lý mộ tiếp nhận phương thuốc Khó có thể tin nói Vậy vì thuốc làm sao có thể mắc như vậy Liễu cô nương Ngươi sẽ không bị người lừa đi Ta ngược lại muốn xem xem thuốc gì mắc như vậy Không phải liền là trăm năm sâm có tuổi Năm mươi năm linh chi Cực phẩm lục nhung đỉnh Bảy mươi năm thủ ô Lý mộ nhìn xem phương thuốc thanh âm dần dần nhỏ xuống Đáng chết lòng dạ Hiểm độc dược thương Lý Mộ trong lòng giận mắng một câu. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì vài vị thuốc này mắc như vậy. Trong này cơ hội đều là dược liệu quý báu. Không quý mới gặp dược rất hiển nhiên. Nhất định là vì đại phu kia thừa dịp Lý Mộ hôn mê. Bất tỉnh nhân sự. Mượn cơ hội trào hàng những dược liệu quý báu này. Vô lương đại phu cùng lòng dạ hiểm độc dược thương cấu kết. Chuyên môn lừa gạt Liễu Hàm Yên loại nữ tử đơn thuần tâm địa thiện lương Người ngốc nhiều tiền này Không cẩn thận liền tiến vào trong hố bọn hắn đào xong. Vấn đề ở chỗ Liễu Hàm Yên có tiền Lý mộ không có Phàm là hắn lúc ấy có một tia ý thức Hắn cũng sẽ không như thế đốt tiền Mặc dù nàng là lòng tốt làm chuyện xấu Nhưng Lý mộ lại không thể trách nàng trên mặt của hắn lộ ra lúc túng biểu lộ, nói ra, liễu cô nương, ta hiện tại không có nhiều bạc như vậy, không sao, liễu hàm yên phất phất tay, một mặt không quan trọng, ngươi trước tiên có thể viết một tấm phiếu nợ, ngươi là người trong nha môn, hẳn là sẽ không quyệt nợ, à, đương nhiên sẽ không, lý mộ trong lòng thầm than khẩu khí, hắn vốn là đã nghèo đinh đương vang lên, Không cẩn thận lại thiếu 10 lượng nợ bên ngoài. Lấy hắn mỗi tháng 500 văn bổng lộc Chính mình ăn mặc chi phí đều không đủ. Không biết lúc nào mới có thể trả lại. Liễu hàm yên mang tới bút mực. Lý mộ thở dài, nâng bút viết phiếu nợ. Phiếu nợ một thức hai phần. Lý mộ viết xong đằng sau. Còn ấm lên chính mình chỉ ấm. Một phần giao cho liễu hàm yên. Một phần khác chính mình đảm bảo. Phiếu nợ đại khái nội dung là Lý Mộ mượn hàng xóm Liễu Hàm Yên mời lượng bạc kỳ hạn một năm trả hết nợ. Lý Mộ lúc đầu muốn cho nàng tính lợi tức. Nhưng Liễu Hàm Yên cự tuyệt. Cách này khiến Lý Mộ càng thêm hổ thẹn. Thật sự là một cách hiền lành cô nương. Lúc trước hắn hành vi. Ngược lại có chút tiểu nhân. Từ Liễu Trạch đi ra, Lý Mộ đầu tiên là đi một chuyến tiệm thuốc, nhìn xem những thuốc bổ này có thể hay không lui đi. Những vật này mặc dù tốt Nhưng hắn căn bản không dùng được Tiệm thuốc tiểu nhị bất đắc dĩ lắc đầu Nói ra Khách quan Không phải chúng ta không lùi Là những dược liệu này đều xen lẫn trong cùng nhau Căn bản lui không được à Lý mộ sổ mặt nói ra Các ngươi đây là áp ý lừa gạt hành vi có tin ta hay không bẩm báo nha môn Khách quan cũng không thể nói như vậy a Một lão giả đi lên trước giải thích nói lão phu lúc ấy nói cho vị cô nương kia tiệm thuốc có thượng đẳng thuốc trung đẳng thuốc hạ đẳng thuốc là vị cô nương kia nhất định phải tuyển thượng đẳng còn nói càng quý càng tốt tiểu điếm thành tín kinh doanh tuyệt sẽ không làm loại sự tình lừa gạt này lý mộ mang theo thuốc sắc mặt khó coi đi ra tiệm thuốc trả thù đây là trần trụi trả thù liễu hàm yên là cố ý Cố ý mua những dược liệu đắt giá này. Vì chính là hố hắn một thanh. Dù sao đến cuối cùng. Tất cả tốn hao. Vẫn là phải do lý mộ mình trả tiền. Lý mộ còn đánh giá thấp lòng dạ của nàng. hại người không lợi mình. Đây là cỡ nào người lòng dạ hẹp hòi mới có thể làm ra sự tình. Số tiền kia. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp trả hết. Nếu không. Ở trước mặt liễu hàm yên. Hắn liền vĩnh viễn sẽ thấp hơn một đầu Bạc sự tỉnh Lý mộ tạm thời không suy nghĩ thêm nữa Hắn về đến nhà Đóng lại cửa viện Ngồi tại sân nhỏ trên băng ghế đá Rơi vào trầm tư Hắn cũng không có quên tạo thành đây hết thầy kẻ cầm đầu kỳ thật chính là chính hắn Nói xác thực hơn là hắn dùng đạo đức kinh thay thế đạo kinh ý đồ thi triển đạo pháp mà bị phản phệ Trên sách nói Đạo thuật của lực có mạnh có yếu. Càng là lợi hại đạo thuật. Đối với người tu hành tu vi yêu cầu liền càng cao. Nếu là cưỡng ép thi triển. Nhẹ thì thổ thương. Nặng trách chết bất đắc kỳ tử. Đạo hạnh không đủ. Phản thủ nó hại. Mặc dù vừa rồi tại sự môn quan giáo qua một vòng. Nhưng ít ra nói rõ một vấn đề. Hai thế giới này đạo. Tới một mức độ nào đó là tương thông. Đạo đức kinh hoàn toàn có thể thay thế đạo kinh chân ngôn, dẫn phát thiên địa cổng minh. Chỉ bất quá lý mộ thực lực bây giờ quá yếu, còn không cách nào hiểu thấu đáo ở trong đó huyền bí. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, nhưng coi như lại mượn lý mộ mười cách lá gan. Hắn cũng không dám lại dùng đạo đức kinh tìm đường chết. Không biết ngoại trừ đạo đức kinh bên ngoài đạo ra mặt khác kinh điển có hay không chân ngôn hiệu quả. đối với đạo giáo cùng phật giáo lý mộ cũng là không phải không hiểu một chút nào dù sao tại trên giường bệnh lúc đó hắn duy nhất có thể đánh phát thời gian sự tình chính là đọc sách phật giáo đạo giáo những kinh điển tối nghĩa khó hiểu kia hắn mặc dù không có nhìn qua nhưng đối với phật đạo nhận biết Cũng không chỉ có giới hạn trong niệm vài câu lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh Đại uy Thiên Long. Đại La Pháp Chú. Trong đạo giáo kinh điển, Lý Mộ có thể để được sanh tử. Liền có Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tính Kinh. Thái Thượng Tam Đồng Thần Chú. Thái Nhất Bạc Tội Chảm Yêu Hổ Thân Chú. Đương nhiên nội dung trong đó hắn đã sớm quên đi. Bất quá đây đối với hắn hiện tại tới nói. cũng không phải là vấn đề lớn. Lý Thanh lần trước cho hắn phù chú còn không có mất đi hiệu lực. Lý Mộ đem lấy ra, dán tải trên trán, một trận ý lạnh qua đi, một ít đát lãng quên ký ức liền bắt đầu hiển hiện. Không biết tấm phù chuyện này lúc nào mất đi hiệu lực, Lý Mộ vội vàng cầm lấy giấy bút, bắt đầu múa bút thành văn. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa đại đạo vô tình. Vận hành nhật nguyệt đại đạo vô danh Trường dưỡng vạn vật ta không biết kỳ danh Mạnh tên là nói Phu đạo giả Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp Pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng Thiên địa huyền tông, vạn khí chi căn Quảng tu vạn kiếp, chứ ta thần thông Chép xong thái thượng lão quân thuyết thường thanh tính kinh Thái nhất bạc tội trảm yêu hộ thân chú thượng tam động thần chú chỉ dò xét một phần ba. Lý mộ trên trán lá bùa bỗng nhiên rơi xuống. Lần nữa dán đi lên lúc. Đã không có vừa rồi hiệu quả. Lý mộ vuốt vuốt chua xót cổ tay. Đem tấm phù lục linh lực hao hết kia thu lại. Phù này với hắn mà nói có tác dụng cực lớn. Lần sau đến từ Lý Thanh nơi đó nhiều lấy mấy tấm. Có thể là dứt khoát chính mình học tập vẽ bùa. Đối với phương diện này, lý mộ đồng dạng có cực lớn hiếu kỳ. Xét là xét không sai biệt lắm, đến cùng dùng cách nào đến thí nghiệm, là một cách còn chờ suy tính vấn đề. Tại một thế giới khác, đạo đức kinh có thể xưng đạo giáo giáo nghĩa. Ngay cả nó đều không thể giết chết chính mình. Dựa theo lẽ thường, liền xem như hắn ghi chép những kinh điển này. Đồng dạng có cùng loại với chân ngôn tác dụng. Hẳn là cũng không có quá lớn nguy hiểm Bất quá để phòng vạn nhất Hắn hay là đến trước đó làm chút chuẩn bị Lý bộ nghĩ nghĩ Chạy đến phòng bíp một trận bận rộn Lại đang trong viện dâng lên lửa Rất nhanh Trong viện nho nhỏ liền tràn đầy thịt nướng mùi thơm Không bao lâu Sát vách trên tường viện liền mọc ra một cách đầu Bà con xa không bằng láng rèn gần Quê nhà ở giữa muốn hỗ trợ lẫn nhau yêu nhất là đối với vừa mới chuyển đến không lâu hàng xóm mới càng là muốn để các nàng cảm nhận được nồng đậm quê nhà chi tình lý mộ mặt lộ mỉm cười ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia hỏi vãn vãn cô nương ăn cơm chưa đại chu tiên lại không một chương 15 chân ngôn chi uy đối với lý mộ mời nàng ăn cơm chung sự tình thiếu nữ không chút do dự liền đồng ý tiểu thư phải gìn giữ sáng người Hôm nay lại là nàng một người ở bên ngoài ăn cơm. Nàng vừa rồi đã tại đầu tường trông mà thèm rất lâu. Tự nhiên không cách nào cự tuyệt thức ăn ngon dụ hoặc. Mặc dù tiểu thư nói qua. Càng là đẹp mắt nam nhân liền càng sẽ gặp người. Nhưng hắn bất luận nhìn thế nào đều không giống như là lừa đảo. Mà lại là một cái duy nhất sẽ mời nàng ăn cơm hàng xóm. Cũng không biết tiểu thư vì cái gì không thích hắn. Lý mộ vừa nướng thịt, vừa cùng nàng nói chuyện phiếm. Vãn vãn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi 16? Nhạt là nơi nào quên đi. Ngươi chừng nào thì bắt đầu đi theo tiểu thư nhà ngươi năm tuổi. 16 tuổi thiếu nữ. Chỉ so với lý mộ nhỏ 2 tuổi. Nhìn có chút ngốc manh. Căn bản là lý mộ hỏi một câu. Nàng đáp một câu. Nháy mắt một cách không nháy mắt. từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm phiến đá thịt nướng. Lý Mộ cùng nàng nói chuyện phiếm hai câu, tăng tiến tình cảm, rút ngắn khoảng cách đằng sau, mới nói ra: "Vãn vãn, ngươi ăn trước. Một hồi nếu như ta xảy ra chuyện gì, có thể hay không làm phiền ngươi đi huyện nha tìm Lý Thanh cô nương tới? Đây mới là Lý Mộ để nàng tới chân chính mục đích. Dù sao hắn thí nghiệm là có phong hiểm, Vạn nhất xảy ra đường rẽ, bên người không có người nhìn xem. Vô luận hắn xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có người biết. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói xảy ra sự tình gì thổ huyết á té xỉu loại hình. Lý mộ giải thích nói, ngươi hôm nay không phải thấy được, thân thể của ta không tốt lắm. Ta lo lắng một hồi vừa ngất xỉu, nha! Thiếu nữ nhẹ gật đầu. lại bắt đầu chuyên chú vào trước mắt mỹ thực. Lý Mộ đi đến bên cạnh cách bàn đá, lật ra quyển kia Lý Thanh cho hắn nhập môn thư tịch, lật đến ghi chép thủ ấm một tờ kia. Thần thông cùng đạo thuật đều cần thông qua thủ ấm cùng trường quyết đến thi triển. Trong đó thần thông thủ ấm càng thêm dườm già, thường thường muốn hai cách trở lên thủ ấm sắp xếp tổ hợp, mà đại đạo đơn giản nhất. Đạo thuật bình thường đều là một dấu tay Lại đạo thuật thủ ấm chỉ có 36 cái Nhiều nhất thử 36 lần liền có thể có kết quả Nếu không Nếu là 36 cái thủ ấm không biết số lượng sắp xếp tổ hợp Vậy sẽ là một cái vô cùng to lớn con số trên trời Lý mộ từng cách từng cách thử Đời này cũng đừng nghĩ kiểm tra xong tới Lý mộ nhìn một chút thủ ấm thứ nhất Thở sâu tay phải năm ngón tay bình thân, đầu ngón tay hướng lên, ngón áp út cùng ngón giữa uốn lượn hướng lòng bàn tay vị trí, nhẹ giọng thì thầm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, chung quanh chưa từng xua, Tê hiện bất luận cái gì dị tưởng lý mộ cũng không có cảm giác được chỗ nào khó chịu, hắn tiếp tục nếm thử kế tiếp, một lát sau lắc đầu nói ra. Vẫn là không đúng. Liên tiếp thử hơn 10 cái. Đều không có phản ứng gì. Lý mộ lần nữa đổi một cách tên là bắt đầu ấm thủ ấm. Thấp giọng nói. Thiên địa vô cực. Càn khôn tá pháp pháp tùy tâm sinh. Sinh sôi không ngừng. Oanh trong hư không đột nhiên hiện lên lực lượng cường đại. Để cả người hắn chấn động. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không máu. Thân thể ngã soạt xuống. Thiếu nữ đang chuyên tâm ăn thịt nướng. Nghe được sau lưng gì hưởng. Quay đầu quan sát. Gương mặt xinh đẹp biến đổi. Vội vàng đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. La lớn. Tiểu thư. Không xong. Lý công tử lại ngất đi liếu hàm yên vội vã từ sát vách chạy tới. Nhìn một chút nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự lý mộ. Không lo được hỏi thăm nha hoàn của mình tại sao phải ở chỗ này. Vội vàng nói Vãn vãn Nhanh đi xin mời đại phu tới Không cần lý mộ gian nan từ dưới đất bò dậy Nói ra ta không sao tuyệt đối đừng xin mời đại phu Xin mời một lần đại phu đã để hắn mắc nợ mười lượng Lại nhiều xin mời mấy lần Đem hắn bán cho liễu hàm yên cũng còn không rõ Liễu hàm yên nhìn xem hắn Kinh nghi nói Ngươi thật không có sự tình lý mộ khoát tay áo nói ra không có việc gì một điểm nhỏ mao bệnh té xỉu cũng là bệnh vặt thói quen liền tốt thói quen liền tốt liễu hàm yên đánh giá hắn hồi lâu đột nhiên hỏi ngươi chẳng lẽ hoạn có một loại nào đó trọng tật sao lý mộ lúc đầu muốn phủ nhận chợt từ liễu hàm yên trên thân cảm nhận được một loại đặc biệt cảm xúc hắn đem pháp lực vận chuyển tới phần mắt thấy được nàng trên thân tản mát ra bại quang nhàn nhạt Thất tình bày sắc, màu đỏ là vui, màu xám là giận, màu xanh là sợ, không màu là yêu, màu đen là áp, màu vàng là muốn, mà màu trắng, đại biểu là ai tình, bi thương, bi thống, tưởng niệm, thương hại, đều có thể sinh ra ai tình chẳng lẽ liễu hàm yên cho là hắn thân mắc bệnh nan y? Đối với hắn sinh ra thương hại chi tình tước âm sinh tại ai tình. Thân là một người nam nhân. Trong thất phách. Lý mộ có thể không cần thi cầu. Không cần thôn tặc Nhưng tuyệt đối không thể không cần tước âm. Hắn bỏ đi phủ nhận suy nghĩ. Kịp thời đem một tia ai tình kia dẫn đường tới. Tại liễu hàm yên nhìn soi mói. Khẽ thở dài. Chậm rãi cúi đầu xuống. Nói ra. Vẫn là bị ngươi đã nhìn ra Liễu hàm yên bờ môi run rẩy Khó có thể tin Ngươi, ngươi thật Lý mộ nhẹ gật đầu Sau đó góc 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời Bình tĩnh nói ra Ta nhiều nhất chỉ có nửa năm có thể sống Làm sao có thể liễu hàm yên hơi biến sắc mặt Nói ra Thế nhưng là đại phu rõ ràng nói ngươi mạch đập trầm mụn Thân thể khỏe mạnh Một bộ thân thể người khỏe mạnh sẽ một ngày té xỉu hai lần sao lý mộ tự dễu cười cười. Nói ra. Kỳ thật ta sáng sớm không phải tham ngủ. Chỉ là ốm đau để cho ta đêm không thể say dấp. Mỗi ngày tiếp cận tờ mờ sáng thời điểm mới có thể ngủ. Cho nên cũng sẽ dậy trễ một chút. Mượn cơ hội này, hắn còn hướng liếu hàm yên giải thích hắn sáng sớm dậy không nổi sự tình. Liễu hàm yên nhớ tới sáng sớm hôm qua sự tình, Trên mặt hiện ra tự trách chi sắc Nói ra Thật xin lỗi a, Ta hôm qua không phải cố ý Không sao Lý mộ không thèm để ý nói ra Người chỉ có một lần chết Ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi Nếu chúng ta không thể thay đổi Cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận Hết sức qua tốt tiếp xuống mỗi một ngày Bất quá ngươi yên tâm. Tại ta trước khi chết. Thiếu ngươi mười lượng bạc. Ta nhất định sẽ trả ngươi. Liễu hàm yên há to miệng. Cuối cùng cuối đầu xuống. Ấy náy nói ra. Kỳ thật ta là để đại phu dùng những dược liệu quý báu kia. mười lượng bạc kia. Ngươi không cần trả lại. Về sau nếu có khó khăn gì có thể tới tìm ta. Ta sẽ tận lực giúp ngươi. Không đợi lý mộ mở miệng. Liễu hàm yên liền đứng người lên Đối với Lý mộ thi lễ một cách đằng sau Lôi ghéo còn không muốn trở về tiểu nha hoàn vội vàng rời đi Lý mộ nhìn xem nàng ấy náy rời đi bộ dáng trong lòng âm thầm thở dài Đã từng hắn cũng là thành thật thủ tín thanh niên năm tốt Lại bị vận mệnh đáng chết này bức thành dùng thân mắc bệnh nan ý lý do đến tranh thủ nữ nhân đồng tình vô sỉ cha nam Cảm thán về cảm thán Nên bác đồng tình còn muốn bác. Dù sao. Ai tình muốn so vui sướng cùng phấn nộ càng thêm khó mà thu hoạch được. Muốn ngưng tụ tước âm chi phách. Trọng chấn nam nhi bản sắc. Không thể rời bỏ có được lòng chắc ẩn nữ hàng xóm. Liễu hàm yên chủ tớ rời đi về sau. Lý mộ đóng lại cửa viện. Thu thập tâm tình. Hai tay một lần nữa kết thành bắt đầu ấm. Nhưng không có lại mở miệng. Hắn vừa rồi đã chứng minh ngoại trừ đạo đức kinh bên ngoài Một thế giới khác đạo giáo thái nhất bạc tội trảm yêu hộ thân chú Kết hợp bắt đầu ấm Cũng có thể dẫn phát thiên địa cổng minh Nhưng hắn trước mắt pháp lực quá mức thấp cứng ép thi triển Út gặp phản phệ Nếu như không phải mới vừa hắn xem thời cơ không đúng Lập tức rút lui thổ ấm Chỉ sợ lại sẽ là thổ huyết hôn mê hạ tràng Pháp lực tăng trưởng không có đường tắt có thể đi. Cho dù là tốc độ tu luyện của hắn, so với bình thường người tu hành phải nhanh hơn một chút. Nhưng nếu có thể tiếp nhận những chân ngôn này phản phệ, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Suy nghĩ sau một lát, hắn hay là quyết định tiếp tục thí nghiệm. Nhiều như vậy chân ngôn cùng thần chú, nhất định có hắn hiện giai đoạn có thể khống chế. Lý mộ tìm kiếm lấy ký ức. lẩm bẩm nói sau đó phải thử cách nào đâu nếu không thử một chút cẩu tự chân ngôn ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua bạch vân sơn phù lục phái chủ phong ông một đạo trầm muộn tiếng trung vang lên khoanh chân ngồi tại cổ trung chung quanh mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu lại tới lại tới đây là đạo trung lần thứ mấy vang lên lão phu quá khứ mấy chục năm Nghe qua đạo Trung vang lên số lần Đều không có ba ngày này nhiều mười 18 lần Trong ba ngày này đạo Trung dòng dã vang lên 18 lần chun nát này sẽ không phải là hỏng đi Không có khả năng có nhiều như vậy đạo thuật mới đồng thời ra mắt Nhất định là đạo Trung hỏng Cạnh cổ Trung đám người mắt đầy tơ máu Ba ngày nay đến Tinh thần của bọn hắn cực độ căng cứng Tất cả nỗi lòng đều bị trước mặt đạo trung khiên động trong ba ngày này bọn hắn gặp được tu hành mấy chục năm đều không có thấy qua tràng cảnh đạo trang run rẩy đạo trung tự minh không ngừng trong thời gian ba ngày dĩ vãng ba năm cũng sẽ không vang lên đạo trung dòng giã vang lên mười tám lần thủ tiếng trung ảnh hưởng phù lục phái sơn môn thiên địa linh khí hỗn loạn tưng bừng các đệ tử cũng từng cay sợ hãi kinh hãi từ phủ lục phái lập phái đến nay cũng không có trải qua gì tưởng như thế nếu như không phải đạo trung hoằng đó chính là có thông thiên tu vi đại năng giả trong ba ngày qua không ngừng sáng tạo trên đạo kinh không có đạo thuật mới cái này lại làm sao có thể ông mọi người ở đây trong sự kinh hoàng không chừng trước mặt bọn hắn đạo trung lần nữa phát ra vù vù ánh trăng trong sáng Lý mộ khoanh chân ngồi tại sân nhỏ chính giữa, ngũ tâm hướng thiên, tiếp tục luyện hóa từ liễu hàm yên nơi đó hấp thu nổ tình cùng ai tình. Trong ba ngày này, hắn đều không có nghe được liễu hàm yên sáng sớm ở trong sân luyện cuống họng. Khi biết lý mộ thân hoàn bệnh nặng, sắp không còn sống lâu trên đời đằng sau, liễu hàm yên thái độ đối với lý mộ đại biến. Thậm chí còn để tiểu Nha hoàn cho hắn đưa hai lần bánh ngọt mứt hoa quả. Cứ như vậy. Lý mộ cũng là không tốt lại chọc giận nàng thu hoạt nổ tình. Đợi đến luyện hóa hai ngày trước hấp thu cảm xúc đằng sau. Còn phải nghĩ biện pháp khác. Thời gian đã tới giờ tí. Ánh trăng như nước. Sát vách liếu hàm yên chủ tớ sớm đã nằm ngủ. Lý mộ chung quanh cũng là một mảnh tính mịch, Một đoạn thời khắc. Ngồi xíp bằng ở trong viện lý mộ bỗng nhiên mở mắt Từ luyện hóa trương vương thì tâm tình vui sướng về sau Cảm giác của hắn liền nhạy cảm rất nhiều Huống chi Giờ phút này Trên tay hắn Phật Châu ngay tại tản mát ra hào quang nhỏ yếu Bên người thanh hồng kiếm cũng tại vù vù không thôi Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa ra vào Chỉ gặp dưới ánh trăng Một đoàn giày đặc như mực hắc vụ Từ trong khe cửa thật nhanh chui vào Ở trong sân ngưng tổ thành một bóng người Hắc vồ ngưng tổ thành thân ảnh quay cuồng không ngừng Phát ra oán hận đến cực điểm thanh âm Ba ngày Ngươi biết ba ngày này ta là thế nào qua sao hòa thượng đáng chết kia Để cho ta nghe hắn niệm kinh ba ngày ba ngày à Ta nghe dòng rã ba ngày Ngươi biết đó là cái gì cảm thổ sao may mắn đảo hạnh của ta lại có đột phá Thừa dịp hòa thượng kia không chú ý trốn thoát. Nếu không phải ngươi, đây hết thầy cũng sẽ không phát sinh. Tối nay hồn phách của ngươi ta nuốt định. Hòa thượng kia cứu không được ngươi. Chuối hạt châu nát này càng cứu không được ngươi. Trong hắc vụ kia phát ra vài tiếng rít lên đằng sau, liền hướng về Lý Mộ Trào lên mà đến. Theo nó tản ra khí tức đến xem. Tựa hồ so trước mấy ngày còn cường đại hơn. Lý mộ trong tay Phật Châu bỗng nhiên kim quang hào phóng Bên cạnh thanh hồng kiếm rung động càng thêm kịch liệt Nhìn xem đánh tới hắc vụ Lý mộ cũng không đứng dậy Chỉ là làm một động tác Hắn khoanh chân không động Hai tay mười ngón khấu chặt Ngón trỏ dối ra đụng vào nhau Cùng lúc đó Trong miệng khẽ nhả một tiếng Lâm oanh thoại âm rơi xuống Trong viện màn đêm đột nhiên biến thành ban ngày Một đạo trói mắt lôi đình trước mắt hạ xuống Đem hắc vô ngay phía trước một khối nhỏ mặt đất Đánh ra một cái cháy đen hố đất Lý mộ mở to mắt Nhìn xem vỡ vụn gạch xanh buồn bực nói thảo Lại đánh lịch mãnh liệt đánh tới hắc vô đứng im giữa không trung Trong nháy mắt yên tĩnh về sau Bên trong liền truyền đến thanh âm run rẩy. Thật xin lỗi Vừa rồi nhận lầm người Tiểu dù cái này cáo lui không quấy dày ngày tu hành đại chu tiên lại không một chương 16 việc phải làm trong hắc vụ truyền đến thanh âm run rẩy sau đó lợi dụng xét đánh không vội bưng tai chi thế cuốn sạc lấy thối lui ra khỏi lý mộ sân nhỏ lý mộ chậm rãi đứng người lên nhưng không có đuổi theo ra đi thứ nhất là ruột vụ kia tốc độ cực nhanh hắn căn bản đuổi không kịp Thứ hai thì là bởi vì hắn đối với chân ngôn này nắm giữ còn chưa đủ triệt để. Nếu không, vừa rồi một kích kia, liền có thể để con rùa vật kia hồn phi phách tán. Mấy ngày nay bế quan, lý mộ cẩn thận thử rất nhiều đạo giáo kinh điển. Cuối cùng thế mà thật để hắn tìm được hắn hiện giai đoạn có thể khống chế đạo pháp. Chỉ là, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cậu tự chân ngôn chữ thứ nhất. kết hợp lục đinh ngọc nữ ấm lại có thể phóng thích lôi pháp, lôi pháp tại trong tất cả thần thông đạo thuật cũng thuộc về thượng thừa pháp thuật, yêu duyệt tà mị loại hình, bản thân chính là vật âm tà, không có không e ngại thiên lôi, lôi đình đối bọn chúng trời sinh có tác dụng khắc chế, chỉ tiếc lý mộ đối với thuật này nắm giữ còn chưa đủ thuần thục, còn lâu mới có thể làm đến chỉ đâu đánh đó. Đánh bia cố định đều tốn sức. huống chi bia di động. Bất quá, liền xem như nhất thời bổ không chuẩn, dùng để uy hiếp cũng đầy đủ. Trọng yếu nhất chính là. Tại đối mặt yêu tà ruột mị lúc. Hắn rốt cuộc có hơi có chút sức tự vệ. Không đến mức như lần trước như thế. Chỉ có thể mặc cho ruộng xâm lược. Đạo giáo cửu tự chân ngôn chính là lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Lấy lý mộ trước mắt yếu ớt pháp lực Chỉ nắm giữ chữ thứ nhất Phía sau mấy chữ chân ngôn đến cùng có tác dụng gì Hắn tạm thời còn không thể nào biết được Mặc dù chỉ học được một thức lôi pháp Nhưng tự vệ cũng đầy đủ Đạo môn thuật pháp Có chú ngữ rất dài Căn bản không thích hợp chính diện đấu pháp Cở từ chân ngôn chỉ có tinh giản một chữ Thích hợp nhất hiện giai đoạn hắn Sau đó, hắn liền không cần lo lắng bị yêu dụng ngấp nghé, Đem tất cả tinh lực dùng tại trên thu thập thất tình ngưng tụ thất phách. Lý mộ nhìn về phía trong viện địa phương hắc vụ vừa rồi tồn tại kia, giờ phút này có quang mang màu xanh nhạt lấp lóe. Đây là vừa rồi con dụng vật kia lưu lại cụ tình. Thất tình ly thể. Có thể thấy được lôi pháp đối với nó tạo thành sợ hãi đến cùng lớn đến mức nào. Lý mộ đem nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Cổ tình kia dẫn đường đến trong cơ thể mình. Mảy may đều không có lãng phí. Lôi pháp chi uy. Ngoài dữ liệu của hắn. Chỉ là hắn còn phải luyện tập nhiều hơn. Lần sau gặp lại những vật này. Liền sẽ không tùy tiện để bọn hắn chạy mất. Một đêm không mộng. Khó được ngủ một cách an giấc Sáng sớm hôm sau. Lý mộ thật sớm rời giường. Vừa rửa mặt hoàn tất. Bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Lý mộ mở ra cửa viện, nhìn thấy liếu hàm yên Nha hoàn vãn vãn đứng ở ngoài cửa. Thiếu nữ đem một cái hộp đựng thức ăn đưa cho Lý mộ. Nói ra, Lý công tử còn không có ăn điểm tâm đi. Ta vừa rồi ra ngoài mua điểm tâm. Không cẩn thận mua nhiều. Tiểu thư để cho ta phân cho Lý công tử một chút. Kể từ khi biết chính mình thân mắc bệnh nan đằng sau. Làm hàng xóm liễu hàm yên liền tại trên sinh hoạt khắp nơi chiếu cố hắn. Lý mộ xin mời vãn vãn ăn cơm xong. Biết tiểu Nha hoàn này nhìn xem manh đát đát. Lượng cơm ăn lại so hắn còn lớn hơn. Điểm tâm mua lại nhiều cũng không có khả năng còn lại. Đây là liễu hàm yên vì chiếu cố mặt mũi của hắn. Cố ý tìm lý do. Dù sao. Lý mộ ở trong mắt nàng Ngoại trừ không còn sống lâu nữa bên ngoài Hay là một bộ khoái nghèo ngay cả thuốc cũng mua không nổi Lý mộ cũng không có cử tuyệt Mà là hào phóng nhận lấy thiếu nữ trong tay hộp cơm Cười nói Vừa vặn muốn đi ăn điểm tâm Thay ta tạ ơn liễu cô nương Nàng cũng là có hào ý Lý mộ không tiện cử tuyệt Dù sao làm hàng xóm Về sau chung đụng thời gian còn nhiều Ngày sau có là báo đáp nàng cơ hội Lý mộ ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá ăn điểm tâm Vãn vãn ngay tại bên cạnh chờ hắn ăn xong Sau đó đem hộp cơm lấy về Mấy ngày ở chung nàng cùng Lý mộ đã sớm quen thuộc Tiểu nha hoàn một tay chống cằm Một bên nhìn Lý mộ ăn cơm Vừa cùng Lý mộ đậu đen rau muốn bắt quận thời tiết không tốt mấy ngày nay mỗi lúc trời tối đều xét đánh nàng bị làm tỉnh lại nhiều lần ăn xong điểm tâm cùng vãn vãn cáo biệt lý mộ trực tiếp đi tới huyện nha thất phách chưa ngưng thủy trung là trong lòng của hắn không bỏ xuống được tảng đá lý mộ vốn muốn đi lão vương nơi đó hỏi một chút nhìn xem có cái gì việc phải làm tìm cơ hội thu thập thất tình vừa mới đi vào nha môn liền thấy được ngáp trương sơn sáng sớm đến nha môn trương sơn đang ngủ mắt mông lung mặt ủ mày chau nhìn thấy lý mộ lúc lập tức tinh thần tỉnh táo lập tức tiến lên trước nhỏ giọng nói hôm nay làm sao tới sớm như vậy muốn hay không cực hai thanh lý mộ liếc mắt nhìn hắn sáng sớm đánh bạc ngươi không sợ đầu nhi trương sơn cười hắc hắc nói ra yên tâm đầu nhi không tại Tựa như là bị tông môn triệu hồi đi Từ nơi này đến Bạch Vân Sơn Làm sao không được hai ngày lộ trình Hắn nói xong Ánh mắt lơ đãng cong lên Phát hiện lý mộ đổi bội đao Cẩn thận phân biệt một phen đằng sau Giật mình nói Kiếm của đầu nhi làm sao trong tay ngươi hai ngày trước trêu chọc một chút đồ không sạch sẽ Đầu nhi cho ta mượn dùng để phòng thân Lý mộ thuận miệng giải thích một câu, nói ra, không nói những thứ này, đi, đi cực hai thanh. Dưới mắt đối với lý mộ mà nói, dễ dàng nhất thu hoạch chính là tâm tình vui sướng. Mà từ trong tâm tình vui sướng đản sinh, là phách thứ nhất thi cầu. Luyện hóa thi cầu, có thể làm cho hắn tính cảnh giác đề cao thật lớn. Có biết trước nguy hiểm năng lực, chuyện này với hắn tới nói, cực kỳ trọng yếu. trương sơn nghe vậy vui vẻ ra mặt đi đi đi đi chúng ta chỉ phòng trương sơn đề nghị đổ xúc sắc lý mộ không chút suy nghĩ sẽ đồng ý trên phố thường gặp các loại cược pháp trương sơn đều biết nhất là tinh thông xúc sắc hắn có thể tùy ý lắc ra khỏi hắn muốn số lượng cũng có thể căn cứ người khác đổ xúc sắc động tác thanh âm phán đoán chuẩn xác xúc sắc lớn nhỏ hai người thay phiên làm nhà cái Lý mộ thua nhiều thắng ít, nhưng Thủy chung mặt mỉm cười. Tựa hồ thua tiền cũng không có ảnh hưởng tâm tình của hắn. Trương Sơn nụ cười trên mặt càng là sán lạn, chỉ là ngẫu nhiên đỡ một chút eo, không hiểu hỏi. Lý mộ, vì cái gì mỗi lần cùng ngươi đánh bạc đều mệt mỏi như vậy, cùng ngươi cược một lần, ta ban đêm đều không có khí lực hiến lương. Hiện tại nhà ta bà nương cả ngày hoài nghi ta ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Ta đêm qua dùng hơn nửa đêm chứng minh trong sạch của mình. Lý mộ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi nếu là mệt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Trương Sơn liên tục khoát tay, đừng đừng đừng, ta còn có thể, ta còn có thể. Trong nhà môn, nguyện ý cùng hắn đánh bạc liền ba người. Lý tứ là cây ruột nghèo, dựa vào ăn bám không lý tưởng. Lão Vương gần nhất không biết mở một khiếu nào Đổ thuật trên diện rộng đề cao Vận khí cũng tốt quá phận Cơ hồ là gặp cược tất thắng Mấy lần đằng sau Trương Sơn liền không nguyện ý cùng hắn chơi Chỉ có lý mộ người ngốc nhiều tiền Thua tiền cũng không giận Mà lại nguyện ý một mực thua xuống dưới Cùng hắn chơi Coi như khổ điểm mệt mỏi chút cũng không có gì Trương Sơn thắng tiền nên được quên cả trời đất lúc. Một đảo khập khánh thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy trong chỉ phòng tràng cảnh. Lập tức tiến lên trước. Nói ra. Chơi lấy đâu? Thêm ta một cái. Thêm ta một cái. Không đùa không đùa. Trương Sơn thấy lão vương. Lập tức giật mình một cái. Đem xúc sắc thu lại. Nói ra. Ta hôm nay chơi mệt rồi. Lần sau, lần sau, Lão Vương không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp ngồi tại trước bàn, nói ra, ngươi không cùng ta chơi, ta cùng Lý Mộ chơi. Lý Mộ khoát tay áo, nói ra, ta cũng không muốn ngay cả ngươi tiền quan tài đều thắng nổi tới. Trương Sơn ra ngoài tuần tra, trong chỉ phòng chỉ còn Lý Mộ cùng Lão Vương, hắn lúc đầu không muốn cùng Lão Vương cược. Nhưng không chịu nổi đối phương quấy dày đòi hỏi. Cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Một phương diện. Là lý mộ về sau còn có cầu ở hắn. Một phương diện khác. Thì là lão vương không có con cái. Cũng không có thành thân. Hắn là thích đánh bạc. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là muốn tìm người nói nói chuyện. Về phần tử lão vương nơi này hấp thu cảm xúc. Là lý mộ không có nghĩ qua sự tình. Trương Sơn chính vào Tráng Niên. Khí huyết thịnh vượng, hút một chút cũng không có gì. Lão Vương cao tuổi thể suy, xác suất lớn chịu đựng không được. Nghe nói ngươi tại cùng thanh cô nương tu hành, lão Vương một bên đổ xúc sắc, vừa nói, "Đầu Nhi dạy ta một chút tu hành cơ sở." Lý Mộ nhẹ gật đầu, cũng không làm quá nhiều giải thích. Lão Vương chép miệng một cái, nói ra, "Mấy tên kia Đều tâm cao khí ngạo. Trong nha môn cũng liền thanh cô nương đối với thủ hạ tốt. Không nói thực lực. Chỉ nhìn tướng mạo. Hai người các ngươi cũng là trai tài gái sắc. Ngươi ngày sau hào hào tu hành. Có lẽ có thể cùng nàng kết thành song tu đạo lữ. Lý mộ không để ý hắn trò đùa nói. Nghĩ đến thu thập thất tình đường tắt còn không có giải quyết. Lại nhắc nhở lão vương nói. Đừng quên ta chuyện nhờ vả ngươi a Quên không được quên không được. Lão Vương liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Nếu như gặp phải đơn giản còn không có gì nguy hiểm việc cần làm. Ta cái thứ nhất tìm ngươi. Lão Vương là phụ trách huyện nha tình tiết vụ án hồ sơ sửa sang lại. Có người đến huyện nha báo án. Trừ khẩn yếu vụ án bên ngoài. Cũng muốn trước trải qua chỗ của hắn. Trong tay của hắn. Trong tay nắm giữ huyện nha trực tiếp tình tiết vô án tư liệu. Ngày bình thường cùng hắn đi gần một chút. Lý mộ mới có càng nhiều làm việc cơ hội. Đây là hắn trực tiếp nhất. Cũng là nhanh nhất thu thập thất tình đường cắt Cùng lão vương cược vài cục. Cố ý thua vài văn tiền. Lý mộ đang định ra ngoài tuần tra. Trương Sơn từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Vội vàng nói ra. Lý mộ. Đừng đùa. Có việc phải làm Huyện Nha bộ khoái Làm đại chu triều có biên chế công chức Đồng thời kiêm hữu cảnh sát nhân dân Cùng cảnh sát hình sự chức trách Nhỏ đến quê nhà tranh chấp Lớn đến trọng án án mạng Đều tại trong phạm vi chức trách của bọn họ Ngày bình thường không có cái gì trọng yếu vô án thời điểm Bọn bộ khoái riêng phần mình Tại chính mình khu quản hạt tuần tra Giữ gìn khu hoàn hạt yên ổn Lúc có việc phải Làm cần bọn hắn tập thể hành động thời điểm Đã nói lên có trọng đại vụ án phát sinh Lý mộ một bên chạy chậm Một bên hỏi Trương Sơn nói Cái gì việc phải làm gấp gáp như vậy không biết Trương Sơn bước chân bước nhanh chóng Lắc đầu nói Họ hàn triệu tập chúng ta đi qua Hay là đi nhanh một chút đi Đầu nhi không tại Đi chế lại được bị hắn mắng Trương Sơn nói họ hàn là lần trước lý mộ khởi tử hoàn sinh cầm la bàn ở bên cạnh hắn lượn quanh tầm vài vòng thanh niên cũng là huyện nha mấy tên người tu hành một trong những người tu hành này phần lớn đều đến từ tại danh môn đại phái tiến vào huyện nha là vì lịch luyện thường thường không thế nào coi trọng lý mộ cùng trương sơn những người bình thường này đương nhiên lý mộ cùng trương sơn đối bọn hắn cũng không thế nào quan tâm Lý Thanh không tại Lý Mộ cùng Trương Sơn tạm thời về hắn điều khiển Bình thường vụ án Phổ thông bộ khoái liền có thể xử lý Lần này huyện Nha xuất động một tên người tu hành Nghĩ đến hẳn không phải là phổ thông bản án Một tên thanh niên mặc hoa phục đứng tại huyện Nha bên ngoài liếc qua vội vàng đi ra Trương Sơn cùng Lý Mộ Hư Lạnh nói Hai người tắt ngươi nhanh lên Đừng lệ mà lệ mệ Liền chờ các ngươi hai cái. Chịu dúa cho một trận. Trương Sơn thầm thì trong miệng một câu. Hẳn không phải là cái gì tốt nói. Lý mộ thì không có để ở trong lòng. Hắn quan tâm là. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì bản án. Chính mình có thể hay không từ đó tìm tới thu hoạch thất tình thời cơ. Ba quát Lý mộ. Trương Sơn cùng Lý tứ. Huyện nha lần này xuất đồng sáu tên bộ khoái. một đoàn người tại hàn Triết dẫn sắt phía dưới rất nhanh liền tới đến trong huyện thành một chỗ phủ để trước cảm tạ áng hành chục vui mừng tai u ớt minh chủ khen thưởng trọng sinh xuân hương lâu vạn thưởng tấu trương tự phát tăng thêm không tính còn càng đại chu tiên lại không một chương 17 bảy ảnh trước mắt cửa phủ nhìn rất là cao lớn nơi này thuộc về huyện thành nam khu có thể ở tại nơi này không phú thì quý phóng tầm mắt nhìn tới kéo dài không dứt đều là cao môn đại hộ đám người đỉnh đầu chỗ trên một bảng hiệu mạ vàng viết triệu phủ hai cái chữ to hàn chiết đi đến triệu phủ trước cửa nói ra gõ cửa trương sơn đi đến phía trước đang muốn gõ cửa triệu phủ đại môn bỗng nhiên từ bên trong mở ra Mấy người bộ dáng hòa thượng cùng đạo sĩ Bị triệu phủ hạ nhân từ trong phủ chạy ra Mù mắt chó của các ngươi Lừa gạt đến chúng ta triệu phủ tranh thủ thời gian cút cho ta Lại không lăn đánh gãy chân chó của các ngươi Mấy tên đạo sĩ hòa thượng kia lộn nhào chạy Hàn triết nhìn về phía triệu phủ một tên phúc hậu trung niên quản ra Hỏi Là các ngươi báo án nhìn thấy bọn hắn quần áo Trung niên quản gia thay đổi vừa rồi thái độ Lập tức cười làm lành nói Tiên sư đại nhân Mời theo ta tiến đến Hàn Triết bước vào triệu phủ Hỏi Vừa rồi những cái kia là ai Trung niên quản gia trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, Nói ra Những hòa thượng đạo sĩ đáng chết kia Giả mạo tu hành cao nhân Lừa gạt đến ta triệu phủ Tiên sư không cần để ý lão gia cùng phu nhân đất tại nội trạch chờ quay đầu nhìn về phía lý mộ đám người thời điểm đầu của hắn lại ngang lên lạnh lùng nói mấy người tắt ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy nhìn xem hai người đi vào nội trạch Trương Sơn biếu môi khinh thường nói không phải liền là leo lên quận thừa sao có gì đặc biệt hơn người đại chu 36 quận mỗi một quận. lấy quận thủ làm chủ, quận thừa làm phụ. Lý mộ tử trương sơn trong miệng hiểu rõ đến. Triệu phủ công tử may mắn được bắt quận quận thừa coi trọng, sắp cùng quận thừa chi nữ đình ra hôn ước. Triệu phủ địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Đừng nói bọn hắn những tiểu bộ khoái này, sợ là trương huyện lệnh đích thân đến, cũng phải cho triệu ra mấy phần chút tình mọn. Trương Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Lý Tứ. Nói ra. Lão Lý. Nếu không ngươi bị liên lụy. Đem quận thừa nữ nhi câu dẫn tới. Dạng này chúng ta cũng liền có núi rửa Lý Tứ nhàn nhạt nhìn hắn một cái cũng không để ý tới. Ăn bám cũng là một loại bản sự. Lý mộ cũng không có vì vậy xem thường triệu ra. Cái này cùng hắn không có quan hệ. Hắn nhớ thương là thu thập thất tình sự tình. Nhìn về phía mấy tên bộ khoái. Hỏi. Triệu gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì một tên bộ khoái nhìn chung quanh một chút. Nhỏ giọng nói ra. Công tử triệu gia không biết làm sao chúng ta. Hắn cùng quận thừa thiên kim hôn sự gần. Chuyện này nếu như xử lý không tốt. Quận thừa đại nhân nhất định sẽ trách tội. Trương huyện lệnh đối với vụ án này mười phần coi trọng. Mấy người lúc nói chuyện có mấy đảo bóng người từ trong chạc đi ra Đi ở trước nhất chính là Hàn Chiết Phía sau của hắn đi theo một đôi vợ chồng trung niên Hai người đều là sắc mặt lo lắng lo lắng Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút sau lưng Một tên chỉ mặt áo lót thanh niên đi theo phía sau bọn họ Thanh niên bộ dáng tuấn tiếu Nhưng trên mặt lại treo ngu dài dáng tươi cười khói miệng nước bọt cũng không xoa Chỉ lo hắc hắc cười ngây ngô. Trương Sơn lấy làm kinh hãi. Nhỏ giọng thầm thì nói. Thật đúng là chúng ta. Ta trước kia ở trên đường gặp qua hắn. Khi đó hắn cũng không phải dạng này. Lý mộ ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn mặc dù nhìn không thấu người tam hồn thất phách. Nhưng căn cứ trên thư tịch nhập môn kia miêu tả. Công tử triệu ra rõ ràng là ném đi một hồn. Người có tam hồn, một tên thai quang, hai tên sảng linh, ba tên vũ tính. Hồn thứ nhất thai quang, là tiên thiên chi chân tính hồn thứ hai sảng linh chính là thức thần. Chủ tư duy tâm trí hồn thứ ba tính. Chủ tính thú xu hướng. Trong tam hồn, thai quang là mệnh hồn. Thai quang ly thể. Người ngay lập tức sẽ mất đi ý thức. Lâm vào hôn mê sảng linh chủ tâm trí. Mất đi sảng linh. người liền sẽ trở nên ngu dại ngốc trệ tâm trí như là ba tuổi tiểu nhi mà mất đi hồn thứ ba tính liền sẽ đối với bất cứ sự vật gì đều mất đi hào hứng công tử triệu ra không khỏi trở nên đần đổn hiển nhiên là đã mất đi hồn thứ hai mà tam hồn ly thể nguyên nhân bình thường có hai loại khả năng thứ nhất là bị kinh sợ tự động ly thể thứ hai thì là bị người hoặc yêu ruột câu dẫn Không biết công tử triệu gia là thuộc về loại nào. Hàn triết xoay người đối với vợ chồng trung niên nói, lấy chu sa cùng bút lông tới. Vợ chồng trung niên mặc dù không biết hàn triết muốn làm gì, hay là rất nhanh phân phó hạ nhân chuẩn bị xong hắn muốn đồ vật. Một tên bộ khoái đứng xa xa nhìn, nhỏ giọng nói, đầu nhi lại phải vẽ buộc. Chiêu hồn cũng không phải là phức tạp gì pháp thuật. Đạo môn cùng Phật môn đều có nhiều loại phương pháp. vẹn vẹn lý thanh cho hắn trên quyển sách kia ghi lại liền có ba bốn loại nhiều hàn chít lựa chọn rõ ràng là đơn giản nhất hắn dùng bút lông dính vào chu xa tại công tử triệu ra trên trán vẽ lên một cái kỳ quái phù văn sau đó liền hai tay bấm niệm pháp quyết mở môi tựa hồ là đang rung động nhưng nghe không rõ đang nói cái gì thi triển thần thông cùng đạo thuật cần chú ngữ cùng chân ngôn Cũng không nhất định muốn đọc lên âm thanh đến Người tu hành có thể thông qua mệnh hồn trực tiếp làm đến cấm ngôn niệm chú Vì phòng ngừa ngoại nhân học trộm Tại các đại môn phái Đạo thuật đều là không cho phép lấy miệng thi triển Hồn này trở về hàn triết bỗng nhiên một tiếng lệ a Để mọi người tại đây giật nảy mình Lý mộ có chút đáng tiếc Chiêu hồn loại chuyện này Hắn cũng có thể làm đến Nếu để cho hắn đến Có lẽ còn có thể thuận tiện thu hoạch một chút triệu ra cảm kích niềm vui. Đáng tiếc cơ hội khó được này. Không công lãng phí ở hàn triết trong tay. Nhưng mà, sự tình phát triển tựa hồ cũng không như lý mộ đoán trước. Hồn này trở về hồn này trở về triệu vĩnh chi hồn trở về. Hàn triết đứng tại ngô dại triệu vĩnh trước người. Liên tục niệm mấy lần dẫn hồn chú. Đều không thể đem triệu vĩnh hồn thứ hai đưa tới. Xuất hiện tình huống như vậy Hoặc là triệu vĩnh hồn thứ hai đắt tản Hoặc là khoảng cách quá xa Vượt qua dẫn hồn thuật có thể ảnh hưởng phạm vi Kỳ quái là Tam hồn ngoại trừ mệnh hồn thai quang bên ngoài Còn lại hai hồn đều là không có ý thức Sảng linh có thể là kinh ly thể đằng sau Bình thường sẽ không đi quá xa Mà là sẽ ở chung quanh thân thể vô ý thức hoạt động dẫn hồn chú chí ít cũng có thể ảnh hưởng phương viên mười dặm nếu như triệu vĩnh hồn thứ hai không có tán chính là đã rời đi thân thể ngoài mười dặm sự tình hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn hàn chiết chân mày cau lại thấp giọng nói hắn hồn thứ hai còn không có tán vừa rồi chiêu hồn thời điểm ta có thể cảm ứng được nó tồn tại nhưng lại không biết vị trí cụ thể nam tử trung niên vội nói Tiên sư, sau đó phải làm sao bây giờ Hàn Triết nghĩ nghĩ? Nói ra, lấy một tờ giấy vàng, lại lấy triệu vĩnh một sợi tóc. Nam tử trung niên bận biểu để cho người ta mang tới giấy vàng. Lại tự mình từ trên đầu con trai lấy vài cỏng tóc, cung kính đưa cho Hàn Chiết. Hàn Chiết đem triệu vĩnh tóc đặt ở trong lòng bàn tay. Ngón tay nhẹ nhàng vân vê vài cỏng tóc kia bỗng nhiên tự đốt đứng lên. rất nhanh liền hóa thành một túm cho tàn. Hắn đem sợi tóc cho tàn cùng chu sa hỗn hợp lại cùng nhau. sau đó đem giấy vàng đặt lên bàn. thở sâu. nhấc lên bút lông. bút tàu long xà. ở trên giấy một mạch mà thành vẽ lên một cái phức tạp phù triện. tiên nhân chỉ lộ. lý mộ trong lòng hơi động. hắn tại trên quyển sách kia gặp qua loại phù triện này. loại này tiên nhân chỉ lộ phù. có thể tìm ra yêu kiếm duyệt nghĩ không ra còn có thể dùng để tìm hồn vẽ xong phù triện hàn chiết đem gấp thành một con hạt giấy hình dạng đưa vào cú pháp lực đằng sau hạt giấy kia chậm rãi kích động lên cánh vòng quanh triệu vĩnh bay một vòng liền hướng triệu phủ bên ngoài phương hướng bay đi triệu phủ đám người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ hàn chiết nhìn lý mộ bọn người một chút phân phó nói mấy người tắc ngươi đi theo nó trên đường phố một con hạt giấy nổi bồng bềnh giữa không trung chậm rãi tiến lên mấy tên bộ khoái theo ở phía sau dẫn tới không ít bách tính quan sát lý mộ biết tiên nhân chỉ lộ phù nguyên lý vừa rồi hàn triết đem triệu vĩnh tóc xâm nhập vào chu xạ trong tấm phù triện kia liền ẩm chứa triệu vĩnh khí tức Loại khí tức này cùng triệu vĩnh hồn phách lẫn nhau hấp dẫn Xét dọc theo hắn hồn thứ hai hoạt động quý tích Tìm tới hồn thứ hai vị trí Phù triển phân thiên Địa Huyền Hoàng tứ phẩm Mỗi một phẩm lại phân thượng trung hạ tam giai, Trung tứ phẩm mười hai dai Phù triển phẩm giai càng cao Hiệu dụng càng tốt uy năng cũng càng lớn Hạt giấy này tốc độ phi hành cực chậm xem xét chính là cấp thấp nhất hoàng phẩm hạ giai phù triện lấy loại tốc độ này không biết lúc nào mới có thể tìm được triệu vĩnh hồn một nhóm mấy người đi theo hạt giấy kia tại trong huyện thành lượn quanh hơn nửa ngày hạt giấy kia lại quấn ra khỏi cửa thành một đường hướng tây mà đi hạt giấy tốc độ cực chậm lại đang huyện thành quanh đi quẩn lại hồi lâu mắt thấy trời đang chuẩn bị âm ua bọn hắn cũng đã rời đi huyện thành hơn 10 dặm, ngoại trừ Hàn Chiết bên ngoài, trên mặt mọi người đều có mỏi mệt cùng không kiên nhẫn chi sắc. Một đoạn thời khắc, một tên bộ khoái bỗng nhiên nói: nhìn, hạt giấy này không đi lý mộ dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy tung bay ở không trung hạt giấy không còn tiến lên, mà là tại nguyên địa đảo quanh. Điều này nói rõ triệu vĩnh hồn liền tại phủ cận, chỉ bất quá. hắn vừa mới phóng ra một bước trước mắt bỗng nhiên cảnh sắc đại biến trước một cái chớp mắt vẫn chỉ là hơi tối xuống bầu trời bỗng nhiên biến một mảnh đen kịt. đưa tay không thấy được năm ngón ngẩng đầu cũng không thấy đầy trời sao bên tai càng là nghe không được bất kỳ thanh âm gì chướng nhãn pháp lý mộ trong lòng giật mình vội vàng đem pháp lực vận chuyển tới phần mắt sau một khắc trước mắt hắc ám đột nhiên biến mất hắn nhìn thấy trương sơn lý tứ bọn người mặt lộ sợ hãi Dối ra hai tay một bên ở trong hư không tìm tỏi một bên tại nguyên chỗ xoay quanh hàn chiết hai mắt quang lấp lóe hư lạnh một tiếng ta liền biết triệu vĩnh chi hồn không hiểu ly thể là có yêu tà quấy phá yêu nhiệt phương nào còn không mau mau hiện hình hàn chiết thanh âm Phảng phất ầm chứa một loại kỳ dị nào đó lực lượng, mấy tên bộ khoái nghe được, thấy hoa mắt đằng sau, liền lần nữa thấy được bên người Đồng Liêu. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một đạo thân ảnh hư ảo, đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Đại Chu Tiên lại không một chương 18 ta đẹp không thân ảnh hư ảo kia xuất hiện trong nháy mắt. Tựa hồ ngay cả nhiệt độ trung quanh đều hàng mấy phần. Quán linh lý mộ trong lòng giật mình. Từ hư ảnh kia tàn ra khí tức đến xem. Là vụ vật không thể nghi ngờ. Mà lại không phải giống như Trương Vương Thị như thế âm linh. Ngoài thân thể nàng mặt âm khí ngưng tụ không tan. Mặc dù không có lý mộ trước đó gặp qua hai lần con ác vừa kia lời hại. Nhưng cũng không phải bình thường. Hàn triết nhìn xem nữ vừa kia. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhiệt trướng. Còn không mau đem triệu vĩnh hồn giao ra nữ dưỡng cũng không ngôn ngữ. Phun ra một ngụm âm khí. Âm khí kia ở giữa không trung hóa thành mấy con hắc xà. Hướng hàn chiết nhào tới trước mặt. Về phần Lý Mộ cùng Trương Sơn các loại mấy tên bộ khoái, nàng thì căn bản chưa thêm để ý tới. Lý Mộ đứng ở một bên cũng không xuất thủ. Hắn mặc dù có khắc chế nữ dưỡng này thủ đoạn. Nhưng đều không thích hợp trước mặt người khác hiển lộ Mà lại hắn còn không biết cấm thanh niệm chú Càng không thể ở trước mặt hàn Chiết triển lộ lôi pháp Nữ vụ kia thời điểm xuất hiện Lý mộ trên cổ tay Phật Châu chỉ là có chút phát nhiệt Nói rõ nữ vụ này đạo hạnh không cao Hàn Chiết đủ để ứng phó Chút tài mọn đối mặt hướng hắn đánh tới chớp nhoáng âm khí hắc xà Hàn Chiết chỉ là hừ lạnh một tiếng Một cố sóng gần vô hình quanh quẩn. Mấy con hắc xà kia. Đúng là bị trực tiếp chấn nát. Một lần nữa hóa thành âm khí. Cũng không còn cách nào ngưng tụ. Một màn này nhìn một đám bộ khoái tinh thần rất là phấn chấn. Lý mộ trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Hàn chiết tiếng hừ lạnh này. Quanh thân sóng pháp lực rõ ràng. Chỉ sợ thấp nhất cũng là để nhị cảnh ngưng hồn tu vi. Tuy nói oán linh cũng thuộc về rượu tu để nhị cảnh. Nhưng ở hạ tam cảnh. Dưới cảnh giới ngang hàng. Yêu rượu căn bản là không có cách cùng người tu hành so sánh. Nữ rượu này thực lực càng là không bằng lý mộ gặp phải cái kia. hắc xà kia bị đánh tan đằng sau. Thân ảnh của nàng đều hư ảo rất nhiều. Tựa hồ biết không phải là người trước mắt đối thủ. Nữ rượu thân hình tật tốt lui lại. nguyên địa thì xuất hiện một đoàn lồng đậm hắc vụ đem lý mộ bọn người bao phủ ở bên trong hắc vụ theo đám người di động mà di động từ đầu đến cuối đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong nhất thời không cách nào đi ra thân ở trong hắc vụ đưa tay không thấy được năm ngón hàn chiết hai tay ghét ấm trầm giọng nói gió ra cấn giác Hồ bài binh tốn phương tiền lộ Hô sát mãnh phong. Lập tức tuân lệnh. Gió đến hắn một câu cuối cùng rơi xuống. Đám người chung quanh bỗng nhiên cuồng phong gào thét Trong nháy mắt. hắt vụ liền bị đều thổi tan. xương mù tán đi đằng sau. Phía trước cũng không có nữ vừa kia thân ảnh. Hàn chiếc một chỉ phía trước. Nói ra. Nàng chạy không được bao xa. Đuổi dưới đại đa số tình huống. Người sợ hãi đều bắt nguồn từ không biết. Chính là bởi vì không hiểu rõ rủi vật Người bình thường mới có thể đối bọn chúng sinh ra sợ hãi Tại lý mộ trong mắt Người bình thường nghe mà biến sắc rủi vật Sớm đã rút đi khan che mặt thần bí Cái gọi là rủi vật Đơn giản chính là người sau khi chết Tam hồn dung hợp sản phẩm Cấp thấp nhất âm linh Không có đủ bất luận cái gì năng lực đặc thù Thậm chí không có khả năng lộ ra cùng trước người Lợi hại hơn nữa một chút oán linh Cũng chỉ có thể điều khiển âm khí Làm một chút chứng nhãn chi thuật Chỉ cần đối phương không phải để tam cảnh ác linh Đối với Hàn Chiết tới nói Sẽ không có vấn đề gì tuyệt vụ tán đi đằng sau Hàn Chiết liền từ trong ngực tay lấy ra phù triện Dán trên chân Thân hình như gió Thoáng qua liền biến mất tại lý mộ đám người trước mắt Đây là phù lục phái đặc điểm một trong Tu vi không đủ. Phù triện đến đụng. Một tấm thần hành phù. liền có thể để cho người ta tốc độ bảo tăng mấy lần. Lý mộ bọn người thì là thành thơi thành thơi đi ở phía sau. Phàm là dính đến yêu dược vô án. Bọn hắn có thể làm. Cũng chỉ có chân chạy. Đuổi đuổi hạt giấy. Hàng yêu trừ ma sự tỉnh. Còn phải giao cho những người tu hành chuyên nghiệp này. Trương Sơn đi tại lý mộ bên cạnh. Nhìn một chút đỉnh đầu mặt trăng Phàn nàn nói Cách này đều đi tới chỗ nào Rừng núi hoang vắng Cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đi Một tên bộ khoái nói Phía trước mới đến Bích Thủy Loan Chúng ta ra khỏi thành bất quá hơn 10 dặm Hơn nửa canh giờ liền có thể trở về Bích Thủy Loan cái tên này Lý mộ luôn cảm thấy quen thuộc Hồi ớt một phen mới nhớ tới Hắn từng nghe Lão Vương đề cập qua Có mấy tên ngư dân đến nha môn báo án Nói là trong bích thủy loan có thủy ruột quấy phá Chẳng lẽ chính là vừa rồi nữ ruột kia bích thủy loan ở vào giữa hai ngọn núi Chảy qua dương khâu huyện một đầu dòng suối Ở chỗ này thay đổi tuyến đường Dòng nước hội tụ ở đây Hình thành một chỗ diện tích rộng lớn thủy vực Nơi đây dòng nước thư giãn Sản phẩm ngư nghiệp phì nhiêu Nuôi sống bên bờ mấy chục gia đình Dân gian có truyền thuyết Những người nhảy nước tự sát có thể là ngoài ý muốn chết chìm kia Linh hồn sẽ quanh quẩn một chỗ tại chết đuối địa phương Thủ lấy nước hồ âm khí sinh sôi Linh hồn lại biến thành thủy ruột. Thủy ruột bởi vì nước mà chết Sẽ ở trong nước kiên nhẫn chờ đợi Dẫn dụ Hoặc là trực tiếp cưỡng ếp đem người sống kéo rơi xuống nước đáy chết đuối Từ đó sung làm chính mình thế thân để cầu đầu thai luôn hồi. Mà người bị thủy vượt hại chết. Thì sẽ trở thành thủy vượt mới. Lặp lại quá trình này. Đương nhiên. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. luôn hồi mà nói xưa nay cũng có. Nhưng xưa nay không có nhân chứng thực qua Người sau khi chết thành vượt. Vượt lại chết một lần. Đó chính là chân chính hồn phi phách tán. Thủy vượt hại người để cầu đầu thai. Thuần túy là tiểu thuyết bịa đặt Bọn chúng mục đích thật sự Bất quá là nuốt hồn phách người tu luyện Để cầu đảo hạnh tinh tiến mà thôi Mặc kệ thủy ruột đầu thai phải trăng xác thực thủy trúc âm Một khi nữ vượt kia vào nước Liền không dễ dàng bắt được Lý mộ bọn người đi về phía trước hơn trăm bước Bên tai liền truyền đến xóc xách tiếng nước Tối nay ánh trăng cực sáng Vung vãi ở trên mặt nước Đem bên bờ chiếu giỏi càng thêm trong suốt Phía trước bọn họ cách đó không xa Một đoàn lồng đậm hắc vụ Chính hướng mép nước đi nhanh mà đi Nhiệt trướng Chạy đi đâu hàn chiếc hai tay thổ ấm biến ảo Dương một tay lên Một vệt kim quang đánh vào hắc vụ. Trong hắc vụ truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn Nữ dù kia thân ảnh từ trong hắc vụ ngã ra Rơi vào bờ đầm trên đồng cỏ Thân thể của nàng so vừa rồi càng thêm hư ảo. Vùng vấy mấy lần. Đều không thể một lần nữa đứng thẳng lên. Rõ ràng gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hàn Chiết từ trong ngực lấy ra một mặt bát quái kính. Đối với nữ rượu kia nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đảo hư ảnh từ nữ rượu trong thân thể chia lìa ra ngoài. Lờ mờ khả biện là một tên nam tử bộ dáng. Đó chính là triệu vĩnh hồn thứ hai, sảng linh không có bản thân ý thức, nhìn ngơ ngơ ngác ngác. Hàn triết ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nữ vượt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hóa thành vượt tu không dễ. Tu hành nhập để nhị cảnh. Càng là khó được. Bây giờ vậy mà vì tu hành. Làm ra câu người hồn phách sự tỉnh, Lưu ngươi trên đời này cũng là tai họa. Hôm nay, ta liền muốn thay trời hành đạo. hắn tay lấy ra phù triện cách quá xa sắc trời vừa tối lý mộ thấy không rõ là cái gì phù triện phỏng đoán hẳn là chu ruột trừ yêu loại hình phù lục phái các loại phù triện đối với yêu ruột đều có tác dụng khắc chế nữ ruột này đã bị hàn chiết gây thương tích đạo phù triện này đánh vào trên người nàng nàng chỉ có hồn phi phách tán hạ tràng hàn chiết run lên cổ tay Phù triện kia lập tức tự đốt đứng lên Hắn vừa muốn có hành động Bỗng nhiên từ mặt hồ thổi tới một trận gió nhẹ Gió nhẹ thổi qua Hàn triết trong tay thiêu đốt phù triện đột nhiên dập tắt Cùng lúc đó Lý mổ trên cổ tay Phật Châu bỗng nhiên kim quang đại phóng trong tay Thanh hồng kiếm cũng rung động không ngừng Phát ra thanh thúy vù vù Thiêu đốt lên chu tà phù bỗng nhiên dập tắt Một màn này nhìn hàn triết hơi xứng sờ Phù triển chi hỏa không phải phàm hỏa Làm sao lại bị gió đêm thổi tắt đầu lính Đầu nhi Nước Trong nước ngay vào lúc này Một tên bộ khoái thanh âm run rẩy vang lên Hàn chiếc ánh mắt nhìn về phía mặt nước Nhìn thấy một tên áo trắng tóc dài nữ tử Từ trong nước chậm rãi đi tới Nữ tử thân mang váy trắng Tóc dài tới eo Nước sông mới đầu chỉ là không có qua cái hông của nàng Theo mặt nước gần sóng rập rờn. Nữ tử áo trắng từng bước một từ trong nước đi ra. Tùy theo mà đến. Là một mùi hương nhàn nhạt. Theo nữ tử đến gần. Một cỗ âm phong đánh tới. Ý lạnh khắc cốt. Lý mộ trên cổ tay Phật Châu cùng thanh hồng kiếm gì động càng thêm kịch liệt. Lý mộ trong lòng cảnh giác. Đã tăng lên tới cực điểm. Cho dù là lần thứ hai nhìn thấy áp dự đạo hạnh tăng lên kia lúc. Trên cổ tay hắn Phật Châu cũng không có kịp liệt như vậy phản ứng. Đây cũng là một con ruột vật mà lại trước mắt nữ ruột so con ác vượt kia còn cường đại hơn được nhiều. Lúc này, nữ tử áo trắng hướng Lý Mộ phương hướng nhìn thoáng qua. Lý Mộ chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Trên cổ tay Phật Châu trong nháy mắt ảm đảm. Trong tay thanh hồng kiếm cũng bình tĩnh như lúc ban đầu. Nữ tử chậm rãi đi đến bên bờ. Đối với đám người nhòa miệng cười Ôn nhu hỏi Ta đẹp không đại chu tiên lại không một chương 19 Huyến cảnh nữ tử áo trắng thanh âm mềm mại đáng yêu đến cực điểm Nghe trong lòng người không khỏi rung động Tâm thần có trong nháy mắt thất thủ Ngay tại hắn tâm thần thất thủ trong nháy mắt Lý mộ trong mắt cảnh sắc đột biến Bên người cây cối không thấy Phía trước nước suối không thấy Hắn xuất hiện ở một sơn cốc hoa tươi nở rộ Trong sơn cốc chim hót diếu diếp, hồ điệp bay múa, mà ở trước mặt của hắn, còn có hơn 10 tên người mặc quần lùa mỏng nữ tử. Nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, nhanh nhẹn nhảy múa. Những nữ tử này cao thấp gầy béo, dáng người hình dạng không giống nhau. Nhưng mỗi một tên đều là nhân gian tuyệt sắc. Các nàng hoặc thanh thuần, hoặc vũ mị, hoặc hào phóng, hoặc uyển chuyển hàm xúc Hoặc nhiệt tình. Hoặc cao lạnh. Càng quan trọng hơn là theo các nàng vũ động. Chúng nữ trên thân vốn là đơn bạc quần lụa mỏng. Cũng từng kiện trượt xuống. Theo những nữ tử này càng lúc càng lớn mật động tác. Lý mộ trong lòng. Một loại nào đó dục vọng bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Làm sao cũng áp chế không nổi. Huyến cảnh lý mộ đột nhiên tỉnh táo. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Một tay bấm niệm pháp quyết. Trong lòng lập tức mặc niệm. Tâm như băng thành. Trời sập không sợ vạn biến còn định Thần di khí tính cát bụi không dính. Tục tướng không nhiễm hư không nịnh mật. Hồn nhiên vô vật vô hữu tương sinh. Nan dị tương thành. Huyến cảnh cũng không phải là chỉ là hư ảo cảnh tượng. Cao thâm huyến cảnh. Tựa như áp mộng. Có thể vô hạn phóng đại người nhập cảnh nội tâm thiếu hụt. Dẫn đồng trong lòng bọn họ chỗ sâu nhất sụp niệm Thậm chí có thể trực tiếp đem nó cổ hiện đi ra Một khi bản tâm thất thủ trầm luôn huyến cảnh Liền sẽ bị người chế táo huyến cảnh chỗ bài bố Người tinh thông huyến cảnh Thậm chí có vượt biên giết địch năng lực Đảo ra thanh tâm quyết Mặc dù không có cỡ tự chân ngôn uy lực lớn như vậy Nhưng thắng ở mặt niệm liền có thể phát huy hiệu dụng Lý mộ mặt niệm mấy lần thanh tâm quyết Lại lúc mở mắt ra Trong lòng một tia dục vọng rung động kia Đã biến mất vô tung vô ảnh Mà trước mặt vũ nữ Cũng không còn cách nào để nội tâm của hắn Sinh ra mảy may ba động Nhưng hắn một trái tim Lại chìm đến đáy cốc Trong huyến cảnh cũng không phải là hắn Một người Trương Sơn Lý Tứ Thậm chí ngay cả Hàn Chiết đều bị kéo vào Lúc này Trương Sơn chính vẻ mặt tươi cười Cùng một tên dáng người nở nang nữ tử nhanh nhẹn nhảy múa. Còn lại mấy tên bộ khoái cũng là như vậy. Liền ngay cả hàn Chiết Tại biểu lộ vùng vấy thời gian ngắn ngủi đằng sau. Cũng bị đốt lên dục vọng trong lòng. Ôm một tên nữ tử thanh lãnh. Mặt lộ vui vẻ. Triệt để trầm luôn tại trong huyến cảnh. Bên cạnh hắn ba tên bộ khoái. Thậm chí đã bắt đầu thoát lên quần. Tại bọn hắn chạm đến đai lưng trong nháy mắt cả người liền bỗng nhiên mới ngã xuống đất, sau đó biến mất tại trong huyến cảnh. Thời gian trong nháy mắt trong huyến cảnh liền chỉ còn lại có hai người. Lý Tứ nhìn chung quanh một chút. Nghi hoặc nhìn Lý Mộ. Ta đang nằm mơ Lý Mộ nhìn xem Lý Tứ. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Những nữ tử này dù hoạt mười phần. Lý Mộ chính mình cũng suýt nữa mắc lừa. Ngay cả ngưng thần cảnh hàn triết đều trở tại trong huyến cảnh Trong mọi người háo sắc nhất Lý Tứ thế mà còn có thể bảo trì lý trí Không chỉ có như vậy Hắn nhìn về phía những nữ tử này ánh mắt Không hề bận tâm Cùng trong ngày thường nhìn Trương Sơn cùng Lão Vương ánh mắt không có gì khác nhau Lý mộ khiếp sợ nhìn xem hắn Hỏi Ngươi không có việc gì Lý Tứ hỏi ngược lại ta có thể có chuyện gì lý mộ khó có thể tin nói ngươi không có tâm động tâm động lý tứ nhìn xem đã không đến mảnh vải dáng múa cũng càng lúc càng lớn mật không bị cản trở chúng nữ giật giật khói miệng khinh thường nói liền cách này theo lý tứ mở miệng những nữ tử kia động tác đột nhiên đình trệ sau đó hai người trước mắt đông đảo nữ tử đột nhiên biến mất thay vào đó là một tên hình dạng thanh tú thiếu nữ. Thiếu nữ người mặt màu trắng váy dài, đem thân thể che chắn cực kỳ chặt chẽ, cùng vừa rồi những nữ tử quần áo hở hang kia so sánh, kích không dậy nổi nam nhân mảy may sắc dục. Nhưng ngay lúc thiếu nữ này xuất hiện trong nháy mắt, lý tứ trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng trệ. Lý Mộ biến sắc, mặc dù không biết thiếu nữ kia là ai, nhưng hiển nhiên Lý Tứ tình huống rất không ổn. Tùy thời đều có trầm luôn tại trong huyến cảnh khả năng. Nội tâm của hắn chỗ sâu chấp niệm có thể là dục vọng bị nữ tử từ trong hồ đi ra kia cụ hiện đi ra. Thanh thanh. Lý Tứ kinh ngạc nhìn thiếu nữ kia ánh mắt dần dần biến ngốc trẻ chậm rãi hướng thiếu nữ kia phương hướng đi đến. Lý mộ muốn ngăn lại hắn lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị thứ gì cầm cố lại. Hắn trơ mắt nhìn lý tứ tay chạm đến thiếu nữ kia gương mặt, sau đó cả người biến mất tại trong huyễn cảnh. Mảnh sơn cốc này cuối cùng chỉ còn lại có lý mộ một người, mà vừa rồi biến mất những nữ tử kia. Xuất hiện lần nữa tại lý mộ trước mắt, các nàng dáng múa càng thêm uyển chuyển. Động tác so vừa rồi càng thêm lớn gan, thậm chí đều rán ở trên người lý mộ. Lý mộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm trong lòng mặt niệm thanh tâm quyết, ánh mắt bình tĩnh, không chứa mảy may tạp niệm. Một tên sau cùng đầy đặn nữ tử gần sát Lý mộ. Đối với hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm hương khí. Cả người ngã vặt tại trong ngực của hắn. Ôn nhu hỏi. Ta xinh đẹp không Lý mộ bình tĩnh nói. Thật xin lỗi. Ta người này mù mặt. Không biết ngươi có xinh đẹp hay không. Phá vỡ huyến cảnh căn bản. Chính là thủ vững bản tâm. Chỉ cần không bị dục vọng thúc đẩy. Cho dù là huyến cảnh chủ nhân. Cũng làm sao hắn không được. Chỉ cần ra huyến cảnh. Lý mộ liền có được sức tự vệ. huống chi. Lấy lý mộ bây giờ tình trạng cơ thể. Nàng liền xem như lại mỉ lại tao. Cũng câu dẫn không được hắn. Công tử chỉ toàn xem nói cười. Nữ tử kia nằm trong ngực lý mộ. Hai tay ôm lấy cổ của hắn Thổ khí như lan Dịu dàng nói Là ta xinh đẹp Hay là nương tử nhà ngươi xinh đẹp không có ý tứ Tại hạ chưa kết hôn Nữ tử kia tựa hồ cũng bị lý mộ làm rối loạn tiết tấu Chầm mặt một cái trước mắt Một bàn tay vuốt ve ngực lý mộ Tiếp tục cười hít mắt hỏi Nơi đây phong cảnh hợp lòng người Công tử có nguyện ý hay không cùng ta tỉ mũi mấy người làm một chút khoái hoạt sự tình đâu lý mộ trong lòng thầm than khẩu khí. Nhân sinh đến liền ra thích làm những sự tình khoái hoạt kia. Nhưng bây giờ lại không phải thời điểm. Vừa đến. Hắn biết rõ. Nơi này núi là giả. Nước là giả. Trong ngực mỹ nhân cũng là giả. Một khi hắn đáp ứng. Nội tâm lộ ra sơ hở. Hạ chàng liền sẽ cùng Trương Sơn Lý Tứ không khác nhau chút nào. Thứ hai. Coi như đây hết thảy đều là thật. Nhưng hắn thất phách mất hết. tước âm chi phách đến bây giờ còn không có ngưng tụ hy vọng. Sáng sớm còn thường xuyên dậy không nổi. Cũng không có khả năng cùng nhiều người như vậy khoái hoạt. Nhiều lắm là kiên trì hai ba cách mà thôi. Đối mặt với nữ tử câu dẫn, Lý Mộ lắc đầu chỉnh trọng mở miệng cô nương xin tự trọng. Nữ tử trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ giận dữ Lớn tiếng nói Ta không tin nam nhân đều là sắc dục hôn tâm gia hỏa, Tại sao có thể có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Ngươi nhất định là đang lừa ta nàng nói nói Bỗng nhiên đưa tay hướng phía dưới tìm tòi Sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ không thể tin được Cả kinh nói Làm sao có thể Ngươi Lý mộ thân thể bỗng nhiên khôi phục khống chế Sắc mặt hắn đỏ lên đẩy ra nữ tử kia Bị vô cùng nhục nhã này Lý mộ nổi trận lôi đình Trong lòng nộ hải bốc lên Trên tay lục đinh ngọc nữ ấm đều đã viết một nửa Chứ lâm càng là nhổ đến yết hầu Đột nhiên Trước mắt của hắn hoa một cái Sơn cốc không thấy Biển hoa không thấy Những nữ tử ngảy múa kia cũng không thấy hắn lại thấy được phản chiếu lấy mặt trăng mặt nước bích thủy loan bên bờ áo trắng nữ tử tóc dài đối với lý mộ uyển chuyển thi cách lễ ấy nãy nói ra thiếp thân coi là thế gian nam tử đều là phụ lòng bạc tình bạc nghĩa hạng người trong mắt chỉ có tình dục nhục dục nghĩ không ra trên đời còn có công tử như vậy người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mới là thiếp thân không đúng thiếp thân nơi này cho công tử bồi tội đại chu tiên lại không một chương hai mươi gì tưởng lý mộ há to miệng cảm giác nữ ruột này đang mắng hắn lại không có chứng cứ hắn thủ ấm đều kết tốt nàng bỗng nhiên lại biến khách khí làm cho hắn nửa vời không nói được khó chịu cuối cùng lý mộ hay là vùng trộm triệt bỏ thủ ấm dù sao đưa tay không đánh ruột khuôn mặt tươi cười trọng yếu nhất chính là Có thể phóng xuất ra ngay cả hàn triết đều không ngăn cản được huyến cảnh. Trước mắt nữ dùng thực lực. Rất có thể đã đạt đến đệ. Tam cảnh thậm chí là đệ tứ cảnh. Liền xem như có cổ tự chân ngôn. Lý mộ cũng không phải đối thủ của nàng. Hắn xung quanh nhìn một chút. Gặp Trương Sơn Lý tứ cùng hàn triết bọn người ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Nhưng cũng chỉ là hôn mê. hẳn là không cái gì trở ngại. Cũng không biết nữ ruột áo trắng này ngăn cản bọn hắn phá án. Đến cùng là vì cái gì? Thiếp thân Tô Hòa. Không biết công tử xưng hô như thế nào Lý Mộ. Nữ ruột này nhìn tựa như là cái giảng đạo Lý. Lẫn nhau giới thiệu đằng sau. Lý Mộ nhìn một chút ngã trên mặt đất mấy người. Thử thăm dò. Tô cô nương có thể hay không buông tha ta những đồng liêu này tên là Tô Hòa nữ ruột cười cười. Nói ra. Thiếp thân tại cách này bích thủy loan 20 năm. Chưa bao giờ hại người tính mệnh. Bọn hắn chỉ là hôn mê mà thôi. Ngày mai liền có thể thức tỉnh. Lý mộ trong lòng lập tức hiểu rõ. 20 năm đảo hạnh nữ dược. Hàn triết không phải là đối thủ của nàng cũng rất bình thường. Tuy nói yêu vật tinh quái loại hình tu hành. Muốn so nhân loại gian nan nhiều. Nhưng dược vật lại cùng yêu tinh khác biệt. Bọn chúng vốn là linh hồn của con người chuyển hóa mà thành Về việc tu hành Có yêu vật tinh quái Thậm chí là nhân loại cũng không sánh nổi ưu thế Trong các nàng có số rất ít Thậm chí tại vừa mới chuyển thành linh thể thời điểm liền có thể bằng được trung tam cảnh người tu hành Lý mộ nhìn xem nàng Lại hỏi Không biết cô nương vì sao ngăn cản chúng ta diệt trừ oán vượt câu người hồn phách này tô hòa thở dài Nói khẽ, công tử chỉ biết nàng câu hồn chi quả, lại không biết nàng đoạt hồn chi nhân. Lý Mộ ngây ra một lúc, chẳng lẽ ở trong đó còn có điều bí ẩn hắn vừa rồi đã cảm thấy nữ rượu kia có chút kỳ quái. Trên người nàng, mặc dù có rượu vật âm khí, nhưng lại cũng không cho người ta hung sát cảm giác. Mà câu người hồn phách tu luyện rượu vật, thường thường đều sát khí trùng thiên. tô hòa nhìn một chút thân ảnh Tư ào đến cực điểm gần như sụp đổ nữ duyệt hỏi công tử có biết nàng là ai lý mộ lắc đầu tô hòa nói lời kinh người nàng là triệu vĩnh vì hôn thê triệu vĩnh vì hôn thê không phải quận thừa chi nữ lý mộ kinh ngạc mở miệng sau đó tựa như là ý thức được cái gì những mày cảm giác sự tình cũng không đơn giản tô hòa buồn bã nói nàng gọi lâm uyển Cùng Triệu Vĩnh từ nhỏ có hôn ước tại thân. Lúc đầu hai người sang năm liền muốn thành hôn. Thẳng đến mấy tháng trước. Triệu Vĩnh bị quận thừa nhìn trúng. Sau đó phát sinh sự tình cùng lý mộ đoán không khác nhau chút nào. Đại chu chỉ có 36 quận. Trong một quận. Lấy quận thủ vi tôn. Quận thủ phía dưới. Chính là quận thừa. Nếu như có thể cùng quận thừa dắt lên quan hệ. tiền đồ tự nhiên bừng sáng Triệu vĩnh đến quận thừa nhìn chúng Làm sao chính mình đã có hôn ước Triệu ra tại dương khâu huyện Cũng coi là có mặt mũi gia tục Là cưới quận thừa chi nữ Dùng bỏ hôn ước Không chỉ có để người mượn cớ Còn có thể đem thật vứt và Có được tấn thăng chi lộ phá hỏng Thế là hắn lựa chọn hoặc là không làm Đã làm thì cho xong Lấy cớ ước lâm Uyển du lịch đưa nàng chết đuối trong bích thủy loan thi thể chôn ở bên bờ lâm uyển phủ mẫu chết sớm trong nhà vẹn vẹn một mình nàng nàng sau khi chết việc hôn ước tự nhiên rốt cuộc không người nhấc lên tô hóa là gần như tiêu tán lâm uyển vượt qua một tia âm khí nói ra hôm đó ta gặp bên bờ oán khí trùng thiên thật lâu không tiêu tan liền tại nàng hồn phách tiêu tán trước đó ngưng tụ nàng tam hồn, lại trợ nàng tu hành, truyền cho nàng thuật pháp, để nàng báo thù. Chỉ là nàng tu hành quá nhỏ bé, chỉ bắt tới triệu vĩnh một hồn. Vì tiền đồ, tự tay sát hại vì hôn thê của mình đó căn bản không phải người có thể làm được tới sự tình. Lý Mộ nhìn xem phiêu phù ở một bên triệu vĩnh chi hồn cố kiềm nén lại một đạo lôi pháp đánh chết hắn suy nghĩ. Thở sâu đằng sau tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh. Cái này dù sao chỉ là tô hòa lời nói của một bên. Không có khả năng tin hoàn toàn. Lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Nếu như chuyện này là thật. Ta sẽ báo cáo nha môn. Trả lại nàng một cái công đạo. Lý mộ thất phách mất hết. Muốn ngưng tụ phách thứ nhất thi cầu. Không thể thiếu muốn thu hoạch người khác cảm kích. vô luận là giúp người giúp ruột hay là giúp yêu đều là thu hoạch cảm kích niềm vui đường tắt nhưng hắn làm như thế cũng là không phải là vì thu hoạch lâm quyền cảm kích càng nhiều hơn chính là đối với triệu vĩnh cầm thú hành vi không cam lòng làm bộ khoái vì dân giải oan trừ bạo an dân cũng là hắn việc nằm trong phận sự tô hòa nhìn xem hắn hỏi tại sao phải giúp nàng lý mộ nghĩ nghĩ nói ra vì chính nghĩa Tô Hòa nhìn xem ánh mắt của hắn, hồi lâu mới thở dài. Nói ra, trên đời này, người như công tử đồng giảng đã không nhiều lắm. Đáng tiếc, Lâm Uyển lại không nhìn thấy vậy cầm thú kia ghét cục. Lý mộ kinh ngạc nói, vì sao Tô Hòa nhìn xem càng phát ra hư ảo nữ ruột? Nói ra, đạo hạnh của nàng là bị ta cưỡng ép nâng lên. Căn cơ vốn cũng không ổn. vừa rồi lại bị người kia trọng thương nhiều nhất một khắc đồng hồ liền sẽ triệt để tiêu tán lý mộ nhíu mày hỏi ngay cả ngươi cũng cứu không được nàng sao tô hòa lắc đầu nói ta tu chính là dường đạo đả thương người dễ dàng cứu người khó nàng căn cơ đắc hủy trừ phi có phật môn cao nhân vì nàng tụng kinh phổ độ chứa chỉ căn cơ nếu không vô lực hồi thiên Nàng dối ra một bàn tay. Nơi lòng bàn tay hiện ra một đoàn ú hỏa. Đối với Lâm Uyển nói. Đã ngươi không nhìn thấy triệu Vĩnh đền tội. Ta liền trước đốt đi hắn một hồn. Dạng này coi như hắn may mắn sống tạm. Cũng nhất định ngu dại cả đời. Cũng tính là hắn báo ứng. Chầm đáp lý mộ kịp thời ngăn lại nàng. Nói ra. triệu Vĩnh đã cùng quận thừa chi nữ định ra hôn ước. Hắn bàn án. huyện lệnh đại nhân mười phần coi trọng nếu là tô cô nương tiêu diệt hắn một phách này liền tương đương trực tiếp hướng huyện nha tuyên chiến hướng triều đình tuyên chiến triều đình vô số cao thủ một khi truy ra mặc kệ ngươi đạo hạnh bao sâu cũng khó khăn trốn truy cứu trách nhiệm tổ châu vốn là yêu dược cùng nhân loại cùng tồn tại địa phương triều đình đối với những gì loại thái độ này là ngươi không phạm ta Ta không phạm ngươi. Mà một khi những yêu dưỡng này nguy hại bách tính an toàn. Triều đình liền sẽ lập tức phái người diệt trừ. Làm bộ khoái. Lý mộ rất rõ ràng nàng làm như thế kết cục. Tô hóa lại hồn nhiên không sợ. Cười lạnh nói. Vậy liền để bọn hắn đến cái này tựa hồ cũng là một cách cường ngạnh nữ dược. Lý mộ nghe vậy một trận đau đầu. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. chúng ta hay là trước hết nghĩ biện pháp, mau cứu lâm cô nương đi. tô hòa lắc đầu nói ra, trừ phi ngươi có Phật môn pháp lực, hiểu Phật gia pháp kinh, có thể hiện phủ độ Phật quang, nếu không cứu không được nàng. mấy ngày nay lý mộ cẩn thận nghiên cứu qua tu hành sự tình cũng tăng trưởng không ít tri thức, Phật môn cùng đạo môn pháp thuật thần thông, mặc dù đều có uy năng lớn lao. nhưng tu hành phương thức khác biệt, pháp lực trên bản chất cũng là khác biệt. đạo gia pháp thuật, tận thiên địa biến hóa, huyền bí ruột dị, tu tới chỗ cao thầm, có thể khu ruột thông thần, cực điểm tạo hóa sở trường, mà Phật môn thần thông, mặc dù biến hóa không đủ, nhưng có thể cương, có thể nhu, vừa có thể thu ruột, nhu có thể đổ ruột, chỉ cần tụng niệm pháp kinh. Liên có Phật Quang xuất hiện Về phần là khu duyệt hay là độ duyệt, Tất cả người tụng kinh một ý niệm Tổng thể mà nói Phật đảo hai nhà đều có sở đoàn Ai cũng có sở trường riêng Lý Mộ đi mặc dù là đảo môn tu hành đường đi Nhưng trong Phật Châu Hòa Thượng kia đưa cho hắn Lại ẩn chứa Phật môn pháp lực Chỉ cần mượn dùng một chút liền có thể thi triển Phật môn thần thông vấn đề lớn nhất là hắn không hiểu phật môn pháp kinh liền xem như có thể mượn dùng một chút phật môn pháp lực cũng là uổng công lý mộ nghĩ lại pháp kinh chính là phật kinh nếu đạo đức kinh có thể thay thế đạo kinh mặt khác phật môn kinh điển cũng chưa chắc không thể thay thay pháp kinh hắn suy nghĩ một lát nói ra nếu không để cho ta thử một chút đi Tô Hòa Kinh ngạc nói, ngươi hiểu Phật Pháp Lý Mộ nói, không hiểu nhưng có thể thử một chút. Lý Mộ mặc dù nhìn qua không ít Phật Kinh, nhưng không có tấm phù chuyện kia. Kim Cương Kinh Bản nhược Kinh các loại Kinh thư. Hắn là một câu cũng trở về ức không nổi. Duy nhất nhớ kỹ. Chỉ có tâm Kinh. Sở dĩ nhớ kỹ tâm Kinh. Là bởi vì Kinh này không chỉ có là Phật giáo lưu truyền rộng nhất Kinh điển một trong. Mà lại nhỏ bé nhanh nhẹn Dài có dài ưu điểm Ngắn cũng có ngắn chỗ tốt Chính là bởi vì tâm kinh rất ngắn Toàn thiên chỉ có hơn 200 chữ Rất dễ dàng liền có thể đọc thuộc Rất nhiều không phải Phật giáo đồ đều có thể thuận miệng đọc vài câu sắc tức thì không Không tức thì sắc Hạ quyết tâm đằng sau Lý mộ đem chối Phật châu này cầm ở trong tay Đem bên trong một tia pháp lực dẫn đường tiến trong cơ thể mình. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt ngưng thần. Thấp giọng thì thầm. Quan tự tại Bồ Tát. Hành thâm bản nhựa ba la mật đa lúc. Chiếu gió ngũ ngẩn đều là không. Đổ hết thầy khổ ác. Xá lợi tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Trong đêm tối, bích thủy loan bờ, chỉ có lý mộ ung dung tiếng tụng kinh. Đột nhiên, tô hòa sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên quơ quơ ốm tay áo. Cuốn lên lâm Uyển chi hồn. Lui ra phía sau mấy trượng. Nàng đứng xa xa nhìn lý mộ, mặt lộ chấn kinh. Giờ phút này, khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ lý mộ. Sau lưng dần dần hiện ra một cái quang luôn màu vàng. Đêm khuya bắt quẩn tắt nơi trong chùa miếu Vô số ngay tại Phật Điện niệm kinh hòa thượng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ gặp bọn họ đỉnh đầu kim thân Phật tượng bỗng nhiên Phật Quang Đại Thịnh đem trọn tòa Phật Điện chiếu giỏi tựa như ban ngày. Niệm xong một lần tâm kinh. Vẫn không có phát giác được cái gì gì tưởng Lý mộ cảm thấy có chút thất vọng. Khi mở mắt ra. Bỗng nhiên bị một đạo cường quang đâm mở mắt không ra. Không khỏi kinh hãi nói. Thứ gì như thế sáng đại chu tiên lại không một chương 21 ta quản định lý mộ chợt vừa mở mắt. Liền bị cường quang đâm hai mắt không có khả năng nhìn thẳng. Nội tâm của hắn giật mình. Tưởng rằng hai nữ vừa kia thừa dịp hắn không sẵn sàng làm cái gì tiểu động tác. Đang chuẩn bị bóp ấm phòng bị. Cúi đầu xuống. Mới phát hiện phát sáng chính là hắn chính mình. Tình huống như thế nào lý mộ cả kinh trực tiếp đứng lên. lúc này trên người hắn kim quang càng tăng lên phảng phất ở vào trong một chùm sáng hai mắt khó mà thấy vật thân thể còn có một loại ấm áp cảm giác tô hòa đứng xa xa nhìn hắn giật mình nói ngươi còn nói ngươi không hiểu phật pháp cho tới giờ khắc này nàng mới ý thức tới từ vừa rồi bắt đầu nàng liền coi thường trước mắt người trẻ tuổi này hắn không chỉ có tâm trí kiên định lạ thường Không bị sắc dục dù rụ hoặc. Trên thân càng là có Phật môn đại thần thông. Linh thể vốn là thuần âm. Trời sinh bị đạo Pháp Phật quang khắc chế. Lý mộ trên người kim quang. Ẩm chứa ngay cả nàng đều e ngại không thôi lực lượng. Ý vị này, hắn vừa rồi sở niệm Phật môn Pháp kinh tuyệt không phải bình thường Phật Pháp. Nàng trong mắt quang chớp động tựa hồ muốn xem thấu lý mộ, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ. Mở mắt nhìn thấy đều là kim quang Lý mộ cảm giác mình sắp mù Vội vàng nhắm mắt lại Hỏi Ánh sáng này làm sao khống chế tô hòa sườn sốt một chút Có chút khó có thể tin Hỏi Ngươi không hiểu lý mộ bất đắc dĩ nói Mới vừa nói ta chỉ là thử một chút Tô hòa trầm mặt sau một lát Mới nói ra Ngươi tán đi thể nội đạo kia Phật môn pháp lực Lý mộ quả quyết tán đi từ trong Phật châu dẫn đạo tới Pháp lực. Trên người kim quang quả nhiên dần dần biến mất. Ánh mắt của hắn lại có thể nhìn thấy. Nghĩ không ra một thế giới khác Phật kinh. Thế mà có thể thay thế nơi này Pháp kinh. Lý mộ cảm thấy chính hắn đường lại đi rộng. Tâm kinh uy lực. So với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Nếu như hắn thân có Phật môn Pháp lực. Chẳng phải là một cây hành tẩu nguồn sáng. Chỗ đến, vạn dưỡng khuất phục, bầy yêu tránh lui. Tô Hòa dùng ánh mắt cực độ nghi hoặc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi làm sao biết Phật môn thần thông cách này không trọng yếu. Lý mộ nhìn xem thân thể càng phát ra hư ảo lâm uyển Hỏi, ta hẳn là như thế nào mới có thể cứu lâm cô nương Tô Hòa thu hồi nghi hoặc Nói ra, Phật môn tu tấm, Phật quang có thể khu dưỡng, cũng có thể độ dưỡng. chỉ cần trong lòng ngươi không có sát niệm liền sẽ không tổn thương đến nàng ngươi thử một lần nữa từ từ dùng phật quang bao khỏa linh thể của nàng lý mộ lần nữa từ trong phật châu dẫn đường ra một đạo pháp lực thấp giọng tụng niệm tâm kinh rất nhanh trên thân liền lần nữa tàn mát ra phật quang hắn thử nghiệm khống chế bọn chúng tâm niệm vừa động liền có một đạo quang mang từ bên ngoài cơ thể phân ra chậm rãi bao khỏa lâm Uyển linh thể Khi Lý Mộ dùng tất cả Phật Quang đem lâm Uyển triệt để bao khỏa lúc Thân thể bỗng nhiên giống như là bị móc giống đồng dạng Mềm nhũn đổ xuống Những Phật Quang này mặc dù là lấy trong Phật Châu pháp lực làm dẫn Nhưng đằng sau tiêu hao Lại là Lý Mộ pháp lực của mình Mà pháp lực của hắn vốn cũng không nhiều Vừa rồi đã lãng phí một lần Tại lâm uyển trên thân dùng lại lần nữa đằng sau. Liền triệt để khô hiệt. Hắn cũng không có ngã trên mặt đất. Mà là ngã xuống trong một lồng ngực mềm mại hương thơm. Tô hòa vìn hắn. Anh cần nói. Ngươi không sao chứ không có việc gì. Chỉ là có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Dù sao cũng là lần thứ nhất cùng nữ dù số không khoảng cách tiếp xúc. Lý mộ muốn đứng lên. Dưới chân nhưng không có mảy may khí lực. Không sao. Tô Hòa mỉm cười nói ra. Ta đã phi nhân loại. Không có nam nữ chi phòng. Đa tả an công lâm uyển thân thể đã triệt để ngưng thực. Nàng quỳ ở trước mặt Lý Mộ. Cảm kích nói. An công ăn cứu mạng. Lâm uyển không thể báo đáp. Không cần cảm ơn. Lý Mộ khoát tay áo. Nói ra. Để lâm cô nương được này oan khuất. cũng là nha môn thất trách, là chúng ta thất trách, đồng thời hắn ở trong lòng thầm than, quả nhiên đạo hạnh càng sâu, thất tình liền càng là cường đại, do oán linh lâm uyển sinh ra đội ơn niềm vui, Do trương vương thì nhiều hơn đâu chỉ gấp 10 lần, tô hóa đã có thể ngưng tụ thành thực thể, chí ít cũng là để tam cảnh tu vi, thất tình lực lượng càng là cường đại, chi tiết như loại tồn tại đảo hạnh cực sâu này thất tình đồng dạng không hiện tại bên ngoài lấy lý mộ đảo hạnh tầm thường căn bản dẫn đường không được lâm uyển loại hình oán linh hẳn là lý mộ cực hạn tô hòa nhìn về phía lâm uyển hỏi ngươi tiếp xuống có tính toán gì lâm uyển cúi đầu xuống nói ra ta muốn tiến về ô đô lý mộ đã biết hắn vị trí thế giới Có thập châu tam đảo. Chính là nhân tộc cùng yêu rượt. Tinh quái cộng đồng tổ cư chỗ. Mà U đô rượt vực. Thì hoàn toàn là rượt vật địa giới. Trừ rượt vật linh thể bên ngoài. Không phải đại thần thông giả không thể tiến vào. Nơi đó quanh năm bị ruột vụ bao phủ. Chỉ có đêm tối. Không có ban ngày. Thích hợp nhất linh thể sinh tồn và tu hành. Tô hòa nhìn xem nàng. ngươi không báo thù lâm uyển lắc đầu nói ra triệu gia đã cùng quận thừa có quan hệ tại bắc quận không người có thể động an Tông đã cứu ta một mạng. ta không có khả năng hại an Tông. lý mộ ánh mắt kiên định chuyện này ta quản định lâm uyển từ bỏ báo thù còn có thể tiến về U Đô, lấy một loại khác hình thái sinh tồn lý mộ ngưng tù không được thất phách Chỉ có một con đường chết, ngay cả cùng nàng cùng nhau làm vượt cơ hội đều không có. Hắn cũng không thể mỗi ngày đều canh giữ ở trên đường đỡ lão thái thái băng qua đường. Cũng không thể trông coi Trương Sơn một người hao lông dê. Quán linh thất tình cường đại dường nào. Đợi đến hắn trợ giúp Lâm Uyển sửa lại án xử sai oan khuất. Có lẽ có thể mượn nhờ nàng. Nhất cử ngưng tổ thành phách thứ nhất. Lần này cơ hội tới không dễ. Hắn nói cái gì cũng không thể từ bỏ. Lâm Uyển không muốn liên lụy hắn, đồng giảng kiên định nói, ta không báo thù. Lý Mộ sắc mặt nghiêm túc, nói ra, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, liền xem như ngươi không báo thù, ta cũng nhất định phải làm cho Triệu Vĩnh đền tội. Lâm Uyển có chút gấp, "An công, ngài vì cái gì?" "Bởi vì ta là bộ khoái." Lý Mộ nhìn xem hai nữ Đại Nghĩa lấm nhiên nói Ta muốn xứng đáng trên người của ta mặc bộ y phục này Ngươi không cần nói thêm nữa Triệu Vĩnh ta mắt định Quận thừa cũng lưu không được hắn an công Lâm uyển quỳ trên mặt đất Im lặng im ếm Chỉ có hai hàng nước mắt dọc theo khuôn mặt chảy xuống Tiêu tán ở trong thiên địa Lý mộ thân thể chấn động Lâm uyển lập tức chuyển vận quá nhiều cảm kích Thân thể của hắn có chút nhìn không được Tô hóa đã bị lý mộ triệt để tin phục. Dùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Cảm khái nói ra. Nếu là thiên hạ quan lại đều có thể như công tử đồng giảng. Thế gian này lại có thể ít hơn bao nhiêu oan hồn lý mộ mặt mò hơi có chút phát sốt. Bởi vì hắn còn lâu mới có được nhìn đại nghĩa nghiêm nghị như vậy. Hắn sở dĩ giúp lâm quyền báo thù, đó là vi công. Cũng là vì tư. Vì trả lâm Uyển một cái công đạo Cũng vì cái mạng nhỏ của mình Tô Hòa Viện Lý Mộ Hỏi Ta có cái gì có thể đến giúp công tử sao Lý Mộ nói Triệu vĩnh hồn thứ hai Trước hết buông tha Nếu không Rất có thể kinh động phía trên Phái ra lời hại hơn cường giả đến làm án này Đến lúc đó Chúng ta cho dù có lý cũng nói không rõ Về phần lâm cô nương Ngươi trước không cần lộ diện. Mấy ngày này tạm thời cùng ở bên người Tô Cô Nương. Đến lúc đó, có lẽ còn muốn ngươi tự mình ra mặt. Tô Hòa nhẹ gật đầu, nói ra toàn bằng công tử an bài. Lâm uyển cũng ngẩng đầu kiên định nói ra, ta đều nghe an công. Lúc này, Tô Hòa lại nghĩ tới một chuyện. Nhìn về phía Lý Mộ. Hỏi, công tử không biết cấm ngôn chi pháp sao Lý Mộ lắc đầu. Các đại tôn vì phòng ngừa đạo thuật có thể là pháp kinh tiết ra ngoài. Cấm ngôn thi pháp cơ hồ là Phật đạo hai nhà bắt buộc thần thông. Chỉ là Lý Thanh không có dạy qua hắn. Lý Mộ cũng không biết đi nơi nào học. Tô Hòa nghĩ nghĩ, nói ra công tử nếu là cần thiếp thân có thể dạy ngươi. Lý Mộ mặc dù áp chủ bài rất nhiều. Nhưng không hiểu cấm ngôn thi pháp. Lo lắng nhất chính là chiêu xấu của mình bị người học được. Nghe vậy trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Vậy liền đa tạ cô nương." Đại Chu Tiên lại không một chương 22 không có lựa chọn nào khác bờ Bích Thủy Loan. Lý Mộ đối với Tô Hòa chắp tay, nói ra: "Đa tạ Tô cô nương truyền pháp." Tô Hòa ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra: "Triệu Vĩnh đền tội đằng sau, công tử có thể lại tới nơi này, thiếp thân còn có một vật tặng cho." Lý mộ nghi ngờ nói, vật gì tô hòa mỉm cười, đến lúc đó liền biết. Hàn chiết tỉnh lại thời điểm, đầu còn đau đến lời hại. Trong đầu còn sót lại cuối cùng tin tức. Là hắn thương nữ dù kia căn cơ. Đang muốn tiêu diệt nàng lúc. Trong hồ lại xuất hiện một tên ruột vật. Đem bọn hắn tất cả mọi người kéo vào trong huyến cảnh. Cuối cùng hắn không có chống cự ở huyến cảnh dù hoạt triệt để trầm luôn mê thất tại trong dục vọng. hắn xung quanh nhìn một chút, phát hiện sắc trời đã sáng rõ. mấy tên bộ khoái ở bên cạnh hắn ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, cũng đều còn có hô hấp. bọn hắn thế mà đều không có chết, chỉ là ngủ mê một đêm, cái này hoàn toàn ra khỏi hàn chiết đoán trước. dù sao, từ tối hôm qua nữ dù kia biểu hiện ra thực lực đến xem, chỉ cần nàng thoáng động sát tâm. Bọn hắn những người này toàn bộ đều phải chết ở chỗ này Suy nghĩ một phen đằng sau Hàn triết liền nghĩ thông suốt bọn hắn vì cái gì nhiều lần thoát chết Sát hại triều đình quan lại Chính là trọng tội Nếu là bọn họ những người này tất cả đều chết ở chỗ này Triều đình nhất định sẽ không bỏ qua Vô cùng có khả năng phái ra trung tam cảnh cường giả Đến lúc đó Cho dù nữ vừa kia đảo hạnh lại sâu Cũng chỉ có một con đường chết. Cho dù nàng đã chết qua một lần. Hắn đứng người lên lúc. Thấy được triệu vĩnh hồn thứ hai. Đem thu hồi đằng sau. Dùng chân đá đá nằm dưới đất tên bộ khoái kia. Nói ra. Chớ ngủ. Đều tỉnh. Tên bộ khoái kia sau khi tỉnh lại. Lại tỉnh lại mặt khác mấy tên đồng liêu. Trương Sơn vừa sờ đúng quần quay đầu đối với Lý Mộ nói. Lý Mộ. Ta đêm qua làm cả đêm mộng, sảng khoái. Mặt khác mấy tên bộ khoái trên mặt cũng lộ ra hồi ý sáng tươi cười. Chỉ có lý tứ dựa lưng vào cây ngồi ở chỗ đó. Góc 45. Đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe đám người nghị luận. Hàn triết cũng sờ lên đúng quần. Trong lòng biết tối hôm qua tại trong huyến cảnh tổn thất không ít tinh nguyên. Không biết bao lâu mới có thể bù lại. Sắc mặt trầm xuống. Hướng mọi người nói. Còn ngẩn người làm gì? Về huyện nha mấy người đi ra rừng. Dọc theo quan đạo về thành thời điểm. Nhìn thấy một đoàn người vội vàng hướng về trên núi đi đến. Những người này nhìn xem đều là phổ thông bách tính thần sắc vội vàng. Lại khó mà che giấu trên mặt vui sướng cùng kích động. Căn cứ nghề nghiệp tố dưỡng. Có bộ khoái ngăn lại một người. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đây là muốn đi nơi nào đi cam tuyển tự A người kia một chỉ sườn núi? Nói ra, các ngươi không biết sao. Đêm qua trong chùa Phật Tổ Hiển Linh, Phật Quang đem bầu trời đều chiếu sáng. Đến nhanh đi bái bai, để Phật Tổ phù hộ ta sang năm sinh con trai. Lý mộ hiện tại đã rõ ràng. Ở thế giới này, Phật môn đảo môn tín ngưỡng khác biệt. hệ thống tu hành khác biệt ảnh hưởng cũng khác biệt đạo môn coi trọng vô vi đạo môn các Tùng phần lớn xây dựng ở linh khí dư thừa tiên sơn đồng phủ cùng tầng dưới chót dân chúng tiếp xúc rất ít chỉ là thỉnh thoảng sẽ phái đệ tử xuống núi lịch lãm hàng yêu trừ ma càng là có không ít thường trú các quận nha môn bởi vậy bị triều đình chỗ tôn phật môn mặc dù coi trọng vô dục Nhưng lại tại dân gian có rất nhiều chùa miếu. Rộng tích khách hành hương. Tại trong dân chúng lực ảnh hưởng. Muốn lớn xa hơn đảo môn. Hàn triết là đảo môn đệ tử. Nhìn thấy những Phật môn tín đồ này như vậy cuồng nhiệt. Trong lòng tất nhiên là không thích. Đợi những người kia sau khi đi. Hư lạnh một tiếng. Nói ra. Một đám ngu dân. Những con lừa chọc kia đoạn tình tuyệt dục. Chính mình cũng không sinh ra đến hài tử. Sao có thể phù hộ bọn hắn? Đầu nhi nói chính là. Ba tên hàn triết thủ hạ bộ khoái liên tục lên tiếng phù hộ. Lý mộ chính mình làm hoa hạ nhi nữ. Tự nhiên càng ra thích nhà mình bản thổ tông giáo. Đương nhiên. Hắn đối với nơi này Phật môn cũng không có cái gì ác cảm. Dù sao Kim Sơn tử huyền độ hòa thượng đã từng đã cứu mệnh của hắn. còn đưa cho hắn pháp bảo phòng thân, hắn không có chán rết hòa thượng lý do. Huống chi Phật môn thần thông song trọng thuộc tính, cũng làm cho lý mộ cực kỳ hâm mộ không thôi. Không biết có thể hay không Phật đạo song tu. Đến lúc đó hắn tay trái đạo môn thủ ấn, tay phải Phật môn pháp quyết, cái gì yêu ruột gặp đều được đi trốn. Chẳng qua trước mắt không có tu hành Phật môn thần thông đường tắt. Lý mộ chỉ có thể đem loại ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Trương Sơn đi tại Lý mộ bên cạnh. Không hiểu hỏi. Ngươi nói nữ dù kia vì cái gì không có hại chúng ta Lý mộ thuận miệng nói. Thế nhưng là có thể sợ nha môn truy cứu đi. Điều này cũng đúng. Trương Sơn nhẹ gật đầu. Nói ra. Nhưng hắn tại sao muốn để cho chúng ta làm như thế mộng đâu. Đêm qua ta dày vò vài chục lần. Hiện tại chân đều là mềm. Nghĩ đến ngày hôm qua huyến cảnh, Lý Mộ ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía Lý Tứ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Tứ là đám người háo sắc nhất kẻ kia. Nhất định là trước hết nhất chịu đựng không được sắc sục rộ hoạt. Sự thật lại là háo sắc nhất Lý Tứ. Tại đối mặt sắc đẹp rộ hoạt lúc. So với bọn hắn tất cả mọi người. Bao quát hàn chiếc loại người tu hành này đều kiên định. Nếu như Lý Mộ không hiểu thanh tâm quyết, hạ chàng không thể so với Trương Sơn bọn hắn tốt hơn chỗ nào. Mà theo Lý Mộ biết, Lý Tứ cho tới bây giờ đều không có tu hành qua. Kể từ đó, đêm qua trong huyến cảnh phát sinh sự tình, liền để hắn chăm mối vẫn không có cách giải. Từ bắt đầu tỉnh lại, Lý Tứ liền không có nói một câu. Lý Mộ đi qua, nghi hoạt hỏi. Hôm qua tại trong huyến cảnh kia Ngươi làm như thế nào lý tứ liếc mắt nhìn hắn Thản nhiên nói Dương khâu huyện thanh lâu Ta so với chính mình nhà còn quen Nhắm mắt lại cũng có thể đi Lão tử cái gì tràng diện chưa thấy qua Cái gì từ thế không có chơi qua Cũng chính là các ngươi những này chưa thấy qua việc đời mới có thể bị dụ hoặc. Lý mộ nhất thời lại không phản bác được Lý tứ lại giống như là nghĩ tới điều gì Trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc Nói ra Không đúng Hôm qua ngươi cũng không có chúng chiêu Ngươi một một đứa con nít Tại dưới loại tràng diện kia Làm sao có thể cầm giữ ở Chẳng lẽ Chẳng lẽ ngươi không được Lý mộ thèn quá hóa giận Hỏi Ngươi cho rằng ngươi không có bị dụ hoạt lý tứ lạnh nhạt nói Sự thật đã chứng minh lý mộ hỏi thanh thanh là ai lý tứ thân thể chấn động sau đó liền cúi đầu xuống rơi vào trầm mặc trương sơn đem lý mộ kéo đến một bên trách cứ đang yên đang lành ngươi xách thanh thanh làm cái gì lý mộ nghi ngờ nói thanh thanh là ai trương sơn kinh ngạc nói ngươi quên rồi lý mộ nói ta hẳn là có nhớ không ta đem ngươi việc kia quên chuyện trương sơn vỗ vỗ đầu Cuối cùng nhớ tới Lý Mộ đã từng mất trí nhớ qua. Lại nói. Tóm lại. Tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt Lý Tứ sách thanh thanh danh tự. Thậm chí liên quan chữ thanh. Mang thanh âm cũng không thể sách. Vậy Lý Thanh đâu ngươi dám ngay trước mặt đầu nhi gọi nàng danh tự không dám. Lý Tứ đi ở phía trước. Trương Sơn cố ý rớt lại phía sau hắn mấy bước. Sau đó mới thở dài. Đối với Lý Mộ nói. Kỳ thật hắn trước kia không phải cái dạng này Trước kia đi ngang qua thanh lâu Hắn cũng sẽ không nhìn nhiều Lý Mộ hỏi Cùng cô nương gọi thanh thanh kia có quan hệ trương sơn nhẹ gật đầu Nói ra Thanh thanh là hắn thanh mai trúc mã vì hôn thê Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lúc còn rất nhỏ liền định ra hôn ước Về sau Về sau Về sau Thanh Thanh đi theo kẻ có tiền chạy Trương Sơn Kinh ngạc nói, Ngươi nghĩ tới a Không phải Lý Mộ nghĩ tới. Mà là thế gian xáo lộ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không có chạy qua một hai cách vì hôn thế. Đã từng ngây thơ thiếu niên Lý Tứ như thế nào lại tính tình đại biến. Trở thành bây giờ bộ dáng Không có người trời sinh liền cặn bã. Mỗi một cách làm tình nam nữ thường thường cũng đã có nhất chuyên tình thời điểm. Mặc dù Lý Tứ đi dạo thanh lâu tựa như là về nhà. Nhưng ở trong mắt Lý Mộ. Hắn yêu nguyên so vì tiền đồ. Liền đem vì hôn thê sát hại triệu vĩnh cao thượng mấy trăm hơn ngàn lần. Nghĩ đến triệu vĩnh, Lý Mộ liền có chút đau đầu. Hắn sở dĩ muốn trợ giúp Lâm uyển Một là thật đáng thương nàng. Hai là vì mình mạng nhỏ. Nói vài lời đại nghĩa lấm nhiên nói đơn giản. Nhưng chuyện này thật làm. Lại hết sức gian nan Nếu như Lâm Uyển chỉ muốn báo thù, Vậy trực tiếp diệt triệu vĩnh hồn thứ hai Triệu vĩnh mặc dù sẽ không chết Nửa đời sau cũng chỉ có thể làm một kẻ ngốc Nhưng hậu quả của việc làm như vậy chính là Nàng cùng Tu Hòa Đều sẽ nhận Triều đình truy nã Sẽ không có kết quả tử tế Thông qua luật pháp đến báo thù, Nhìn qua hợp tình hợp lý nhưng lý mổ làm bộ khoái biết rõ luật pháp của đại chu trên mặt nổi nhìn là bảo vệ kẻ yếu trên thực tế luật pháp có thể trừng phạt cũng chỉ có kẻ yếu đại chu các quận độ cao tự trị một quận trưởng quan đối bản quận bách tính có được quyền sinh sát muốn trừng phạt triệu vĩnh liền không vòng qua được quận thừa loại án này Chỉ sợ ngay cả huyện lệnh đại nhân đều không dám nhận. Hắn tối hôm qua đón lấy là một cái phiền phức ngập trời. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác. Đại chu tiên lại không một chương 23 khó bề phân biệt như thế nào để triệu vĩnh đền tội. Trả lâm huyện công đạo. Còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Lý mộ đi theo hàn chiết bọn người một lần nữa trở lại triệu ra. Triệu thì vợ chồng nghe nói triệu vĩnh hồn đã tìm trở về. Vui mừng quá đỗi. Chỉ tiếc bọn hắn cảm kích là nhằm vào hàn Chiết. Lý mộ không nhìn thấy Cũng dẫn đường không đến tâm tình của bọn hắn Hàn Chiết đứng tại trước mặt hai người Nói ra Lệnh công tử hồn Là bị một cái nữ dụt câu dẫn Nữ dụt kia đêm qua bị ta bị thương căn cơ Hiện tại cũng đã hồn phi phách tán Ta cách này liền đem triệu vĩnh hồn đánh vào thân thể của hắn Hàn chít lật tay một cái. Trên tay liền xuất hiện một cái hồn cầu. Hắn một bàn tay nít một cái pháp ấm. Bờ môi rung động mấy lần. Âm thanh gấp gáp nói. Sảng linh quy vì hồn cầu kia chui vào triệu vĩnh mi tâm, Biến mất không thấy gì nữa. Từ A hồn thứ hai nhập thể. Triệu vĩnh trên mặt ngu dại rất nhanh biến mất. Ngược lại hiện ra hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ. Hai tay lung tung vung vẩy. Hét lớn, đi ra, đi ra, đừng giết ta, đừng giết ta. Hàn chiết một cái thủ đao đem triệu vĩnh chặt choáng, lại tay lấy ra phù triện đưa cho triệu thị vợ chồng. Nói ra, hắn bị kinh sợ dọa, trước hết để cho hắn ngủ một giấc, tấm phù triện này có tính tâm an thần công hiệu. Sau khi tỉnh lại, để hắn tùy thân mang theo, đa tạ hàn tiên sư triệu phúc. Đi chuẩn bị một phần thật dày tả lễ. Đưa cho hàn tiên sư triệu ra sự tình như vậy giải quyết. Hàn triết đi ra triệu phủ lúc. Quay đầu nhìn Lý Mộ một chút. Ánh mắt trong tay hắn trên thanh hồng kiếm dừng lại một cái chớp mắt. Hỏi. Thanh cô nương kiếm. Làm sao lại tải người nơi này Trương Sơn đi lên trước. Giải thích nói ra. Lần trước hắn gặp yêu tà. Đó là đầu nhi để Lý Mộ tạm thời phòng thân. Hàn chiếc không nói gì nữa, lần nữa lườm Lý Mộ một chút quay người rời đi. Trương Sơn giật giật khóe miệng. Nói ra, họ Hàn ra thích đầu nhi. Có thể đầu nhi căn bản không để ý hắn. Lý Mộ ngươi thêm chút sức. Ta cảm thấy ngươi so họ Hàn có hy vọng nhiều. Lý Mộ không có nói tiếp, hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là bảo mệnh nào có tâm tư đi cân nhắc những chuyện này. Coi như thật muốn cân nhắc. Cũng không nhất định chỉ có Lý Thanh một lựa chọn. Mặc dù dung mạo của nàng xinh đẹp. Nhưng sát vách liễu cô nương cũng không kém. Các nàng một người cặp đùi đẹp dài khí chất tiên. Một cách ngực lớn âm thanh ngọt lại có tiền. Thật làm cho Lý Mộ từ đó chọn một. Thật đúng là không tốt quyết định. Lý Thanh là có thực lực. Thời điểm then chốt có thể bảo vệ mình. Nhưng liễu hàm yên thế nhưng là tuyển đưa tới một. Mặc dù nàng lớn hơn mình như vậy hai ba tuổi. Bất quá nữ lớn ba ôm gạt vàng. Lý mộ bỗng nhiên ý thức được mình cả nghĩ quá. Rồi lắc đầu đem những ý nghĩ không thiết thực này thu trừ não hải. Trương Sơn quay đầu nhìn Lý mộ. Hỏi. Ngươi lắc đầu cái gì Lý mộ nghĩ nghĩ? Hỏi Trương Sơn nói. Nếu có hai tên nữ tử để cho ngươi tuyển. Một cái hiểu võ nghệ đạo Pháp. Có thể bảo hộ ngươi Một cách khác rất có tiền Ngươi chọn cách nào Có nhiều tiền nhiều đến ngươi cả một đời cũng xài không hết Trương Sơn chập chập lưới Nói ra nam nhân sao có thể để nữ nhân bảo hộ Ta tuyển có tiền Lý mộ vừa nhìn về phía Lý Tứ Hỏi Ngươi chọn cách nào Lý Tứ nhìn hắn một cái Hỏi ngược lại Ta tại sao muốn tuyển triệu phủ Mấy tên bộ khoái rời đi về sau. Một tên phụ nhân đem nấu xong chén thuốc bưng đến gian phòng. Nói ra. Vĩnh Nhi. Uống thuốc. Đây là an thần dưỡng khí đơn thuốc. Mẹ cố ý cho bên trong tăng thêm lớp đường áo. Ngươi uống lúc còn nóng. Triệu Vĩnh từ trên giường đứng lên hỏi mẹ áp vừa kia đã chết rồi sao nói nói gì vậy. Phụ nhân liếc mắt nhìn hắn, nói ra tuyệt vốn chính là tử vật còn có cái gì có chết hay không? Triệu Vĩnh vội vàng nói. Ta nói là áp dù kia có phải hay không bị đánh hồn phi phách tán? Về sau sẽ không bao giờ lại xuất hiện phụ nhân nhẹ gật đầu. Nói ra, người huyện nha chính là nói như vậy. Triệu Vĩnh lo lắng nói. Có thể vạn nhất nàng không chết. Có thể hay không lại tới tìm ta phụ nhân nhìn xem hắn. Hỏi. Đang yên đang lành. Nữ dù kia vì sao quấn quyết ngươi không buông triệu vĩnh ánh mắt có chút trốn tránh. Nói ra. Mẹ. Ngươi cũng biết. Ta là hỏa hành chi thể. Những yêu dù kia đều muốn hồn phách của ta. Phụ nhân buông xuống chén thuốc. Rủ xuống mí mắt. Thản nhiên nói. uyển Nhi là của ngươi vì hôn thê. ngươi cũng thật hung ác đến quyết tâm triệu vĩnh sắc mặt trắng nhợt, thở sâu đằng sau, lại biến âm trầm, cắn răng nói: ta đây cũng là vì triệu gia phụ nhân trầm mặt một lát, trầm rãi nói ra: mặc dù người huyện nha nói nàng đã triệt để hồn phi phách tán, nhưng để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là phải làm chút an bài, vô luận như thế nào, hôn sự của ngươi cũng không thể ra cái gì sai lầm. Tông tử triệu ra ly hồn một chuyện viên mãn giải quyết triệu ra đối với nha môn vô cùng cảm kích còn chuẩn bị lên một phần thật say tả lễ đương nhiên đều là hàn chiết cùng lý mổ những tiểu bộ khoái này không có quan hệ về phần trong hồ nữ dùng một chuyện hàn chiết nửa chữ chưa nói thứ nhất là đề mất mặt thứ hai nhân dùng tất cả có đạo chỉ cần đối phương không có làm cái gì thương thiên hải lý sự tình huyện nha thái độ đối với bọn họ bình thường là kính nhi viễn chi rất ít đi trêu chọc đi ra triệu ra trương sơn một mặt thấp thỏm đối với lý mộ nói lý mộ huyện nha chuyện bên kia giao cho ngươi ta về nhà trước một chuyến hôm qua một đêm không có trở về nhà ta bà nương khẳng định điên rồi ta phải trở về giải thích lý tứ nói ta cũng có chút sự tình muốn làm đi thôi lý mộ nhẹ gật đầu nhìn xem trương sơn một đường phi nước đại về nhà lý tứ quẹo vào gần nhất thanh lâu một người hướng huyện nha phương hướng đi đến triệu ra bản án kết thúc còn cần hồi nha môn lập hồ sơ ghi chép loại sự tình dườm già này hàn chết đương nhiên sẽ không làm lý mộ trở lại nha môn tìm được tại chỉ phòng ngủ gà ngủ gật lão vương lão vương từ trên mặt bàn đứng lên vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ nói ra ai lý mộ trở về có cần phải tới hai thanh lý mộ khoát tay áo nói ra có thời gian lại nói triệu ra bàn án kết ngươi nhanh lên lập hồ sơ ghi chép một chút làm xong ta còn muốn về nhà ngủ bù đâu Lão Vương ngáp một cái, nói ra, ngươi giúp ta đi hộ phòng điều triệu vĩnh hồ sơ tới. Lý mộ đi trước một chuyến hộ phòng. Điều tới triệu vĩnh hồ sơ. Giao cho Lão Vương. Sau đó đem chuyện phát sinh ngày hôm qua bản tóm tắt một lần. Đương nhiên. Liên quan tới hàn triết bọn hắn té xỉu chuyện sau đó. Hắn lựa chọn dấu riêng. Lão Vương ghi chép thời điểm. Sách sách miệng. Nói ra. Cái này triệu vĩnh. Có chút ý tứ a Khó trách bị ruột vật câu hồn. Lý mộ sườn sốt một chút. Hỏi. Có ý tứ gì lão vương chỉ vào triệu vĩnh ngày sinh tháng đẻ. Nói ra. Triệu vĩnh năm bính ngọ xuất sinh. Trong bát tự. Ngũ hành thiếu tứ hành. Hỏa hành độc đại. Mặc dù có chút thiếu hụt. Nhưng cũng là khó được hỏa hành chi thể. Nếu là tu hành. So với thường nhân Nhất định làm ít công to Mà hồn phách của hắn Đối với yêu dù cũng là vật đại bổ Chỉ tiếc trước kia không có người dẫn đảo hắn bước vào tu hành Hỏa hành chi thể vật đại bổ Lý mộ mày nhăn lại Vốn trong lòng đã nhận định suy nghĩ lại có chút dao động Đến cùng là lâm Uyển cùng tô hóa đang nói láo Hay là triệu vĩnh ngũ hành chi thể chỉ là trùng hợp vụ án này Trong lòng hắn, bắt đầu biến khó bề phân biệt đứng lên. Mặc dù cùng Tô Hòa cùng Lâm uyển nhận biết thời gian không dài. Nhưng nếu là các nàng nói láo, vì sao Lâm uyển sẽ ngăn cản Lý Mộ điều tra Triệu Vĩnh? Cũng không có ngay đầu tiên nuốt mất Triệu Vĩnh hồn phách trực giác nói cho hắn biết. Các nàng không có nói láo. Đương nhiên chỉ dựa vào các nàng lời nói của một bên, Lý Mộ cũng không thể nhận định Triệu Vĩnh có tội. Hết thầy đều muốn chờ hắn tự mình điều tra qua về sau, mới có thể làm quyết định. Hiệp trợ Lão Vương làm xong ghi chép, Lý mộ liền rời đi huyện nha Một đường đi trở về nhà. Sắp đi đến cửa nhà lúc. Nhìn thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ. Ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang ngủ gật. Bên cạnh để đó Lý mộ đã hết sức quen thuộc hộp cơm. Đại chu tiên lại không một chương 24 phó thác không biết là xuất phát từ ái náy hay là đáng thương Mỗi sáng sớm để tiểu nha hoàn đến đưa điểm tâm Đác là liếu hàm yên mỗi ngày thông lệ công sự một trong Nghe được bên cạnh truyền đến bước chân Thiếu nữ đứng người lên Rủi rủi con mắt Kinh hỉ nói Lý công tử Ngươi trở về Lý mộ cầm lên trên bậc thang hộp cơm, hỏi điểm tâm lại mua nhiều tiểu nha hoàn ngốc manh nhẹ gật đầu. Lý mộ cười cười, nói ra tiến đến cùng một chỗ ăn đi. Lý mộ đã thành thói quen mỗi ngày cùng nàng cùng một chỗ ăn điểm tâm. Đã ăn xong một lồng bánh bao. Một bát cháo. Hắn đã bày phần đã no đầy đủ. Nhìn vẫn chưa thỏa mãn tiểu nha hoàn. Hỏi. Chưa ăn no vãn vãn vuốt vuốt bụng. Khẽ lắc đầu. tiểu nha hoàn lượng cơm ăn so với chính mình còn lớn hơn. đây là lý mộ đã sớm ý thức được sự tình. hắn thu thập xong hộp cơm, lắc đầu đi vào phòng bếp. năm tiền mỡ heo, một muôi dì dầu, một muôi muối tinh, một muôi hành thái. gia nhập nóng hổi nước sôi, nước mở mì sợi, đun sôi vứt ra, để vào trong bát. trong chén lại nằm một cái trứng trần nước sôi. Một bát đơn giản mì dương xuân liền làm xong. Lý mộ đem mì bưng đến bên ngoài đặt ở trước mặt của nàng, nói ra ăn đi. Nhìn xem nàng một tô mì vào trong bụng. Lại đem đáy chén canh uống sạc sành xanh. Còn chưa đã ngứa liếm môi một cái. Lý mộ thậm chí đang nghĩ. Có nên hay không nói cho liễu hàm yên. Để nàng về sau đừng lại đưa điểm tâm đến đây. Bữa sáng sự tình. Lúc đầu hắn đi trên đường, vài văn tiền mua mấy cái bánh bao liền có thể giải quyết, bây giờ lại muốn đích thân xuống bếp, không phải dừng vào một bát mì Dương Xuân, chính là dừng vào một bát cơm trứng chiên. Phải biết trứng gà cũng không tiện nghi, là Lý Mộ thật vất vả quyết định cho mình bổ sung dinh dưỡng. Tiểu Nha hoàn ăn sạch sẽ lau miệng, cầm lên hộp cơm, nói ra, "Lý công tử, ta trở về." Đi thôi đi thôi. Lý mộ phất phất tay Chờ nàng rời đi về sau Đóng lại cửa viện Chuẩn bị đi trở về ngủ bù Hôm qua trương sơn bọn hắn Ngược lại là thanh nhàn Lý mộ lại bận rộn hơn phân nửa đêm Vì cứu lâm Uyển Thân thể tiêu hao nghiêm trọng Cũng không biết bao lâu Mới có thể bù lại Một bên khác sân nhỏ Liễu hàm yên nhìn xem Tiểu Nha hoàn khóe miệng lưu lại mỡ đông Tại trên trán nàng điểm một cái nói ra nói bao nhiêu lần đưa xong cơm liền trở lại đừng luôn luôn tại người ta nơi đó ăn nhờ ở đậu tiểu nha hoàn cúi đầu nhỏ giọng nói lý công tử nấu mì ăn rất ngon đấy liễu hàm yên chỉ tiếc xèn sắt không thành thép nói ngươi trừ ăn ra còn biết cái gì thiếu nữ nhìn lấy mình mũi chân nắm vuốt góc áo không nói một lời liễu hàm yên nhìn xem nàng bộ dáng này Trong lòng lớn hơn nữa cũng hết giận. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi cũng không thể mỗi ngày đều ăn người khác a? Người ta một tháng bổng lục cũng không nhiều. Tất cả đều bị ngươi ăn. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ta đem ta tích lũy bạc cho hắn. Liễu Hàm Yên nói. Đây không phải là ngươi cho ngươi tích lũy đồ cưới sao thiếu nữ thấp giọng nói. Đồ cưới về sau có thể lại tích lũy. Được rồi được rồi tính ngươi thắng Liễu hàm yên bất đắc dĩ thở dài Quay người đi ra tòa nhà Gõ sát vách cửa viện Lý mộ vừa mới nằm ngủ Liền nghe ra đến bên ngoài tiếng đập cửa Những ngày này Hắn đã hấp thu không ít tâm tình vui sướng Linh giác so với người bình thường cao hơn không ít Đợi đến phách thứ nhất triệt để ngưng tụ thành Ngũ giác không biết sẽ nhảy cảm thành cây dạng gì Hắn xuống giường Xuyên qua sân nhỏ, mở ra cửa viện, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào liễu hàm yên lúc, kinh ngạc nói. Liễu cô nương, có chuyện gì sao liễu hàm yên nhìn xem lý mộ suy yếu dáng vẻ, trong lòng lại nhiều mấy phần đồng tình. Sau đó có chút ngượng ngùng nói ra, có kiện sự tình, muốn nhờ lý công tử, chuyện gì lý mộ lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn đang lo không có cơ hội báo đáp nàng chiếu cố cơ hội Nàng xin nhờ chính là thời điểm Liễu hàm yên nói ra Là như vậy Ta ban ngày phải bận rộn cửa hàng sự tình Vãn vãn ở nhà một mình Chính nàng không biết xuống bếp Có thể hay không để cho nàng tại ngươi nơi này ăn cơm Ta có thể trả cho ngươi bạc Lý mộ còn tưởng rằng là sự tình gì Nghe vậy không hề nghĩ ngợi nói ra Bạc cũng không cần. Ta về sau sẽ thêm làm một cái. Mấy người đồ ăn. Không nên không nên. Liễu hàm yên thái độ rất kiên quyết. Nói ra. Vãn vãn một người có thể ăn rất nhiều thứ. Ta mỗi tháng cho ngươi mời lượng bạc. Coi như là tiền cơm của nàng. Cuộc sống của người có tiền lý mộ quả nhiên trải nghiệm không đến. Hắn mỗi tháng mới kiếm lời 500 văn. Một văn tiền đều muốn tiết. kiểm lấy tiêu, các nàng một tháng tiền cơm chính là mười lượng, mười lăm, mười sáu tuổi thiếu nữ liền xem như lại có thể ăn, một tháng cũng ăn không được mười lượng bạc. Cái này hiển nhiên lại là liễu hàm yên tại thương hại hắn, biết đến cho là nàng là tại đáng thương chính mình, không biết còn tưởng rằng lý mộ bị nàng bao nuôi. Lý mộ tuy nghèo, nhưng là nghèo có tôn nghiêm, hắn cự tuyệt liễu hàm yên mười lượng bạc đề nghị. Nói ra, một lượng bạc là đủ rồi. Nếu như xài không hết mà nói, ta lại trả lại cho ngươi. Hắn cũng không có trang hào phóng toàn bộ cự tuyệt. vẫn vãn lượng cơm ăn lớn bao nhiêu. Lý mộ so với ai khác đều rõ ràng. Lấy hắn 500 văn một tháng bổng lục. Thật đúng là nuôi không nổi nàng. Liễu Hàm Yên cảm kích nói tạ ơn Lý công tử. Nếu như không đủ, ngươi lại mở miệng chính là... Lưu vãn vãn ở chỗ này ăn cơm Bất quá là thêm một đôi đũa sự tình Lại nói liếu hàm yên cũng không muốn bạc chơi Lý mộ cũng là không tổn thất cái gì Toàn bộ làm như báo đáp ăn tình của nàng Đưa tiến liếu hàm yên Lý mộ một lần nữa đóng lại cửa viện Trở lại trong phòng Còn không có nằm xuống Bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng đập cửa Lý mộ mở ra cửa viện Nghi ngờ nói, liễu cô nương, còn có chuyện gì sao Trương Sơn đứng ở ngoài cửa? Kinh ngạc hỏi, cái gì liễu cô nương không có gì? Một cây hàng xóm, Lý Mộ giải thích một câu. Ánh mắt nhìn về phía Trương Sơn lúc, đầu tiên là xứng sờ. Sau đó liền kinh ngạc nói, mặt ngươi thế nào bất quá là gần nửa canh giờ không gặp. Trương Sơn mặt, so vừa rồi dòng giã lớn hơn một vòng. Trên gò má trái còn có mấy đạo vết máu. Nhìn qua thây thảm không gì sánh được. Đừng nói nữa. Nói đến đây sự tình. Trương Sơn liền không hỏi tới nữa liếu hàm yên sự tình. Thở dài. Nói ra. Ta đêm qua không phải không về nhà sao. Sáng sớm lúc trở về. Nhà ta bà nương hỏi. Ta đã nói chuyện tối ngày hôm qua. Nói chúng ta mấy cách gặp yêu tà Chúng yêu Pháp. đắp hôn mị, trong núi qua một đêm, sáng sớm mới tỉnh lại. Lý Mộ hỏi, nàng không tin Trương Sơn nói, nàng để cho ta chứng minh. Lý Mộ nói, chứng minh như thế nào Trương Sơn giận dữ nói, nàng để cho ta chứng minh ta đêm qua không phải cùng Lý Tứ đi thanh lâu lêu lồng Lý Mộ dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Trương Sơn. Hắn rốt cuộc minh bạc Trương Sơn trên mặt huyết ấm là thế nào tới. Đêm qua hắn trầm luôn tại trong huyến cảnh. Cùng mười cách tưởng tượng ra được tiểu tỷ tỷ chơi nhiều người vận động. Tổn thất đại lượng tinh nguyên. Trong một tháng này, một giọt cũng đừng nghĩ gạt ra. Trương Sơn nhìn xem Lý Mộ. Mong đợi nói. Ngươi phải cùng ta đi nhà ta một chuyến. Hiện tại chỉ có ngươi có thể chứng minh trong sạch của ta. Lý Mộ vốn là muốn ngủ bù, bất đắc dĩ chỉ có thể cải biến kế hoạch. Vô luận như thế nào Một bộ chi ăn không thể quên Lý mộ cũng đồng dạng không thể nào quên Tại hắn nghèo khổ nhất Thất vọng nhất thời điểm Là Trương Sơn Lý Tứ cho hắn Mượn tiền đầu ngày Hắn đóng lại cửa viện Bất đắc dĩ nói đi thôi Một khắc đồng hồ đằng sau Trong huyện thành một tòa phổ thông trạch viện Lý mộ nhìn xem trong viện phủ nhân Giải thích nói Tẩu tử lần này thật là oan uổng hắn Hôm qua chúng ta mấy cách ra ngoài tra án. Gặp lợi hại dưỡng vật. Chúng dưỡng thuật. Thật vất vả mới nhặt về tính mệnh. Hắn làm sao có thể lại đi thanh lâu lêu lồng phụ nhân hiển nhiên tương đối tin tưởng Lý Mộ nói lời. Nhưng vẫn là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Trương Sơn. Hỏi. Vậy ngươi phía dưới là chuyện gì xảy ra Lý Mộ ho nhẹ một tiếng. Giải thích nói. Hắn bị nữ dù kia hút khô dương khí. Trong một tháng này Cũng không thể lại đi phu thê chi sự Mắt thấy phụ nhân sắc mặt hòa hoãn Trương Sơn thở phào một hơi Nói ra Ta nói bao nhiêu lần Nói ta không có cùng Lý Tứ lêu lồng Ngươi còn không tin Phụ nhân chừng mắt liếc hắn một cái Hung ác nói Lý Tứ không phải cái thứ tốt Nhìn xem người ta lý mộ Đồng dạng là họ lý Trinh lệch này làm sao lớn như vậy? Ngươi về sau cho ta cách Lý Tứ xa một chút. Giải quyết Trương Sơn phiền phức. Lý mộ dự định ra khỏi thành điều tra lâm uyển sự tình. Vừa mới đi tới cửa. Lại bị Trương Sơn kéo lại cánh tay. Trương Sơn nhìn xem hắn khẩn Trương hỏi. Ngươi đi nơi nào Lý mộ nói có cách bản án muốn cha? Trương Sơn vội vàng nói ta và ngươi cùng đi. Lý mộ lắc đầu nói, ngươi hay là hảo hảo ở tại nhà tính dưỡng đi. Lâm Uyển bản án. Liên lụy đến triệu gia. Liên lụy đến quận thừa. Lý mộ sở dĩ điều tra. Không chỉ là vì quán triệt trong lòng chính nghĩa. Càng là vì hắn thân gia tính mệnh. Trương Sơn thì không có bất kỳ cái gì nhận liên lụy lý do. Trương Sơn cắn răng, Hạ giọng nói ra. Ngươi không biết. Việc này còn chưa kết thúc. Ngươi vừa đi. Nàng một hồi lại muốn ta chứng minh. Ta thật chứng minh không được. Một giọt đều chứng minh không được. Lý mộ bất đắc dĩ mở miệng. Ta thật sự có vô án muốn cha. Trương Sơn Kiên định nói. Ta và ngươi cùng đi. Vô án này rất nguy hiểm. Ngươi đi theo ta rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Lý mộ chăm chú nhìn hắn. Nói ra. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất. Để ở nhà cùng ngươi nương tử hào hào giải thích. Thứ hai. Thứ hai. Ta tuyển thứ hai lý mộ vừa dứt lời. Trương Sơn liền lập tức mở miệng. Chém đinh chặt sắt. Không chút do dự. Đại chu tiên lại không một trương 25 ám tra trương 25. án tra sau nửa canh giờ. Dương khâu huyện bên ngoài một chỗ thôn xóm. lý mộ cuối cùng vẫn không thể ngăn lại trương sơn chỉ có thể để hắn cùng một chỗ theo tới trương sơn đứng tại cửa thôn nhìn xem lý mộ kinh ngạc nói đây cũng không phải là ngươi khu hoàn hạt, ngươi tới nơi này ra vụ án gì lý mộ không có trả lời ngay ánh mắt nhìn về phía cửa thôn một tòa lùi bại trại viện lâm uyển khi còn sống liền ở chỗ này hơn 10 năm trước Lâm gia cùng triệu gia đều là bản địa phú hộ Hai người hôn ước Cũng là khi đó quyết định Sau đó lâm gia sinh ý thất bại Dần dần suy tàn Triệu gia sinh ý lại làm được phong sinh thủy khởi Gia nghiệp làm lớn ra mười mấy lần Tại toàn bộ dương khâu huyện Cũng coi là cao môn đại hộ Trương Sơn đứng tại Lý Mộ bên cạnh Còn tại Lầm bẩm Kỳ quái Ngươi nói muốn tra án, lại không mặc công phục, cũng không để cho ta mặc. Còn nói vụ án này rất nguy hiểm. Nơi này có nguy hiểm gì? Lý mộ cũng không có cho Trương Sơn giải thích quá nhiều. Chỉ là nói, ngươi cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi. Đi theo bên cạnh ta liền tốt. Tốt à tốt à, hôm nay ngươi đã cứu ta, ngươi nói tính. Trương Sơn nhúng vai quả nhiên không nói thêm gì nữa. Lý mộ đi đến chỗ kia lùi bại trạc viện trước. Sân nhỏ bị một vòng hàng rào vây quanh. Trong viện đã sinh cỏ dại. Cửa viện cũng tới một thanh khóa. Hiển nhiên đã thật lâu không có người đã tới. Kẹp kẹp. Đang lúc Lý mộ định tìm người hỏi thăm lúc. Sát vách cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một lão giả đi đến trong viện. nhìn thấy bên ngoài đứng hai tên người xa lạ nghi ngờ nói các ngươi là ai tới làm gì lý mộ đi lên trước cười nói lão nhân ra ta là lâm uyển bà con xa họ hàng xin hỏi lâm uyển biểu muội phải ở nơi này không ngươi là uyển uyển thân thích à lão nhân nghe vậy sắc mặt hòa hoãn rất nhiều nhưng lại thở dài nói ra hai tháng trước Uyển Uyển đã không thấy tâm hơi, Triệu gia về sau cũng tới đi tìm, đến bây giờ cũng không có tìm tới, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Lý Mộ làm ra một bộ bộ dáng giật mình, hỏi biểu muội mất tích lão nhân đáng tiếc nói, nếu như Uyển Uyển vẫn còn, lập tức liền phải gả tới Triệu gia, đến Triệu gia a, nửa đời sau đều là hưởng phúc, đáng tiếc, đáng tiếc. Cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Còn sống hay không. Lý mộ không cần hỏi lại xuống dưới. Hắn đã biết hắn muốn biết. Lâm ra cùng triệu ra thật có hôn ước. Đến bây giờ. Hắn từ lão giả này trong miệng nghe được. Cùng Lâm Uyển nói. Tất cả đều ăn khớp. Nói cách khác triệu vĩnh vì trèo lên quận thừa cây to này. Sát hại vì hôn thê một chuyện tám chín phần 10 là thật. lý mộ cũng không có ở chỗ này ở lâu cùng lão giả cáo biệt rời khỏi nơi này dưới mắt khó khăn nhất là như thế nào trả lâm uyển một cái công đạo để nàng lấy ruột hồn chi thân đi nha môn giải oan tự nhiên là không được không nói án này nha môn có dám hay không tiếp coi như tiếp nhận hiện lên bẩm đến phía trên xác suất lớn hay là sẽ bị đè xuống chỉ cần quận thừa nguyện ý che chở triệu gia tại bắc quận triệu gia liền không người có thể động dưới mắt lý mộ còn không có nghĩ đến thích hợp biện pháp giải quyết lý mộ chỉ lo trầm tư đi đường trương sơn đi theo phía sau hắn rốt cục nhìn không được hỏi lý mộ ngươi chừng nào thì có cách biểu muội trước kia làm sao chưa nghe nói qua lý mộ thuận miệng nói mới vừa biết trương sơn lập tức hứng thú Dung mạo xinh đẹp sao vẫn được So đầu nhi đâu không sánh bằng Không sai biệt lắm là được rồi Đầu nhi mặc dù dung mạo xinh đẹp Nhưng là người ta một lòng chỉ là tu hành Cùng ngươi không phải người một đường Ngươi cũng không thể luôn muốn đầu nhi Cuối cùng giống lý tứ như thế thương tâm khổ sở Hai người có một câu không có một câu nói chuyện phiếm lúc Lâm gia thôn một tên người thấp nhỏ nam tử đứng tại lâm uyển nơi ở cũ trước hỏi cách đó không xa lão giả nói lão nhân ra lâm uyển cô nương có ở nhà không lão nhân gãi đầu một cái nói ra hôm nay làm sao nhiều người như vậy tìm đến uyển uyển nam tử lùng kia lông mày nhíu lại hỏi còn có người đi tìm nàng sao lão giả gật đầu nói vừa rồi liền có hai cái nói là uyển uyển họ hàng Vừa đi Người lùm trên mặt tươi cười Nói ra Chúng ta vốn là cùng nhau Hai ngày trước không cẩn thận đi rời ra Bọn hắn vừa rồi đi hướng nào lão giả chỉ vào bên trái một con đường Nói ra liền phương hướng này Vừa đi không lâu Người bây giờ đuổi mà nói Hẳn là còn có thể đuổi kịp Đa tả lão nhân ra nam tử lùn đối với hắn cười cười quay người hướng hắn chỉ phương hướng đuổi theo lão giả nhìn xem thân ảnh của hắn phút chốc biến mất lẩm bẩm nói chân nhìn xem rất ngắn chạy làm sao nhanh như vậy trên đường về huyện thành trương sơn rốt cuộc nhẫn lại không nổi nghi ngờ trong lòng hỏi lý mộ nói ngươi rốt cuộc muốn cha vụ án gì như là đã không thể gạt được trương sơn lý mộ dứt khoát nói ra lâm uyển mất tích án Ngươi làm sao bỗng nhiên muốn tra cách này trương sơn hay là nghi hoặc không hiểu Nơi này không phải ngươi khu quản hạt Phát sinh bản án cũng không thuộc sự quản lý của ngươi Mà lại loại án mất tích này Hàng năm có rất nhiều Đại bộ phận đều cùng yêu tà ruột vật có quan hệ Đầu nhi bây giờ không có ở đây Chúng ta muốn làm sao cha không nhất định cùng yêu ruột có quan hệ Lý mộ hỏi Còn nhớ rõ vừa rồi lão đầu kia nói cái gì sao nói cái gì Lâm uyển cùng Triệu Vĩnh có việc hôn nhân. Có việc hôn nhân thế nào? Trương Sơn mờ mịt hỏi một câu. Sau đó tựa như là ý thức được cái gì. Vội vàng nói. Chờ một chút. Triệu Vĩnh. Cách nào Triệu Vĩnh Lý Mộ nói. ngươi vừa mới thấy qua cái kia Triệu Vĩnh. Trương Sơn ngạc nhiên nói. hắn không phải sắp cùng quận thừa nữ nhi kết thân sao lý mộ gật gật đầu nói ra đúng thế đến cùng là bộ khoái thường thấy lòng người trương sơn rất nhanh liền ý thức đến cái gì lẩm bẩm nói lâm uyển vừa mới mất tích triệu vĩnh liền cùng quận thừa nữ nhi kết thân chẳng lẽ lâm uyển biến mất là triệu ra làm lý mộ nhẹ gật đầu nói ra Ta cũng là như thế hoài nghi. Trương Sơn nghĩ nghĩ. Biểu lộ bỗng nhiên biến nghiêm nhị. Nói ra. Ngươi nên không phải là muốn quản chuyện này đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chúng ta chỉ là nho nhỏ bộ khoái. Quản một chút trộm gà bắt chó lông gà vỏ tỏi sự tình. Coi như xứng đáng bộ quần áo này. Vô án này. Không phải chúng ta có thể quản. Đừng nói chúng ta. Huyện lệnh đại nhân cũng không dám quản. Nếu như có thể an an ổn ổn ngồi tại huyện nha không lý tưởng. Lý mộ cũng không nguyện ý dùng chén cơm của mình thậm chí là sinh mệnh đi mạo hiểm. chi tiết, Trả lâm uyển công đạo. Không chỉ có việc quan hệ lý mộ trong lòng khảm. Còn liên quan đến hắn khảm trong số mệnh. Lâm uyển là hắn ngưng tổ phách thứ nhất mấu chốt. Một cái oán linh cảm xúc chi lực. Bù đắp được Lý Mộ đỡ mấy trăm hơn ngàn cách Lão Thái Thái. Thời gian đối với Lý Mộ tới nói chính là sinh mệnh. Hắn không thể đem phần lớn thời gian lãng phí đỡ Lão Thái Thái băng qua đường phía trên. Án này hung hiểm dị thường, Lý Mộ không muốn liên lụy bất cứ người nào. Hắn nhìn xem Trương Sơn, lắc đầu nói, ngươi trở về đi, đừng lại nhục tay chuyện này. Trương Sơn giật mình nói, ngươi thật muốn xen vào không phải không thể can thiệp. Trương Sơn nhìn hắn hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, có đôi khi ta thật hoài nghi, ngươi có còn hay không là ta biết cái kia lý mộ. Giống như từ lần trước chết qua một lần đằng sau, ngươi liền thay đổi rất nhiều. Trước kia ngươi nhát gan nhất, mặc kệ gặp được vụ án gì, đều là có thể tránh liền tránh. Xưa nay sẽ không chủ động đi trêu chọc những thứ này. Lý mộ nói cũng là bởi vì chết qua một lần ta mới hiểu được đến cùng hẳn là như thế nào còn sống. Hắn thoải âm rơi xuống, một đạo thâm trầm thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Như là đã chết qua một lần. Vì cái gì còn không chân quý tính mệnh. Nhất định phải dây vào các ngươi không đụng được đồ vật đại chu tiên lại không một chương 26 lần đầu đấu pháp sau lưng đột ngột truyền đến thanh âm. Lý mộ bỗng nhiên xoay người. Nhìn thấy một tên dáng người thấp bé. Hình dạng cực xấu nam tử. Đứng tại phía sau bọn họ cách đó không xa. Đang dùng che lấp ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Hắn cảm thấy giật mình. Lấy hắn bây giờ linh giác. Đúng là không biết người này là khi nào đến gần. Có thể thấy được đối phương nhất định là ẩm nặng khí tức người trong tu hành. Pháp lực so lý mộ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà căn cứ hắn lời nói vừa rồi. Lý mộ cũng trong nháy mắt liền đoán được thân phận của hắn. Nghĩ không ra triệu gia vậy mà cẩn thận đến tận đây. Nhanh như vậy liền làm ra hành động. Vì che giấu lâm uyển một chuyện. Vậy mà mời tới người trong tu hành. Trương Sơn sắc mặt cảnh giác hỏi ngươi là ai là người triệu gia phái. Người lùn xuất hiện đằng sau. Lý mộ liền biết chuyện hôm nay. Không cách nào lành. Hắn yên lặng rút ra trong tay thanh hồng kiếm. Đứng tại trương sơn trước người. Nói ra. ngươi đi trước. Hồi nha môn tìm người. Đối mặt người lùn này. Lý mộ mình ngược lại là không sợ. Trong ba ngày kia. Hắn suy nghĩ ra không ít thứ. Trước mắt người lùn mang đến cho hắn một cảm giác. Cũng liền cùng hàn chiết không sai biệt lắm thực lực. so Lý Thanh phải yếu hơn một chút. Hắn có pháp khí nơi tay Còn có mấy chiêu ác đáy hòm bí pháp Chỉ cần không gặp được trung tam cảnh cao thủ Coi như làm không được xét định Cũng có thể tự vệ Nghe Lý Mộ lời nói Trương Sơn không do dự xoay người chạy Lưu tại nơi này Sẽ chỉ trở thành Lý Mộ liên lụy Làm nhiều năm bộ khoái Nhiều lần thân hãm hiểm cảnh Hắn biết rõ lúc này phải làm gì Chạy Các ngươi có thể chạy đi nơi đâu người lùn thân thể nhoáng một cái. Liền xuất hiện tại Trương Sơn trước người. Ngăn cản đường đi của hắn. Trương Sơn tránh không kịp. Người lùn khoát tay. Một đạo phù triện màu vàng đánh ra. Dán tại ngực Trương Sơn. Sau đó. Hắn liền cảm giác nâng lên một chân nặng tựa vạn cân. Thân thể tựa hồ bị thứ gì cầm cố lại. Cả ngón tay đầu cũng không thể động. Không chỉ có như vậy, hắn thì giác, thính giác giống như hồ bị phong bế, trước mắt đen kịt một màu, trong tai nghe không được bất kỳ thanh âm gì, người lùn lập lại chiêu cũ, lại hướng Lý Mộ ném ra một trang giấy phù. Phù triện kia tốc độ cực nhanh, bất quá Lý Mộ sớm có phòng bị, trong tay thanh hồng kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền đem phù lục kia trên không trung chém làm hai đoạn. tuy nói hắn đảo hạnh không cao nhưng ở triệt để quen thuộc bộ thân thể này đằng sau làm bộ khoái cơ bản thân thủ vẫn còn ở đó một kích không trúng người lùn kia cũng không có tức giận mà là dừng ở nguyên địa dùng ánh mắt tham lam nhìn xem lý mộ trong tay thanh hồng nhìn không được liếm môi một cái nói ra nhĩ không ra ngươi một cái tiểu lại trong tay lại có như thế pháp khí Cuộc mua bán này kiếm lời lớn Lý mộ cũng không mở miệng Nắm chặt trong tay thanh hồng kiếm Lực chú ý tất cả người lùn này trên thân Từ hắn phương thức chiến đấu đến xem Người lùn này cũng hẳn là tu đạo Đạo môn pháp thuật thần thông đủ loại Phù lục càng là diệu dụng vô tận Không cẩn thận liền xe trúng chiêu của hắn Nhất định phải vạn phần cẩn thận Người lùn gặp lý mộ trong tay pháp khí lợi hại cũng không có buông lòng cảnh giác cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Tu đạo không đến trung tam cảnh. Không có tu luyện ra nguyên thần. liền có bị phàm nhân giết chết khả năng. Nếu như bị thanh kiếm kia chọc lấy chặt. Hắn hôm nay sợ rằng liền phải thiếu cánh tay chân gãy. Người lùn ánh mắt nhìn chằm chầm lý mộ. Bỗng nhiên từ bên hông trong một bao vải móc ra một thanh trang giấy màu đen. Hướng lý mộ trên thân dương tới. Nhìn chăm chú nhìn lên. Mới phát hiện những này tất cả đều là người giấy màu đen. Người giấy trên thân hắc vụ quấn. Lại tản mát ra sâm sâm vượt khí. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong nháy mắt liền đem lý mộ vây quanh. Ta tu lý mộ trong lòng cảnh giác. Người lùn này thủ đoạn. Hiển nhiên không phải đạo môn chính tông. Mặc dù không biết những người giấy này lời hại. Nhưng nhất định không thể để cho bọn chúng cẩn thân. Lý mộ gặp qua huyền độ hòa thượng xuất thủ. Trong lòng biết đối phó loại dự thuật mánh khói này. Không có so Phật môn thần thông thích hợp hơn. Môi hắn khẽ nhúc nhích. Dùng cấm môn thần thông tụng niệm tâm kinh. Trên thân lập tức tản mát ra kim quang. Những người giấy kia chạm đến kim quang. Hắc vụ quay cuồng sôi trào. Đúng là từng cách tự đốt đứng lên. Trong lúc thoáng qua, liền tất cả đều biến thành cho tàn. Phật quang nhìn thấy lý mộ trên người kim quang. Người lùn kia lui về phía sau mấy bước. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bật thốt lên. Ngươi lại có thể biết những con lửa chọc kia chiêu số hắn mặc dù xem thường những đầu chọc kia. Nhưng cũng không thể phủ nhận. Phật môn thần thông. Đối với yêu dù cùng bọn hắn những tà tu này. Có tự nhiên tác dụng khắc chế. Hắn không nghĩ tới. Trước mắt tiểu lại. Vậy mà biết Phật môn thần thông. Cứ như vậy. Hắn đại bộ phận rủi vực thủ đoạn. Liền cũng không dùng tới. Nguyên lai tưởng rằng đối phó chỉ là hai tên tiểu lại. Lại không nghĩ rằng trong đó có một cách không tốt đối phó. Người lùn nhìn xem lý mộ. Trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia tàn nhẫn. Hai tay nhanh chóng vết ấm. Trong miệng thấp dòng tụng niệm. Lý mộ ngầm trộm nghe đến Hắn đọc là Thiên ảnh thần chỉ Huyết sát tinh quân Huyết nhận tinh quân Huyết độc tinh quân Huyết kiểm tinh quân Tứ tinh sáng lớn nhập nguyệt trường minh Trên mặt hắn biểu lộ có chút kinh ngạc Chú ngữ này Lý mộ cũng không lạ lắm Đây là đạo môn huyết sát chú Là ghi chép tại trên bản nhập môn thư tịch kia một cái pháp thuật thuật này uy lực cực mạnh, thi triển xong đằng sau, có thể khiến thủ thuật giả toàn thân huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, bị mất mạng tại chỗ. Nó mặc dù là đạo môn pháp thuật, lại uy lực cực lớn, nhưng bởi vì quá mức áp độc, một mực bị đạo môn chính tông chỗ vứt bỏ, cũng chỉ có những tà tu cấp thấp kia mới có thể tu tập, sở dĩ chỉ có cấp thấp tà tu mới có thể tu luyện. Là bởi vì thuật này chú ngữ thật dài Bình thường thần thông pháp thuật Chỉ có vài câu chú ngữ Đạo thuật chân ngôn càng là ngắn gọn đến mấy chữ Huyết sát chú chú ngữ lại có mười mấy câu Hơn 300 chữ Căn bản không thể dùng để cung cấp bậc chính diện đấu pháp Bình thường tình huống nghĩ Chú này đồng dạng chỉ dùng tại có chuẩn bị đánh lén Có thể là công kích thực lực thua xa tự thân hạng người Rất hiển nhiên, người lùn này vẫn là không có đem lý mộ để vào mắt. Hoặc là nói, hắn cũng không cho là lý mộ có được giết chết hắn thực lực. Lý mộ không nhanh không chậm đem thanh hồng kiếm thu về, đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn người lùn này niệm chú. Huyết sát chú chú ngữ hơn 300 cái chữ. Một hơi căn bản niệm không hết. Người lùn này hôm nay có thể sử dụng 300 cái chữ chú ngữ chú sát hắn. Lý mộ tại chỗ liền đem thanh hồng kiếm ăn hết. Người lùn ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm Lý mộ. Gặp hắn không có cái gì động tác. Cảm thấy đại định. Thở dốc một hơi đằng sau. Bờ môi lần nữa nhanh chóng rung động. Một lang vừa tới. Phích. Lịch đánh bay. Ta hiện có sắc, không được lâu ngừng. Huyết sát chú chú ngứ Lý mộ đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Ngay tại người lùn này niệm đến cuối cùng vài câu lúc. Lý mộ không chút hoang mang bóp một cái thủ ấm. Nhẹ giọng mở miệng. Lâm, oanh người lùn chú ngữ không có niệm xong. Một đạo lôi đình màu trắng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn bổ vào trên đầu của hắn. Lôi đình phía dưới thân thể của hắn bị đánh thành than tốc Linh hồn cũng trong nháy mắt tiêu tán. Một trận gió thổi qua, người lùn thi thể hóa thành cho bụi. Hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lý mộ thu hồi thủ thí, khẽ nhà khẩu khí. Đạo thuật thần thông, một tức ngắn, một tức mạnh. Nhiều khi, ngắn chưa chắc là một chuyện xấu. Đại Chu tiên lại không một chương 27 sơn nhân tự có diệu kế là minh chủ dùng lôi pháp chu sát tên người lùn này đằng sau. Lý mộ tâm tình cũng không có quá lớn ba động. Cũng không phải là hắn trời sinh tính lãnh huyết vô tình. Mà là người này đạo Pháp dự dị. Tràn ngập âm tà chi khí. Tu luyện cũng không phải bình thường Pháp môn. Không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh. Mới có thể tu được hôm nay đạo hạnh. Lại vì triệu gia huyết án. Đối với hắn và Trương Sơn nhiều lần ra sát thủ. Đủ thấy hắn bản tính. Giết hắn. Cũng coi là vì dân trừ hại. Thay trời hành đạo. Lý mộ thở sâu. Bình phục tâm tình đằng sau Quay người đi đến Trương Sơn trước mặt Đem dán tại bộ ngực hắn phù triện bóc Thân không có khả năng động Mắt không có khả năng xem Tai không có khả năng nghe hồi lâu Trương Sơn trong lòng sợ hãi không gì sánh được lúc Chợt phát hiện thân thể nhẹ băng Lại khôi phục hành động Hắn tả hữu tứ phương Sau đó khẩn trương nhìn xem lý mộ Hỏi Vừa rồi người lùn kia đâu lý mộ chỉ chỉ trên đất đen xám Nói ra. Hắn muốn giết ta. Nhưng không biết thế nào. Trên trời bỗng nhiên hạ một tia chớp. Đem hắn chém thành cho bụi. Trương Sơn sườn sốt một chút. Hỏi. Người lùn kia bị đánh chết rồi lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Khả năng chuyện xấu làm nhiều rồi. Ngay cả lão thiên đều nhìn không được. Một đạo xét đánh chết hắn. Cũng có thể là là thi pháp xảy ra sai sót. Dẫn tới phản phệ. Tóm lại hắn đã chết. Vừa rồi ngươi không thấy được. Đạo xét đánh kia thật chuẩn. Trương Sơn mới vừa rồi là đưa lưng về phía bên này. Lại bị tấm thân thể cùng ngũ giác Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Biết được người lùn kia nguy rồi thiên khiển. Hung hăng gắt một cái. Cắn răng nói. Đáng đời gì xong sau. Hắn vừa nhìn về phía Lý Mộ Hỏi Chúng ta bây giờ nên làm cái gì Lý Mộ lắc đầu Nói ra Ta còn không có nghĩ đến biện pháp Nếu như nói Lý Mộ trước đó còn đối với triệu gia cùng Lâm Uyển bản án trong lòng còn có hoài nghi Tại người lùn này xuất hiện đằng sau Một tia hoài nghi kia Cũng theo đó tan thành mây khói Rất hiển nhiên Triệu gia cũng không hoàn toàn tin tưởng lâm uyển hồn phách triệt để tiêu tán. Hôm nay mới có lấy người lùn xuất hiện. Hắn kỳ thật cũng không phải là không nghĩ tới biện pháp. Tương phản. Trong lòng của hắn đã có mấy loại kế hoạch. Chỉ là cũng không chu toàn. Lúc này. Trương Sơn bỗng nhiên nói ra. Nếu không. Ta đi tìm một chút huyện lệnh đại nhân ý lý mộ kinh ngạc hỏi. trương huyện lệnh dám quản triệu ra sự tình nếu như huyện lệnh đại nhân là cách không sợ cường quyền vì quan tốt. Vậy chuyện này liền đơn giản nhiều lắm. Chỉ tiếc Lý Mộ đối với vị này huyện lệnh đại nhân hiểu rõ không nhiều. trương Sơn so Lý Mộ tại huyện Nha chờ lâu mấy năm. Hẳn là rõ ràng huyện lệnh tính nết. Không dám. trương Sơn lắc đầu. Nói ra. Nếu là lúc trước. Triệu ra tính là gì. Nhưng bây giờ triệu ra sắp cùng quận thừa kết thân Trương huyện lệnh nhát như chuột Nào dám quản quận thừa sự tình Lý mộ nói Vậy nói cho Trương huyện lệnh có làm được cái gì Trương Sơn nói Tại huyện nha nhiều năm như vậy Ta hiểu rõ đại nhân Huyện lệnh đại nhân mặc dù bình thường nhát gan sợ phiền phức Nhưng trong lòng vẫn là rất có chính khí Liền xem như hắn không dám tự mình động thủ Cũng có thể cho chúng ta suốt một chút chú ý. Nếu như nói chỉ là để triệu vĩnh chết. Vậy rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Lý mộ một tia chớp liền có thể để hắn xuống địa ngục. Khó khăn là để triệu vĩnh đền tội đồng thời. Còn có thể làm cho tất cả mọi người nhận rõ hắn sắc mặt. Trả lâm Uyển công đạo. Lý mộ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Trương Sơn, nói ra, ngươi thử trước một chút đi. Dương khâu huyện nha. Trương huyện lệnh ngay tại tiền đường uống trà, một tên bộ khoái gõ cửa đi đến. Hắn dương mắt xem xét. Phát hiện là bộ khoái Trương Sơn. Trương Sơn niên kỷ không coi là quá lớn. Nhưng cũng là trong huyện Nha lão nhân. Người cơ linh. Lại có chút ánh mắt. Mấy năm này chạy trước chạy sau cho hắn làm không ít chuyện. Trương huyện lệnh nhấp một miếng trà. Hỏi. Mặt ngươi thế nào Trương Sơn trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nói ra. Không cần thần ké. Trương huyện lệnh liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Không phải ta nói ngươi. Tốt xấu ngươi cũng họ Trương. Trương trong phách lối. Lại bị trong nhà bà nương khi dễ thành dạng này. Thật sự là ném chúng ta Trương ra mặt. Trương Sơn mặt mo đỏ ửng, Vội vàng đổi chủ đề. Nói ra. Đại nhân. Thuộc hạ có cách trọng yếu bản án phải hướng ngài bẩm báo Trương huyện lệnh đặt chén trà xuống Hỏi Vụ án gì Trương Sơn nói Lâm gia thôn có một nữ tử mất tích Thuộc hạ trải qua điều tra Hoài nghi nàng là ngộ hại Nghe được trong khu hoàn hạc xảy ra nhân mạng bản án Trương huyện lệnh biểu lộ biến chăm chú Hỏi Đến cùng chuyện gì xảy ra Nói rõ chi tiết tới Trương Sơn sửa sang lại một chút suy nghĩ. Lần nữa mở miệng nói. Hai tháng trước. Lâm gia thôn có một nữ tử mất tích. Mà cùng nàng có hôn ước vì hôn phu tế. Lại tại nàng tung tích không rõ tình huống dưới. Cùng người khác kết thân. Cái này về tình về lý. Đều nói không thông. Trừ phi. Trừ phi hắn biết nữ tử kia đã không về được trương huyện lệnh bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cả giận nói, lập tức cho ta đem nam tử kia đưa đến huyện nha. Bản quan muốn đích thân thẩm vấn Trương Sơn tiếng nói nhất chuyện. Lại nói, thế nhưng là, người kia là thành Tây Triệu gia. Thành Tây Triệu gia. Trưởng tử tại Trung Châu làm quan thành Tây Triệu gia Trương huyện lệnh nghe vậy sưởng sốt một chút. Sau đó lập tức nói ra, bắt người sự tình trước không vội. Án này còn cần cẩn thận điều tra. không phải cái kia triệu ra mạng người quan trọng há có thể trì hoãn hiện tại liền đem người mang đến cho ta trương huyền lệnh một lần nữa ngồi ngay ngắn chừng trương sơn một chút hư lạnh nói ra hỗn chướng liền xem như cái kia triệu ra thì thế nào giết người thì đền mạng ngươi cho rằng bản quan sẽ hướng cường quyền khuất phục sao đại nhân cương trực công chính đương nhiên sẽ không Nhưng cái này triệu ra ra tài bạc triệu. Ý của ngươi là bản quan sẽ bị thu mua thuộc hạ tuyệt không ý này. Vậy ngươi còn chờ cái gì nhưng cái này triệu ra chuẩn nhạc phụ rất có huyền thí. Chỉ cần không phải cái kia triệu ra. Tại cái này dương khâu huyện. Hắn liền có thể làm chủ hết thầy. Trương huyện lệnh phất ốm tay áo một cái. Bản quan mặc kệ hắn chuẩn nhạc phụ là ai. Nếu dám ngăn cản. Cùng nhau mang về huyện nha sợ là mang không trở lại. Vì sao? Bởi vì hắn chuẩn nhạc phụ là quận thừa đại nhân. Ngươi nói chính là triệu vĩnh đúng vậy. Trương huyện lệnh đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười. Ôn hòa nhìn xem Trương Sơn. Đối với hắn vấy vấy tay. Nói ra. Đến. Ngươi qua đây. Bản quan có lời muốn nói với ngươi. Huyện nha bên trong tiền đường. truyền đến một trận kéo dài trầm đục. Trương Sơn bưng bít lấy tràn đầy dấu chân cách mông. Gọi lớn vào. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng Trương huyện lệnh ngực chập trùng. Chỉ vào hắn. Mắng to. Lăn. Lập tức cho lão tử lăn. Lăn đến xa xa. Mấy ngày nay bản quan đều không muốn lại nhìn thấy ngươi Trương Sơn lộn nhào chạy đến cửa ra vào. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm Dừng lại trương huyện lệnh đứng tại trong nội đường Hỏi Thật có việc này trương sơn trình trọng nhẹ gật đầu Nói ra Thuộc hạ tử mình điều tra qua Thiên chân vạn xác Đại nhân nếu không tin Có thể phái người tiến đến lâm gia thôn hỏi thăm Trương huyện lệnh trầm mặt một lát Quan tướng mũ mang chính Nhàn nhạt nói ra tiểu thư qua hai ngày muốn mời nàng khoe trung mật hữu đến dương khâu huyện du ngoạn bằng hữu của nàng thế nhưng là quận thừa đại nhân trong lòng bàn tay thiên kim ngươi tìm hai người thiếp thân bảo hộ an toàn của các nàng nếu là xảy ra điều gì đường rẽ bản quan chặt đầu chó của ngươi nghe rõ ràng sao trương sơn thân thể đứng thẳng nghiêm nghị nói nghe rõ ràng nghe rõ ràng liền cút ngay cho ta lập tức Lập tức, Trương Sơn thở hồng hộp chạy ra tiền đường. Lý mộ đứng tại trì phòng cửa ra vào. Gặp hắn mặc dù đầy người giấu dày, nhưng nụ cười trên mặt lại liệt đến lỗ tai phía sau đi. Kinh ngạc hỏi, Trương huyện lệnh đáp ứng Trương Sơn lắc đầu nói. Không có đáp ứng, còn đánh ta một trận. Vậy ngươi còn như thế cao hứng? Lý mộ lắc đầu, nói ra, được rồi, ta vẫn là dùng biện pháp của mình đi. Trương Sơn phất phất tay, không cần. Lý mộ nhíu mày lại, ngươi có biện pháp Trương Sơn thần bí cười một tiếng, Sơn nhân tự có diệu kế. Đại Chu tiên lại không một trương 28 kế hoạch ấp biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn đối phó Triệu Vĩnh đầu tiên được giải hắn. Thông qua tại Triệu gia phủ cận nằm vùng. Cùng ngoài sáng trong bóng tối điều tra. Lý mộ cùng Trương Sơn đối với Triệu Vĩnh có bước đầu hiểu rõ. triệu gia tại dương khâu huyện xem như tương đối thượng tầng thân hào nông thôn làm triệu gia con trai độc nhất triệu vĩnh cũng không có nhiễm lên bình thường ăn chơi thiếu gia thói quen hắn cũng không ước hiếp lương thiện cũng không thịt cá bách tính tương phản hắn chịu khổ chịu khó hiếu học nghiêm tại kiềm chế bản thân ngày bình thường ngoại trừ ở nhà khổ đọc bên ngoài rất ít đi ra ngoài Loại người tự hạn chế tới cực điểm này. Nếu như không phải biết hắn đến cùng làm cái gì tán tận thiên lương sự tình. Lý mộ đối với hắn khả năng còn sẽ có chút khâm phục. Trương Sơn trong miệng ngậm một. Cây cỏ nuôi chó. Nói ra. Loại người này kỳ thật đáng sợ nhất. Bọn hắn hung áp lên là thật hung áp. Đối với mình hung áp. Đối với người khác áp hơn. Còn tốt hắn cũng có nhu cầu. trải qua ba ngày nằm vùng cùng theo dõi trên người triệu vĩnh lý mộ cùng trương sơn phát hiện một chút không tầm thường sự tình triệu vĩnh ba ngày này cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi một lần thanh lâu tần suất đều nhanh muốn vượt qua lý tứ lý mộ mặt lộ không hiểu hỏi người nghe được tin tức sẽ có hay không có lầm không phải nói triệu vĩnh ngày thường chịu khổ chịu khó hiếu học nghiêm tại kiềm chế bản thân rất ít đi ra cửa chính sao ngươi đây liền không hiểu được đi trương sơn nhổ ra trong miệng cỏ đuôi chó nói ra hắn lập tức liền muốn cùng quận thừa nữ nhi kết thân về sau cũng không có cơ hội lại đến loại địa phương này đương nhiên muốn tải mất đi tự do trước hào hào phóng túng phóng túng mà lại ta nghe nói chúng ta quận quận thừa nữ nhi rất dài rất cái kia bằng không Đến phiên ai cũng không tới phiên triệu vĩnh Triệu vĩnh chỉ sợ cũng biết Cho nên mới muốn tại thành hôn trước hưởng làm càn hưởng thụ một thanh Hắn tiếng nói nhất truyền Nhìn xem lý mộ Cười hít mắt nói ra ngươi nói Nếu như quận thừa đại nhân nữ nhi Thấy cảnh này Sẽ nghĩ như thế nào trương huyện lệnh sở dĩ không dám tùy tiện động triệu ra Truy cứu nguyên nhân Hay là bởi vì quận thừa một mối liên hệ kia? Nhưng nếu không có tầm quan hệ này triệu ra tại dương khâu huyện Căn bản tính không được cái gì Lý mộ thừa nhận hắn bắt đầu đối với Trương Sơn thay đổi cách nhìn Mập mạp ốp đầy bụng phệ này trong đầu đựng cũng không hoàn toàn là tiền. Trương Sơn nhìn một chút thanh lâu cửa ra vào Cười hắc hắc Nói ra Triệu Vĩnh muốn một khắc đồng hồ đằng sau mới có thể xuất hiện Bây giờ còn có chút thời gian Nếu không chúng ta cược hai thanh Dương Khâu huyện trên đường phố Hai tên nữ tử kết bạn mà đi Một tên dáng người mảnh mai nữ tử quay đầu lại Hỏi Công tử Triệu ra kia hôm nay sẽ xuất hiện sao Thân mang thường Phục Trương Sơn nhìn xem nữ tử mảnh mai Cười ha hả nói ra Yên tâm đi tiểu thư Ta đều hỏi thăm rõ ràng Công tử triệu gia kia mỗi ngày lúc này Đều sẽ đi ra ngoài tản bộ Một hồi liền có thể nhìn thấy Nữ tử mảnh mai nhìn xem bên cạnh một vị nữ tử khác Cười nói Trần tỉ tỉ không cần lo lắng Mặc dù ta chưa từng gặp qua công tử triệu gia Nhưng cũng nghe nói Hắn dáng dấp tuấn tú lịch sự Lại chăm học khổ đọc, Làm người chính phái tóm lái ngươi một hồi gặp liền biết Trần Diệu Diệu chỉ là thẻm thùng cười một tiếng trên mặt biểu lộ lại tràn đầy chờ mong Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ Đối với mình chồng tương lai Trong lòng cũng của nàng tràn đầy ước mơ Bởi vậy Cho dù là cùng trương huyện lệnh nữ nhi cũng không phải là rất quen thuộc tại thu đến nàng lúc mời Nàng suy tính thời gian rất ngắn Liền đáp ứng xuống Chuyến này tên là du ngoạn, nhưng thật ra là muốn sớm nhìn xem sắp cùng hắn kết thân công tử triệu ra. Mà đối với Dương Khâu huyện làm cho loại hành vi rốt cuộc rõ ràng cực kỳ. Muốn leo lên nàng làm bắt quận quận thừa phụ thân này. Nàng cũng làm làm nhìn không ra. Hai người bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Lý mộ đồng dạng thân mang thường phục. Đi tại ba người sau lưng xa mấy bước địa phương. khi thì ngẩng đầu nhìn liếc mắt một chút phía trước hai tên nữ tử, dáng người mảnh mai tên là trương y y là trương huyện lệnh nữ nhi một tên khác dáng người đầy đặn thì là quận thừa đại nhân chi nữ chuyến này thủ trương y y mời đến dương khâu huyện du ngoạn nói nàng dáng người đầy đặn là lý mộ bảo thủ dùng tử, kỳ thật thân thể của nàng đã có thể xưng là trọng độ mập mạp Cho dù là nàng ngẩng đầu lên Lý mộ cũng không nhìn thấy cổ của nàng Nếu như lấy lý thanh dáng người làm tiêu chuẩn Vị này quận thừa đại nhân thiên kim Ít nhất cũng bù đắp được bốn cái lý thanh Cái này cũng giải lý mộ trong lòng một nỗi nghi hoặc. Quận thừa chi nữ thân phận cao quý cỡ nào Người theo đuổi lẽ ra vô số Lại tại sao lại hạ mình gả cho triệu ra Hiện tại hắn trong lòng nghi hoặc rốt cuộc giải khai Chỉ sợ ngoại trừ triệu vĩnh bên ngoài Cũng không có bao nhiêu người nguyện ý Cùng quận thừa kết thân Dựa theo lý mộ cùng trương sơn kế hoạch Một quận chi thừa nữ nhi Từ nhỏ nuông chiều từ bé Lòng giả cao ngạo Cố ý đến dương khâu huyện Nhìn lén tương lai trưởng phu Nếu như nhìn thấy triệu vĩnh Đi dạo thanh lâu Còn không tại chỗ trở mặt Chàng hôn sự này tự nhiên cũng liền thất bại Mấy ngày nay Bọn hắn đã sớm thăm dò Triệu Vĩnh làm việc và nghỉ ngơi thói quen Sau bữa cơm trưa một canh giờ Chính là hắn đi ra ngoài tìm vui mừng làm vui thời điểm Quả nhiên Mấy người lên một chỗ trà lâu Vừa mới ngồi xuống không lâu Trương Sơn liền chỉ vào phía dưới đường đi Nói ra Hai vị tiểu thư Vị kia chính là công tử Triệu ra Trần Diệu Diệu nghe vậy Liền vội vàng đứng lên từ cửa sổ nhìn xuống dưới Chỉ gặp một tên hình dạng tuấn lãng nam từ tuổi trẻ Từ trên đường đi qua Trực tiếp đi vào đối diện một tòa lầu cắt Dưới giấy lầu cắt kia Mấy tên nùng trang diễm mạc nữ tử Tựa tại cửa ra vào trên lan can Một bên đong đưa trong tay khăn Một bên cười nói Đại gia Công tử Tiến đến chơi đùa a trần diệu diệu trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ nhìn trương sơn một chút nói ra ngươi sẽ không nhận lầm người đi không có à trương sơn kiên định nói ra hai ngày trước chúng ta còn tại triệu ra gặp qua hắn sẽ không nhận lầm trương y, y đứng người lên đánh một cây giàng hòa nói ra ngươi nhất định là nhìn lầm triệu công tử không phải người như vậy trần diệu diệu trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cứng. Nói ra, hắn là nam nhân. Đi những nơi bớm hoa này cũng bình thường. Huống chi, chúng ta còn không có thành hôn. Lý mộ cùng Trương Sơn liếc nhau đều là nhìn ra hai người trong mắt kinh ngạc. Sự tình phát triển, cũng không như hai người đoán trước. vì quận thừa thiên kim này tính nết, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. nàng thế mà dễ dàng như vậy liền tha thứ triệu vĩnh tận mắt thấy triệu vĩnh tiến vào thanh lâu đằng sau trần diệu diệu cảm xúc liền thấp xuống trương sơn tính toán thời gian một đoạn thời khắc đứng dậy nói ra hai vị tiểu thư Trà cũng uống xong chúng ta lại xuống đi dạo chơi đi trần diệu diệu đã không có mảy may du ngoạn hào hứng trương y, y lại đứng người lên nói ra Ta biết kề bên này có một nhà không tể cửa hàng son phấn. Ta mang tỉ tỉ đi xem một chút đi. Trần Diệu Diệu vô tâm du ngoạn. Nhưng không chịu nổi trương y thịnh tình, Đành phải theo nàng đi xuống lầu. Đi đến trên đường lúc. Vừa hay nhìn thấy Triệu Vĩnh Từ Thanh Lâu đi tới. Một tên nữ tử yêu diễm kéo Triệu Vĩnh tay. Dịu dàng nói. Triệu công tử. Ngoại trừ đối thủ kia vòng tay. Người ta còn nhìn chúng một khối ngọc bội triệu Vĩnh ở trên người nàng cách nào đó ngạo nghễ lớn lên bộ vì sờ soạn một cái Nói ra Buổi tối hôm nay đem bản công tử hầu hạ dễ chịu Ngày mai liền mua cho ngươi Nữ tử yêu diễm u Vĩnh Quy Quy Mơ Một tiếng Thanh âm kiều mị nói Vậy người ta ban đêm chờ ngươi tới Triệu Vĩnh tầm hoan hoàn tất đằng sau, rời đi thanh lâu, đi đến trên đường, thấy được một tên dáng người cực độ mập mạp nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này, liền để hắn nhớ tới quận thừa chi nữ, nghĩ đến hắn nửa đời sau chính là muốn cùng nữ nhân như vậy sinh hoạt. Triệu Vĩnh trong lòng liền một trận khó chịu, hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn nữ tử này một chút trực tiếp quay người rời đi. Trần Diệu Diệu bén nhảy đã nhận ra Triệu Vĩnh trong ánh mắt chán rét Sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Đối với Trương Y Y nói. Ta muốn đi một mình đi. Trương y, y có chút lo lắng nói ra, ta giúp ngươi đi. Không cần. Trần Diệu Diệu lắc đầu, lại đối xa xa mấy tên hộ vệ khác nói, các ngươi cũng đừng đi theo. Nhìn xem Trần Diệu Diệu một người rời đi, Lý Mộ lắc đầu cảm thán nói thật là một cái hiền lành cô nương. Làm quận thừa chi nữ Trần Diệu Diệu tính cách để Lý Mộ rất là ngoài ý muốn Nàng tính cách dịu dàng Còn có một số ai cũng có thể nhìn ra tự ti Đương nhiên Trần Diệu Diệu không có cùng Triệu Vĩnh trở mặt Hắn cùng Trương Sơn nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch Cũng tuyên cáo thất bại Giáp kế hoạch thất bại Trương Sơn thở dài Nói ra xem ra chỉ có chấp hành kế hoạch ấp. Lý mộ sườn sốt một chút Hỏi Ngươi chừng nào thì có kế hoạch ấp rồi ta lúc đầu không muốn vận dụng đòn sát thủ này Trương Sơn thở dài Nói ra Hiện tại xem ra Không cần là không được Đại chu tiên lại không một trương 29 Ta không xứng dương khâu huyện đường lớn Nơi nào đó thanh lâu Nữ tử yêu diễm đi theo một tên thanh niên đi tới Từ trong tay áo lấy ra một đôi vòng tay Nhét vào trong ngực hắn Nói ra, cái này cầm lấy đi làm mua rượu uống. Ngày mai ngươi đến, ta cho ngươi thêm một khối ngọc bội. Thích ngươi liền đeo ở trên người, không thích cũng cầm lấy đi làm. Nam tử không có nhận lấy vòng ngọc, khoát tay áo, nói ra, ngươi mang theo chơi đi. Nhìn xem hắn đi đến trên đường. Nữ tử yêu diễm này liền vội vàng hỏi. Vậy ngươi ngày mai lại đến chứ nam tử quay đầu lại. Thản nhiên nói Nhìn tình huống Lý Tứ mới vừa từ thanh lâu đi tới Liền bị người một tả một hấu đè xuống bả vai Hắn nhìn lại Phát hiện là Trương Sơn cùng Lý Mộ Nghi hoặc hỏi Các ngươi chơi cái gì Trương Sơn nghiêm nghị nói Tổ chức có một kiện nhiệm vụ phi thường trọng yếu muốn giao cho ngươi Nhiệm vụ gì đi cứu vãn một nữ tử Nói cụ thể Để nữ tử kia yêu ngươi Lý Tứ khoát tay áo, nói ra tình yêu thứ này, ta xưa nay không đụng các ngươi mời cao minh khác đi. Trương Sơn nắm lấy cánh tay của hắn. Nói ra, cái này dính đến một cọc án mạng. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Ta Lý Tứ đời này, cái gì đều đụng, chính là không động vào tình yêu. Lý Tứ thái độ kiên quyết nói ra, ta xưa nay không làm vi phạm chính mình nguyên tắc sự tình. Các ngươi còn muốn những biện pháp khác. Trương Sơn đột nhiên hỏi. Còn nhớ rõ Thanh Thanh là thế nào rời đi ngươi sao lý tứ thân thể chấn động. Hai mắt xích hồng nhìn xem hắn. hô hấp dần dần thô trọng. Có một nữ tử gặp phải. Cùng ngươi rất giống. Trương Sơn tiếp tục nói ra. Khác biệt chính là. Thanh Thanh là bởi vì bạc rời đi ngươi. Mà nữ tử kia vì hôn phu quân. Vì mình tương lai. Vì cùng quận thừa nữ nhi thành thân, không tiếc đưa nàng tàn nhẫn sát hại, vứt xác hoang dã. Không chỉ có như vậy, tên xúc sinh kia, còn xin người tu hành đưa nàng hồn phách đánh tan. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là để tên xúc sinh kia đền tội. Trương Sơn nhìn xem Lý Tứ con mắt, hỏi, như thế đáng thương cô nương. Ngươi thật không nguyện ý giúp đỡ nàng sao Lý Tứ chán nổi gân xanh lên. Trong mắt vằn vện tia máu Hắn nhắm mắt lại Hồi lâu sau mới mở ra Hỏi Nói Muốn ta làm cái gì Lý Tứ đã rời đi Lý Mộ nhìn xem Trương Sơn hỏi Hắn được không bỏ đi không kia Trương Sơn không gì sánh được chắc chắn nói ra Dương Khâu huyện nữ nhân Mặc kệ là thiếu nữ hay là thiếu phụ Xuống đến 18 Lên tới 80 Không có hắn không giải quyết được. Hắn đi thanh lâu. Những nữ nhân kia dù là lấy lại tiền. Cũng hy vọng hắn lần sau lại đến. Từ lần trước huyến cảnh sự kiện đằng sau, Lý Mộ liền đối với Lý Tứ lau mắt mà nhìn cũng là không phải hoài nghi hắn. Chỉ là... Hắn thật sự là không nghĩ ra. Hình dạng chỉ là trung thượng trình độ. Nhìn qua còn có chút chán trường hầm hực Lý Tứ. đến cùng là có cái gì thành thạo một nghề mới có thể đồng thời thu hoạch được nhiều như vậy nữ nhân ưu ái nếu là hắn học xong lý tứ loại bản lãnh này lo gì thu thập không đến dục tình cái này dù sao việc quan hệ tính mạng của hắn tìm một cơ hội còn phải cùng lý tứ lãnh giáo một chút trần diệu diệu thất hồn lạc phách đi tại đầu đường nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới lần này dương khâu huyện chuyến đi Vậy mà lại là kết cuộc như vậy. Tương lai phu quân bản tính thấp kém như vậy. Nghĩ đến cũng là nhìn chúng phụ thân huyền thế, Mới đáp ứng cùng nàng hôn sự. Là chính nàng quá ngây thơ rồi. Trên đời này tại sao có thể có người thích nàng dạng nữ tử này nghĩ tới đây. Trong lòng của nàng liền một trận buồn sầu. Âm nàng chỉ lo cúi đầu đi đường, không cẩn thận đụng phải một người. Trần Diệu Diệu thân thể chỉ là run lên, người kia lại bị đụng bay ra ngoài, té ngã trên đất. Trần Diệu Diệu sắc mặt bối rối. Đang muốn tiến lên hỏi thăm. Bị nàng đụng ngã người trẻ tuổi lại thật nhanh từ dưới đất bò dậy. Chạy đến bên người nàng. Lo lắng hỏi. vì cô nương này. Ngươi không sao chứ không có việc gì. Trần Diệu Diệu lắc đầu, nhìn về phía thanh niên kia lúc biểu lộ xứng sờ. Bởi vì thân hình của nàng, ngoại trừ phủ mấu bên ngoài, tất cả mọi người nhìn nàng trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia dị dạng. Trong ánh mắt của bọn hắn có kinh ngạc, có chế dễu, có xem thường, nhưng xưa nay không có người nào. Ánh mắt như người tuổi trẻ trước mắt đồng dạng, lo lắng trong lo lắng mang theo một tia lo lắng trừ cách đó ra chính là một mảnh thanh tịnh. Người trẻ tuổi gặp nàng không có việc gì Mỉm cười hỏi Ta gọi Lý Sơn Xin hỏi cô nương phương danh Tại dưới tình huống không biết thân phận nàng Từ xưa tới nay Chưa từng có ai dùng loại ngữ khí này Nói chuyện cùng nàng Trần Diệu Diệu cúi đầu xuống Nhỏ giọng nói Trần Trần Diệu Diệu Sau ba ngày Cổng huyện nha Trương Y Kinh ngạc nhìn xem Trần Diệu Diệu Hỏi trần tỉ tỷ sớm như vậy muốn đi sao trần diệu diệu khắp khuôn mặt là không bỏ nhưng vẫn là lắc đầu nói ra ba ngày đã thật lâu chậm thêm phụ thân liền muốn phái người tới đón ta trương y tiếc nuối nói lần này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại trần diệu diệu bỗng nhiên nắm chặt tay của nàng nói ra y cảm ơn ngươi trương y nghi ngờ nói cảm ơn ta cái gì Trần Diệu Diệu mỉm cười nói. Bởi vì ngươi, ta mới có thể đến nơi này. Mới có thể nhìn thấy hắn. Hắn trương y sườn sốt một chút, hỏi là Triệu Vĩnh sao không phải. Trần Diệu Diệu lắc đầu. Nói ra, hắn là một người rất đặc biệt. Chỉ có hắn không chê ta tướng mạo cùng dáng người. Hắn nói chỉ có dạng này ta, mới có thể đem tim của hắn lấp đầy. Rốt cuộc dung không được người khác Hắn là thật tâm thích ta trương y giờ mới hiểu được Nàng mấy ngày nay đi sớm về trễ Lại không để cho mình cùng đi Nguyên lai like là cùng một tên nam tử khác riêng tư gặp Nàng nhìn xem Trần Diệu Diệu Nói ra Trần Tỉ Tỉ Ngươi cũng không nên bị người nào lừa gạt Trần Diệu Diệu cúi đầu nhìn xem thân hình của mình Cười cười Nói ra Ta và ngươi không giống với. Ta có cái gì có thể bị hắn lừa gạt đâu. Trương Y quay đầu nhìn thoáng qua Trương Sơn cùng Lý Mộ. Mím môi một cái. Không nói gì thêm. Trần Diệu Diệu thở sâu. Nói ra. Lần này sau này trở về. Ta muốn nói cho phủ thân. Ta không gả cho Triệu Vĩnh. Ta muốn chờ hắn. Hắn nói ba năm đằng sau. Chờ hắn giữ đảo hiếu kỳ đầy. Hắn liền sẽ tới nhà của ta cầu thân. Trương y thở dài, nói ra thực tình hy vọng Trần Tỷ Tỷ gặp ngươi lương nhân. Trần diệu diệu đi. Lý mộ cùng Trương Sơn cũng từ trương y trong miệng biết được. Nàng sau này trở về. Liền sẽ hủy bỏ cùng triệu gia hôn sự. Lý mộ trong lòng thầm than. Nữ nhân ở đang yêu đương. Trí thông minh quả nhiên thẳng tắp hạ xuống. Lý tứ vẹn vẹn dùng một tên giả. một cái thân phận giả liền đem lòng của nàng lừa gạt đến trương y khẽ thở dài nói ra thật không biết chúng ta làm là như vậy sai hay là đúng lý mộ nghĩ nghĩ mở miệng nói nếu như nàng thật cả cho triệu vĩnh cầm thú như vậy mới là lớn nhất bi ai chúng ta làm chính là chuyện tốt trương y ngẩng đầu nhìn hắn kinh ngạc nói lý mộ ngươi thay đổi nha A lý mộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái gì thay đổi trương y nhìn xem hắn nói ra trước kia ngươi nói không nên lời như vậy lý mộ cười cười nói ra người cuối cùng sẽ biến chết qua một lần đằng sau cũng nghĩ thông một chút sự tình ngươi thật sự là thay đổi biến có đảm đương trương y tán thưởng nhìn hắn một cái nói ra chờ vụ án này kết thúc Ta đi cha ta nơi đó cho các ngươi thỉnh công. Trương y y rời đi về sau. Nơi này chỉ còn lại có Lý mộ ba người. Lý tứ dựa vào lấy tường. Trong miệng ngậm một cọng cỏ rễ. Góc 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Lý mộ tựa ở bên cạnh hắn trên tường. Hỏi. Ngươi làm như thế nào cái gì để một nữ tử trong vòng ba ngày thích ngươi. Muốn học muốn học. Lý tứ đem trong miệng rễ cỏ phi đi ra Nói ra lang tâm chỉ có thể đổi lấy cầu phế Để một nữ nhân đối với ngươi bỏ ra thực tình biện pháp tốt nhất Chính là ngươi đối với nàng cũng bỏ ra thực tình Thực tình Chỉ có thể dùng thực tình đến đổi Lý mộ nhìn xem hắn Hỏi Ngươi đối với trần cô nương bỏ ra thực tình rồi Lý tứ nói Ta đối với mỗi vị cô nương đều bỏ ra thực tình. Lý mộ lắc đầu nói. Vậy ngươi thực tình thật là không đáng tiền. Lý tứ giật giật khóe miệng. từ xếu nói thực tình vốn cũng không đáng tiền. Lý mộ trầm mặt một hồi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra. Có ít người gặp nhau không bằng không thấy. Có ít người hoài niệm không bằng được rồi. Lý tứ bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Nói ra. Tiểu thư nói rất đúng. Lý mộ ngươi thật thay đổi. Một cách ngay cả tay nữ nhân đều không có kéo qua chim non. Vậy mà lại cùng ta nói những thứ này. Lý mộ lười nhắc cùng hắn tranh luận. Hỏi. Ba năm sau ngươi định làm như thế nào? Thật đi quận thừa phủ cưới nàng sao nàng là cô nương tốt. Lý tứ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Lắc đầu nói là ta không xứng. Đại chu tiên lại không một chương 30 trảm quyết bắt quận quận thành Trong phủ quận thừa Trong đường một tên đang uống trà nam tử trung niên đứng người lên Kinh ngạc hỏi Nói thế nào không gả sẽ không lấy chồng đâu quỳ một chân trên đất thanh niên ngẩng đầu nói ra Bẩm đại nhân Tiểu thư lần này tiến về dương khâu huyện Dù ngoạn là giả Nhưng thật ra là muốn trước trông thấy triệu vĩnh Nhưng không nghĩ tới Cái kia triệu vĩnh bản tính. Cùng thanh danh của hắn trinh lệ quá lớn. Ngày ngày lưu luyến thanh lâu. Mà lại không đến một khắc đồng hồ liền đi ra. Nam tử trung niên đặt chén trà xuống. Nói ra một khắc đồng hồ cũng không ngắn. Thanh niên nói một khắc đồng hồ là từ hắn tiến vào thanh lâu đến đi ra. Khả năng còn muốn tăng thêm tắm rửa. Đó là có chút ngắn. Thanh niên nghĩ nghĩ lại nói tiểu thư tại dương khâu huyện. gặp một tên nam tử tựa hồ là thích hắn. ô nam tử trung niên vuốt vuốt trên cằm sâu ngắn, nói ra, khó trách nàng lần này trở về vui vẻ như vậy. người nam kia thế nào thanh niên nói, đối với tiểu thư rất tốt, tiểu thư cùng với hắn một chỗ thời điểm, cũng không có cái gì hơn lễ hành vi. thuộc hạ gặp tiểu thư vui vẻ, cũng không có ngăn cản, chỉ cần diệu diệu vui vẻ là được rồi. Nam tử trung niên lắc đầu Có chút tiếc nuối nói ra Cái kia triệu vĩnh chính là hỏa hành chi thể Cùng diệu diệu thể chất tương sinh Bản quan tìm thật lâu mới tìm được Nếu là bọn họ hai người kết hợp liền có thể đền bù diệu diệu tiên thiên thiếu hụt Để nàng đi đến con đường tu hành Đáng tiếc Nói xong Hắn tiếng nói nhất truyền Lại hỏi Nam nhân kia thân phận gì Có thể hay không hôn phối thanh niên nói Dương khâu huyện nha Bộ khoái lý tứ Cũng không hôn phối Hắn cùng tiểu thư cùng một chỗ lúc Che giấu tên thật cùng thân phận Còn cùng tiểu thư định ra ước hẹn ba năm Đại nhân Người này nên xử trí như thế nào Trung niên nhân nói Nếu diệu diệu cùng hắn định ra ước hẹn ba năm Vậy thì chờ hắn ba năm Thanh niên ngẩng đầu hỏi nếu như 3 năm sau hắn không tới. Trung niên nhân phất phất tay, nói ra ước là chính hắn định đến lúc đó tới hay không đúng vậy do hắn. Thanh niên lại hỏi, vậy chịu ra. Trung niên nhân không thèm để ý nói ra. Diệu diệu đã có người trong lòng. Chịu ra sự tình. Dễ tính đi. Để cho người ta đi thông chi bọn hắn. Mặt khác. Nói cho Dương Khâu huyện lệnh. Để hắn hơn 2 năm qua chiếu cố một chút cái kia lý tứ. Tu không tu hành không sao. Diệu diệu gặp được người mình thích cũng không dễ dàng. Thanh niên nghĩ nghĩ. Lo lắng nói. Đại nhân. Người kia có phải hay không là có mưu đồ mưu đồ trung niên nhân mỉm cười. Nói ra. Mưu đồ thì như thế nào. Chỉ cần diệu diệu ra thích hắn. Chỉ cần hắn có thể làm cho diệu diệu vui vẻ. Tài phú, quyền thí, hắn muốn cái gì? Bản quan cho hắn cái gì? Dương Khâu huyện triệu phủ, không tìm được triệu vĩnh nghe hạ nhân báo cáo. trao mày, cả giận nói, người lùn đáng chết kia. Sẽ không cầm tiền chạy a hắn trong phòng không ngừng bước chân đi thong thả. Tuy nói chuyện kia hắn làm bí ẩn, không có ai biết. Nhưng vì để phòng vạn nhất. Hắn hay là mời một tên biết được đạo Pháp cao nhân đi lâm ra thôn nhìn chầm chằm. Không nghĩ tới cao nhân kia cầm tiền đặt cọc đằng sau. Liền cũng không có xuất hiện nữa. Triệu Vĩnh nhìn không được hoài nghi. Hắn có phải hay không gặp lừa đảo. Trong lòng của hắn bực bội lúc. Lại có một tên hạ nhân vội vã chạy vào. Nói ra. Thiếu ra. Lão ra phu nhân để cho ngươi đi ra. Phủ quận thừa người đến. Nghe nói người phủ quận thừa đến Triệu Vĩnh vội vàng đi ra ngoài Đã thấy trong tiền thính Cũng không khách nhân Ngược lại là cha mẹ của hắn đứng ở nơi đó Biểu lộ hoảng hốt Sắc mặt trắng bịch Triệu Vĩnh nhìn xem bọn hắn Nghi ngờ nói chả Mẹ Làm sao vậy Phủ quận thừa người đâu ra Chủ triệu ra hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt của hắn Cắn răng nói Đồ hốn chứng Ngươi cũng đã làm gì triệu vĩnh bùm mặt Một trận ngạc nhiên Ta thế nào ra chủ triệu ra trầm mặt nói ra Ngươi cùng quận thừa thiên kim hôn sự hủy bỏ Cái gì triệu vĩnh sắc mặt đại biến Mặc dù hắn đã sớm thăm dò được Quận thừa thiên kim chính là nổi danh sở nữ Nhưng vì tương lai Hắn khẽ cắn môi cũng nên nhận Thậm chí vì thế xếp hắn nguyên bản vì hôn thê Hiện tại nói cho hắn biết hôn sự hủy bỏ. Để hắn như thế nào tiếp nhận triệu vĩnh vừa sợ vừa vội. Hỏi. Vì cái gì gia chủ triệu gia đem một phong thư ngã tại trên mặt của hắn. Nói ra. Quận thừa Thiên Kim hai ngày trước đến Dương Khâu huyện Du Ngoạn. Gặp ngươi ngày ngày lưu luyến thanh lâu. Trở về liền cáo chi quận thừa đại nhân. Hủy bỏ các ngươi hôn ước. Triệu vĩnh thân thể run lên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt triệt để tái nhợt xuống tới. Phụ nhân kia một mặt hối hận, nói ra, sớm biết dạng này, liền không. gia chủ triệu ra hỏi, liền không cái gì phụ nhân ánh mắt trốn tránh, lắc đầu nói, không có gì. gia chủ triệu ra mặt lộ hoài nghi, hỏi, các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu riêng ta làm sao có thể. Phụ nhân gượng cười hai tiếng, nói sang chuyện khác. Hôn ước hủy bỏ liền hủy bỏ đi. Nghe nói quận thừa nữ nhi kia sinh mập mạp, Lại xấu vô cùng. Cưới nàng là ủy khuất chúng ta vĩnh nhi. Đến. Lão ra. Uống chén trà. Bớt giận. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống. Một tên hạ nhân từ bên ngoài chạy vào. Nói ra. Lão ra. Phu nhân. Không xong. Huyện Nha người tới. Nói là thiếu gia liên lụy đến một cọc án mạng. Muốn dẫn hắn đi huyện nha cha hỏi. Đùng trong tay phủ nhân chén trà rơi xuống té vỡ nát. Triệu Vĩnh thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trương huyện lệnh so Triệu ra sớm hơn biết Triệu Vĩnh cùng quận thừa Thiên Kim hôn sự hủy bỏ tin tức. Bởi vì người phủ quận thừa đi vào dương khâu huyện đằng sau. Đi trước chính là huyện nha. Bọn hắn mới từ triệu ra rời đi trương huyện lệnh liền phái người đem triệu vĩnh tóm lấy. Lâm uyển một án. Huyện nha cố kìa. Bất quá là quận thừa nhúc tay. Bây giờ triệu ra cùng phủ quận thừa đã mất quan hệ. Trương huyện lệnh cũng lại không lo lắng. Trên công đường. Triệu vĩnh cứ không thừa nhận. Lớn tiếng nói. Ta không có giết người. uyển nhi là của ta vì hôn thê. Ta làm sao có thể giết nàng đâu, Triệu Vĩnh Chi mấu đứng tại phía sau hắn, khóc kể lệ, đại nhân, oan uổng a, Uyển Uyển chỉ là mất tích. Trương Huyền lệnh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói ra, chúng ta đã tìm được Lâm Uyển cô nương thi thể. Phụ nhân sững sốt một chút, sau đó liền khóc lóc đau khổ nói, con đáng thương của ta thây tử, ngươi chết thật thay thảm. Đại nhân Ngày nhất định phải cho chúng ta làm chủ Đem hung thủ chóc nã uy án Trương huyện lệnh vỗ vinh đường một Lớn tiếng nói Triệu Vĩnh Ngươi thật không có xếp lâm Huyền Triệu Vĩnh quỳ dạp trên đất Cao giọng nói Đại nhân Quan uổng Trương huyện lệnh nhìn hắn một cái Nói ra ngẩng đầu lên Nhìn nàng một cách là ai Triệu Vĩnh ngẩng đầu một tấm nữ tử mặt ở trước mặt của hắn trầm rãi hiền hiện chủ triệu vĩnh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không máu trực tiếp ngất đi. phụ nhân kia ôm ra chủ triệu ra đùi. thầy lương nói, lão ra. mau cứu vĩnh nhi. chúng ta chỉ có đứa bé này a hắn là một cách mạng, người khác cũng là một cách mạng, là ta không có dạy tốt hắn. hai hàng lão lệ từ trung niên nam tử trên mặt chảy xuống. Hắn cuối cùng nhìn Triệu Vĩnh một chút. Thấp giọng nói. Gieo nhân nào. Đến cái gì quà. Vĩnh nhi a Kiếp sau làm người tốt đi. Triệu Vĩnh chi mấu thân thể run lên. Dùng cực độ toán độc cùng phấn hận ánh mắt nhìn xem Lý Mộ cùng Trương Sơn ba người. Sau đó liền trực tiếp mắt tối sầm lại. Ngất đi. Chán rét Phấn hận. Đều thuộc về ác tình. Triệu Vĩnh đáng chết. Mẹ của nàng cũng không là người tốt lành gì Đối với loại người này Lý mộ mảy may thể diện đều không có lưu Tại Lý mộ đem lâm uyển chi hồn mời đến về sau Án này liền không có bất kỳ lo lắng Thẩm vẫn triều vĩnh Chỉ là đi một lần vốn có quá trình đi theo đại chu luật lệ Kẻ giết người đền mạng Trương huyện lệnh bút son vung lên Lúc này đình ra triều vĩnh tội chết huyện lệnh tuy không huyền trực tiếp đỉnh người sinh tử nhưng chỉ cần đem bàn đọc mang đến phủ quận thủ trải qua cuối cùng duyệt lại đằng sau liền sẽ chấp hành đại chu các quận tự trị trung quận triều đình bình thường sẽ không nhúc tay các quận sự vụ trong quận chuyện lớn chuyện nhỏ đều do quận thủ quyết định lấy dương khâu huyện cùng quận thành khoảng cách đến một lần đi một lần chậm nhất chỉ cần 3 ngày thời gian Triệu Vĩnh từ luận tội hình phạt đến quận thủ duyệt lại đưa về hồ sơ chỉ dùng hai ngày thời gian. Ba ngày sau Triệu Vĩnh sẽ tại cửa chợ bán thức ăn trảm quyết. Dương Khâu huyện vốn là không lớn Triệu ra tại trong huyện cũng có mấy phần danh vọng. Ngày Triệu Vĩnh bị chém Dương Khâu huyện muôn người đều đổ xô ra đường. Trương huyện lệnh tự mình dám trảm. Đao phủ đã ở trên đài chờ lệnh. Đao trong tay của hắn cũng không phải là phàm phẩm. Một đao xuống dưới, trừ đầu người rơi xuống đất bên ngoài, Phạm Nhân Tam hồn thất phách cũng sẽ bị cùng một chỗ chém chết. Đây là vì phòng ngừa Phạm Nhân sau khi chết hóa thành lệ duyệt tiếp tục làm hại. Trương huyện lệnh ném một viên lệnh thiêm, trầm giọng nói: "Canh giờ đã đến." Hành hình ánh đao lướt qua, Triệu Vĩnh đầu người lăn xuống, cửa chợ bán thức ăn đám người trong tiếng kinh hô. Trương huyện lệnh nhìn xem bên cạnh tư vô. Xin lỗi nói. Lâm cô nương. Bản huyện có thể làm. Cũng chỉ có những thứ này. Triệu Vĩnh đã chết. Hy vọng ngươi ngày sau không cần tâm hoài oán niệm. Đi đến tà đảo. Giết hại nhân gian. Đa tạ đại nhân. Lâm uyển ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Tư vô chỗ chỉ nghe nó âm thanh. Không thấy nó ảnh. Bản huyện hổ thẹn. Không đảm đương nổi cô nương một tạ ơn. Muốn tạ ơn liền tạ ơn lý mộ bọn hắn đi. Trương huyện lệnh lắc đầu. Quay đầu đối với đứng phía sau ngủ gà ngủ gật lão vương nói. Chớ ngủ. Để cho người ta nhặt xác rửa sạch. Ngày triệu vĩnh bị chém. Dương khâu huyện còn phát sinh một kiện làm cho người bàn tán sôi nổi sự tình. Gia chủ triệu ra. Ngày hôm đó. Bán sạch dinh thự Cửa hàng. Phân phát nha hoàn người hầu. Cũng đem tất cả gia sản toàn bộ quyên ra. Rời xa dương khâu huyện. Từ đây không biết tung tích. Triệu lão ra ngược lại là người tốt. Chỉ tiếc sinh như thế một cái súc sinh. Ai, ngày lễ ngày Tết. Hắn còn cho tên ăn mày phát cháo. Nghiệp chứng A. Bên đường một chỗ quán trà. Bách tính nhàn đến nhị luận. Một tên nam tử cao gầy dựa vào quán trà đại môn. Hỏi. Mấy tiểu bộ khoái kia cũng có dũng khí Tên gọi là gì tới quán trà tiểu nhị muốn hay Nói ra Lý Mộ Trương Sơn Lý Tứ Tựa như là mấy cách này Cảm ơn Nam tử cao gầy nhẹ gật đầu quay người biến mất ở trong dòng người chen trúc Đại chu tiên lại không một chương 31 ngưng phách hôm nay là triệu vĩnh bị xử quyết thời gian Cân nhắc đến chặt đầu chàng diện hẳn là rất huyết tinh Lý mộ cũng không có đi nhìn. Liễu hàm yên cùng vãn vãn tựa hồ đi xem náo nhiệt. Vãn vãn trở về thời điểm. Khuôn mặt nhỏ trắng bệt trắng bệt. Nhìn thấy lý mộ tại tiết canh ăn. Hiếm thấy không có đụng lên đến. Che miệng xoay người chạy. Liễu hàm yên sắc mặt so với nàng tốt hơn một chút. Chỉ là dùng mang theo ánh mắt khác thường nhìn xem lý mộ. Nàng đi đến lý mộ bên cạnh. Hỏi... Ta nghe những bộ khoái kia nói, là ngươi đón lấy vụ án kia, thiết kế để triệu vĩnh đền tội. Trả lâm cô nương công đạo Lý Mộ lắc đầu nói, là của ta hai vị đồng liêu. Ta chỉ là ra một chút tiểu lực, đây là lời trong lòng của hắn. Sự thật cũng chính là như vậy. Lâm uyển bản án, là hắn đón lấy, nhưng là không có Trương Sơn cùng Lý Tứ hỗ trợ. Triệu Vĩnh Tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đền tội. Liễu Hàm Yên trước kia chỉ biết là Lý Mộ là bộ khoái, nhưng lại không biết hắn là một tên như vậy có huyết tính bộ khoái. Triệu gia trèo lên quận thừa đằng sau, tại Dương Khâu huyện không ai dám trêu chọc, ngay cả huyện lệnh đều muốn kính hắn ba phần. Một tên nho nhỏ bộ khoái, vậy mà đem công tử Triệu gia đưa lên pháp trường. Cái này cần cỡ nào dũng khí điều này không khỏi làm nàng đối với Lý Mộ lau mắt mà nhìn. Nàng đứng ở trong sân. Tựa hồ có chút không nghĩ ra. Hỏi. Ngươi chẳng lẽ không sợ chịu ra? Không sợ quận thừa sao ở trước mặt Liễu Hàm Yên muốn duy trì người sắp chết nhân vật thiết lập. Lý Mộ một mặt không sợ nói ra. Tại sao muốn sợ? Dù sao ta cũng không bao dài thời gian tốt sống. Tại ta trước khi chết. Có thể giết nhiều mấy cái cầm thú bài hoại. Đa số bách tính làm điểm chuyện tốt. Cũng không uổng công ở trên đời này sống một lần. Lý mộ, mau ra đây, huyện lệnh đại nhân phần thưởng hai chúng ta tháng bổng lục. Liễu hàm yên mặt lộ khâm phục lúc. Trương Sơn đầy mặt nộ cười từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy trong viện nữ tử xa lạ. Ngẩn người. Hỏi. Vị này là. Vị này là liễu cô nương, ta hàng xóm. Lý mộ trả lời một câu, ánh mắt nhìn giống như nhìn qua Trương Sơn kỳ thực nhìn chính là Trương Sơn sau lưng lâm uyển Nàng cũng không có trước mặt người khác hiển lộ, Trương Sơn cùng liễu hàm yên đều không nhìn thấy nàng. Ta đi về trước. Gặp lý mộ trong nhà tới người xa lạ. Liễu hàm yên liền dự định rời đi. Lúc gần đi. Liền nghĩ tới cái gì. Nói ra. Ta biết một vị lão đại phu, chuyên trị nghi nan tạp chứng, muốn hay không mời hắn giúp ngươi nhìn xem, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Trương Sơn nghe vậy, đánh giá Lý Mộ, kinh ngạc nói. Lý Mộ, ngươi ngã bệnh, đã sinh cái gì bệnh, chuyện xảy ra khi nào. Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua liễu hàm yên sưởng sốt một chút. Sau đó liền quay đầu nhìn qua Lý Mộ Mặc dù Lý Mộ lần trước té xỉu thổ huyết Là nàng tận mắt thấy Nhưng ngoại trừ hai lần đó bên ngoài Hắn ngày thường nhìn qua cùng thường nhân cũng không khác thường Trương Sơn lời nói Lại gọi lên nàng hoài nghi trong lòng Lý Mộ tâm tư căn bản không tại Trương Sơn cùng Liễu Hàm Yên trên thân Thậm chí không có nghe rõ bọn hắn nói cái gì Hắn tất cả lực chú ý đều tại Lâm Uyển nơi đó Triệu Vĩnh đã đền tội tạ ơn An Công còn Lâm Uyển công đạo Lâm Uyển quỳ trên mặt đất Rất cung kính đối với Lý Mộ dập đầu ba lần Mà lúc này ở trong mắt Lý Mộ Trên người nàng bỗng nhiên hiện ra trói lóa mắt hồng quang Mặc kệ là người hay là yêu vượt thực lực Càng là cường đại cảm xúc chi lực liền càng là cường đại Lý Mộ lập tức triển khai đạo dẫn chi thuật chỉ trong nháy mắt, liền cảm giác thân thể bị thứ gì lấp đầy, mà Lâm Uyển cảm kích niềm vui còn tại liên tục không ngừng tràn vào. Nếu như nói thân thể của hắn là một phương hồ nước, Trương Sơn tâm tình vui sướng như là gáo nước, Âm Linh Trương Vương thì cảm xúc chi lực liền giống như là tia nước nhỏ, mà Lâm Uyển cảm xúc chi lực tựa như hoàng hà vỡ đi, Lý mộ muốn đình chỉ dẫn đường, lại phát hiện chính mình căn bản không dừng được. Phốc, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Lý mộ tỉnh lại lần nữa thời điểm. Phát hiện hắn nằm tại nhà mình trên giường. Liễu hàm yên một mặt lo lắng đứng tại trước giường. Trương Sơn trong phòng đi tới đi lui. Ẩm nấp trong góc lâm huyền phát hiện trước nhất hắn thanh tỉnh. Trên mặt cấp tốc hiện ra vui mừng. Lý Mộ chống đỡ lấy thân thể muốn ngồi xuống. Liễu Hàm Yên nhìn thấy, vội vàng đỡ dậy hắn, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Nét mặt của nàng có lo lắng cũng hổ thẹn, lo lắng thân thể của hắn. Ấy nấy thì là bởi vì vừa rồi nàng còn đang hoài nghi hắn có phải hay không là đang giả bộ bệnh. Lý Mộ lắc đầu, nói ra: "Không có việc gì, đã sớm choáng quen thuộc." Trương Sơn sắc mặt phức tạp đi tới, hỏi, ngươi, ngươi thật chỉ có nửa năm. Lý mộ nói, vận khí tốt, cũng có thể là không chết được. Đầu Nhi biết không biết. Trương Sơn há to miệng cuối cùng cúi đầu xuống, nói ra, đầu Nhi nhất định sẽ có biện pháp. Trương Sơn cùng liễu hàm yên trên thân. Giờ phút này đều có nồng đậm ai tình. Nhưng Lý mộ cũng không có hấp thu. Chỉ là cười cười. Nói ra. các ngươi đi về trước đi, ta muốn một người nghỉ ngơi một hồi. trương sơn cùng liễu hàm yên rời đi về sau. lâm uyển mới từ trong góc đi tới, lẩm bẩm nói: an tùng, thân thể của ngài. lý mộ cười cười nói ra không có việc gì. Tử vật thuộc về linh thể, đối với linh hồn phi thường mẫn cảm, mà thất phách thuộc về nhục thân, bọn chúng nhìn không ra thân thể của hắn vấn đề. Chỉ là bản năng cảm thấy hắn so thất phách sợ ở người dễ dàng tới gần Đến bây giờ Lý Mộ cũng không có nghĩ thông suốt Con ác dù kia Là thế nào nhìn ra hắn thất phách mất hết tạm thời không nghĩ ra sự tình hắn liền không suy nghĩ thêm nữa Một lần nữa nhìn về phía Lâm uyển Hỏi Triệu Vĩnh đã chết Tiếp xuống ngươi có tính toán gì Đi đô sao Lâm uyển nhẹ gật đầu Nói ra nơi đó mới là ta hẳn là đi địa phương. Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra đi thôi. Kiếp sau làm châu làm ngựa, lại báo đáp ân tình của ngài. Lâm Uyển cuối cùng đối với hắn dập đầu ba lần, thân ảnh hư ảo đến biến mất. Lâm Uyển rời đi về sau cả phòng biến yên tĩnh vô cùng. Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, ngũ tâm hướng thiên, có thể cảm nhận được thể nổi sôi trào mãnh liệt tâm tình vui sướng. trên mặt hắn hiện ra vẻ kích động nhắm mắt lại một bên dẫn đạo pháp lực vận chuyển bình thường thấp giọng thi thào tố khí cầu hồi chế phách tà gian thiên thú thủ vệ kiều nữ chấp quan thất phách cùng nhu cùng ta tưởng an không được vọng động nhìn xem xét hình nguyên sau một lát ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra mở miệng nói thi cầu Ngưng chữ ngưng rơi xuống, trong cơ thể hắn vô số hồng quang đều biến mất tại trong nhục thể. Cùng lúc đó, Lý Mộ chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ nhiều thứ gì, lại tựa hồ không có cái gì. Nhưng hắn thể nội pháp lực lại tại vừa rồi trong nháy mắt đó nắm chắc lần tăng trưởng. Điều này nói rõ hắn phách thứ nhất đã ngưng, thi cầu tác dụng là cảnh giác, có thể cho hắn tại dưới bất kỳ tình huống nào Đều có thể phát giác được tới gần nguy hiểm Không chỉ có như vậy Ngưng phách lúc thể nổi tăng trưởng pháp lực Cũng có thể để hắn có thể thi triển trước kia Không cách nào thi triển đạo thuật Lý Mộ nghĩ nghĩ Một tay bóp một cái ấm quyết Nhẹ giọng mở miệng Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp Pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng Thái nhất bạc tội trảm yêu hộ thân chú Lý mộ Vẫn không cách nào khống chế cứng ép thi triển khẳng định sẽ còn lọt vào phản phệ nói lên những đạo pháp hắn tạm thời còn không thể nắm giữ kia dưới đại đa số tình huống cho dù thủ thế chính xác lý mộ cũng cần niệm xong một câu hoặc là vài câu mới có sở cảm ứng duy chỉ có đạo đức kinh hắn ngay cả một chữ đều niệm không ra tựa hồ là có đồ vật gì có thể xem thấu suy nghĩ trong lòng của hắn phối hợp thủ ấm Đơn độc tụng niệm một chữ đạo Cũng không cảnh tượng kỳ gì phát sinh. Nhưng nếu là Lý Mộ thầm nghĩ lấy đạo khả đạo Lần nữa nếm thử lúc. Ngay lập tức sẽ nhận phản phệ Đơn giản tà môn tới cực điểm. Lý Mộ tạm thời còn không dám nếm thử cách này. Lần nữa bấm niệm pháp quyết. Thấp giọng nói. Binh. Canh bên tai của hắn. Bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh thúy kiếm minh. Cùng lúc đó. Lý Mộ để ở trên bàn thanh hồng kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lơ lửng giữa không trung, thân kiếm vù vù không thôi. Lý Mộ tâm niệm vừa động, kiếm này trên không trung sắn một cái kiếm hoa, sau lại theo Lý Mộ ý niệm, chợt trước chợt về sau, chợt trái chợt phải, Lý Mộ khẽ vươn tay liền đưa nó nắm trong tay. Cậu tự chân ngôn chữ thứ nhất là lôi pháp, chữ thứ hai tác dụng đúng là ngự khí. Đạo môn có một cái tên là chiêu lai nhĩ thứ thần thông. Tên như ý nghĩa. Thần thông này có thể cách không khống vật. Cần ngưng hồn cảnh mới có thể thi triển. Mà chống giống điều khiển phi kiếm pháp bảo càng là chỉ có để tam cảnh trở lên người tu hành mới có thể nắm giữ. Chứ thứ hai chân ngôn tồn tại trực tiếp giúp lý mộ san bằng cảnh giới này hồng câu. Không được hoàn mỹ chính là lấy cảnh giới của hắn hôm nay. Điều khiển lên pháp bảo đến Mười phần tiêu hao pháp lực Chỉ vừa rồi trong một lát Hắn liền cảm giác thể nội pháp lực bị đều dành thời gian Đầu cũng có chút choáng váng Lý mộ Thuận thế nằm ở trên giường Rất nhanh liền ngủ thật say Một đoạn thời khắc Trong lúc ngủ mơ Lý mộ đột nhiên bừng tỉnh Từ trên giường nhảy lên một cái Đem thừa dịp hắn ngủ say Vụng trộm tới gần hắn một bóng người bắt Đặt tại trên giường Đây hết thảy toàn bằng bản năng Bắt người kia đằng sau Lý mộ mới cảm giác được xúc cảm không đúng Hắn một bàn tay nắm chặt địa phương mềm mại trơn nhẫn Một tay khác đè xuống địa phương tròn trịa ngạo nghễ lớn lên Lý mộ tập trung nhìn vào Mới phát hiện bị hắn đè lên giường Lại là liếu hàm yên Lý mộ giật nảy mình Vội vàng giải thích nói thật xin lỗi Ta còn tưởng rằng là có người đánh lén Liễu Hàm Yên lấy một cái khuất nhục tư thế bị hắn phản chế trên giường Vùng vấy hai lần không có tránh thoát Cả giận nói Còn không mau buông tay Ngươi làm đau ta